Cuối cùng, ở bên nhau đốt sáng lên một cái trong suốt lần đầu chiếu thành công màn hình lúc sau, tô an ninh đoàn người lại về tới chính mình vị trí thượng. Tô an ninh đám người mới vừa ngồi xuống định, liền nghe được người chủ trì thanh âm tiếp tục ở to như vậy không gian nội vang lên. Hiện tại, làm chúng ta xem xét cảnh giới xuất sắc đoạn ngắn đi. Theo thanh âm rơi xuống, phản ánh tinh ánh đèn trở tắt. Màn hình lớn triển khai, màn hình ánh đèn bắt đầu chậm rãi sáng lên bao gồm tô an ninh ở bên trong lực chú ý chậm rãi thả xuống ở điện ảnh bên trong. Chuyên phát tin xong rồi ngắn ngủi phía đầu lúc sau, một cái phiêu giật cảnh giới hai chữ xuất hiện ở trên màn hình. Ở đây truyền thông cùng với đặc mời khách quý fans các đều ngồi nghiêm chỉnh Ngay từ đầu, tô an ninh cùng thiệu thi nhã hai người đóng vai nữ cảnh trước sau đi nhờ máy xe cùng ô tô đi tới bọn họ vị trí khu trực thuộc cảnh sát cục đưa tin. Ở tô an ninh vén lên mũ giáp kia một khắc, Giữa sân có người mở miệng kinh hô ngay sau đó, nho nhỏ nói thầm thanh ở chung quanh văng lên. Tô An ninh ở chỗ này trang vẫn cùng hiện thực bất đồng A, thật ngồi huyễn, hơn nữa thực mỹ. Điều khiển máy xe thời điểm làm người thực kinh hỷ. Kỹ thuật diễn hảo mới có thể diễn xuất cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau phong cách A. Thiệu thi nhã nghe bên thai nghị luật thanh, lại đối lập một chút chính mình cùng Tô An ninh lên sân khấu khi hoàn toàn bị che lấp qua mang đôi mắt không khỏi mà tối xâm lại. Ở quay chụp cảnh giới khi, Tô An Ninh kia dứt khoát lưu loát thân thủ cùng với vẫn luôn tại tuyến kỹ thuật diễn, đều làm nàng cảm giác được thật mạnh áp lực. Lúc này, nhìn cắt nối biên tập mà thành điện ảnh, nàng đã chịu chấn động càng khắc sâu. Nàng hoàn toàn nhìn không tới Tô An Ninh trong hiện thực chút nào dấu vết, vô luận thấy thế nào, Tô An Ninh diễn đều là điện ảnh chung cái kia diện mạo tươi đẹp, thân thủ lợi hại nữ cảnh sát. Triệu Thi Nha không thể không thừa nhận Ở nàng bất chi bất giác thời điểm, Tô An ninh kỹ thuật diễn đã đi bước một vượt qua nàng. Thật sự thực không nghĩ thừa nhận chính mình thua ở Tô An ninh trên người đâu. đương mở đầu bộ phận kết thúc, điện ảnh lại nhảy tới trung gian đoạn đắn. Phong hảo, Tô An ninh cùng với thiệu thi nhã cục công an nên đón một cái quan trọng án tử, hai cái khu trực thuộc nội cảnh sát ở xuất ngoại cha án khi, trong đó một người mất tích, một cái trở về, mọi người ở đây truy tung này mất tích cảnh sát khi. Tên này cảnh sát thất thương nhưng vẫn bên ngoài phạm phải cướp bóc giết người án, phong hạ phụ mệnh điều tra cái này án kiện. Ở cùng kia trở về cảnh sát nói chuyện với nhau chung, phong Hạo cùng tô an ninh hai người nhạy bén cảm giác được này trở về cảnh sát cùng này đó án kiện có quan hệ, nhưng trong tay bọn họ lại không có chứng cứ. Mà thiệu thi nhã sở diễn nữ cảnh lại cùng này trở về cảnh sát đi rất gần, không ngừng mà từ nàng trong miệng được đến án kiện mới nhất tin tức cũng lầm đạo nữ cảnh được đến một ít manh mối. Bởi vì này đó manh mối, phong hạo đoàn người tìm được rồi tên kia mất tích cảnh sát, chỉ là ở tìm được đối phương thời điểm, nhìn đến chính là đối phương thi thể. Ở hiện trường, phong hạo cùng tô an ninh hai người tìm được rồi trở về cảnh sát giết người chứng cứ, chuẩn bị mang theo này đó chứng cứ trở về thời điểm, trở về cảnh sát mang theo thương xuất hiện. Đến lúc này, Thiệu thi nhã sở đóng vai nữ cảnh mới biết được là nàng tiết lộ tin tức sở đưa tới họa sát thân. Kế tiếp, đoàn người tiến hành rồi sinh tử vật lộn. Xuất sắc đánh võ trường hợp ở trên màn hình lớn tiến hành. Lần này, chung quanh nghị luận thanh êm lớn hơn nữa. Nay chiêu thức thoạt nhìn thật đúng là thực phức tạm A. Tô an ninh thế nhưng chịu nổi. hào nữ không thua nam, nhìn đều cảm thấy thật ngầu. Xem này thân thủ. Mặt khác một người nữ cảnh sinh sôi bị phụ trợ thành trói buộc, bất quá may mắn kỹ thuật diễn còn tính không tồi, chỉ là so với Tô Đại Sư tới vẫn là có chút giảm đạm thất xác. Liền như vậy kết thúc. Anh anh anh, ở kết cục bộ phận ít nhất tới cái kia, quá thuần kết đi. Không tồi, chờ chính thức chiếu nói nhất định phải đi xem toàn bộ, tình tiết chắc chẽ, nhìn nhìn liền xong rồi, một chút đều không nhằm chán. Ở khán giả nghị luận trong tiếng, điện ảnh kết thúc. Ở người xem cùng các diễn viên xuống sân khấu khi, bên ngoài chờ truyền thông ở bên ngoài trực tiếp bắt đầu phỏng vấn lên. Mà phỏng vấn nội dung chung, có rất lớn một bộ phận đều là khen không dứt miệng, mà ở hiện trường một ít truyền thông lại là nói thẳng đúng trọng tâm, vừa không quá mức khích lệ, cũng sẽ không quá mức làm thấp đi. Này đó phỏng vấn nội dung thực mau đi qua giải trí kênh thông qua TV đồng bộ bán ra, một ít xem ảnh fans ở trên mạng cũng bắt đầu cấp ra chính mình đánh giá. Lúc này, Tô An ninh đoàn người làm đệ nhất bài, là bị an bài ở cuối cùng xuống sân khấu, tả lập cũng ở lễ chiếu đầu sau khi chấm dứt đi tới Tô An ninh bên người. Tả ca, ngày mai kỳ huyến đại lục lễ chiếu đầu phiếu, trên người của ngươi hiện tại có sao? Vừa thấy đến tả lập, Tô An ninh nghĩ đến bên cạnh phong hạo vừa mới muốn phiếu một chuyện, lập tức hỏi. Có, người muốn mấy chương Là phong sư Huynh muốn. Nói, Tô An ninh nhìn về phía phong hạo. Hai Phong hạo đối với tả lập lộ ra một mặt thiện ý mỉm cười. Tốt. Đáp lời, tả lập móc ra hai trường phiếu đưa tới phong hạo trong tay. Cảm ơn. Nói xong tạ lúc sau, phong hạo rất là vui vẻ rời đi. Nhìn phong hạo rời đi bóng dáng, tả lập tiến đến tô an ninh bên người nói thầm. Ngày mai là lễ tình nhân, này phong hạo lấy hai trường, có phải hay không cùng hắn bạn gái cùng đi xem? Có lẽ đi. Tô An ninh phía trước còn chưa nghĩ ra Phong Hạo lấy phiếu nguyên do, bị tả lập như vậy vừa nhắc nhở, nhưng thật ra minh bạch. Mà lúc này, ở một bên toàn trường xem xong Phong Hạo hướng Tô An ninh phiếu thiệu, thiệu thi nhã cũng đi rồi đi lên. Đối với Tô An ninh cười cười nói, An ninh, ngày mai kỳ huyện đại lục lần đầu chiêu phiếu, phương tiện cho ta một chương sao. Tới gần phong sư huynh là được. Phương, không phiếu. Tả lập cùng Tô An ninh trước sau nói. Chỉ là tả lập vừa mới phun ra một chữ, nghe được tô an ninh nói đã không có, ngạnh sinh sinh mà đem lời nói cấp nghẹn trở về. Trong tay bọn họ phiếu rõ ràng dư lại rất nhiều, tô an ninh nói như vậy nói rõ là không nghĩ cấp thiệu thi nhã. tả lập tầm mắt ở thiệu thi nhã kia hiền lành khuôn mặt thượng qua một vòng, theo sau liền thu trở về, hắn nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên tô an ninh cùng thiệu thi nhã chi gian đoán. Không đúng sự thật, liền không quấy dậy. Nghe được tô an ninh không cho mặt mũi phản bác, thiệu thi nhã sắc mặt đầu tiên là tối sầm, theo sau lưu lại những lời này sau quay đầu rời đi, trong lòng đã là giận cực, nếu không phải bởi vì phong hạo, nàng lại như thế nào sẽ hướng tô an ninh muốn. Hơn nữa, nàng càng để ý chính là, phong hạo cầm hai chương phiếu, mặt khác một chương rốt cuộc là cho ai. Lễ tình nhân cùng đi xem điện ảnh, này hàm nghĩa còn không rõ ràng sao. Thiệu thi nhã nhớ tới điểm này. Đuổi theo phong hạo rời đi phương hướng mà đi, bước chân vội vàng khi bí mật mang theo một kia nôn nóng. Nhìn thiệu thi nhã vội vội vàng vàng rời đi thân ảnh, tả lập ho nhẹ một tiếng nói, thật đúng là rất ít nhìn thấy ngươi như thế không cho người mặt mũi. Tô an ninh tính tình tuy rằng đạm mạc, nhưng cùng người ở trung linh tinh vẫn là thích đáng, giống hôm nay như vậy thật sự đã là hiếm thấy Cùng dối trá người giao tiếp, không cần nể tình. Tô an ninh lạnh lùng nói, ta minh bạch. Tà lập lập tức gật gật đầu, theo sau như là nghĩ tới cái gì, từ túi chung nhanh chóng móc ra mấy trường phiếu nói, dù sao hiện tại an tân đã nghỉ, người có thể dẫn hắn đi xem điện ảnh, dư lại có thể cấp bằng hữu ân Tiếp nhận điện ảnh phiếu, tô an ninh đơn giản ứng một chữ. Sau đó, hai người cùng ra dạp chiếu phim, bên ngoài phóng viên nhìn đến hai người, lập tức khiêng lên camera ca răng rắc răng rắc trụ lên. Có phóng viên cầm mịt rổ phổn ở Tô An Ninh cùng tả lập hướng xe phương hướng đi đến thời điểm. Tế tới rồi Tô An Ninh trước mặt mở miệng do hỏi. Vừa mới xem ảnh một ít người xem đối với ngươi ở điện ảnh trung biểu hiện cấp ra rất lớn đánh giá. Ngươi xem qua phim nữa lúc sau, đối chính mình đánh giá cho vài phần. 8 phần. Vì cái gì? Khấu 2 phân làm chính mình lưu có tiến bộ không gian. kia đối với thiệu thi nhã cùng phong hạo đánh giá đâu? Phong sư huynh ta cấp mãn phần. Thiệu thi nha nói, cùng ta đồng dạng 8 phần. Người cho bọn hắn như vậy cao đánh giá, có phải hay không cho rằng chính mình không bằng bọn họ. Phong sư huynh sở diễn nhân vật, ta vô pháp diễn, chỉ có thể căn cứ ta chính mình kinh nghiệm tới phán đoán. Đến nỗi thiệu thi nhã nhân vật, ta diễn quá, sở dĩ cho nàng 8 phần, là nhiều cho nàng 2 phần cổ vũ phân. Nói xong câu đó khi, tả lập đã một tay mở ra cửa xe, tô an ninh trực tiếp ngồi trên xe tả lập cũng nhanh chóng ngồi trên ghế điều khiển. Một loạt động tác làm xong, tả lập đã lái xe nên ngang mà đi. Dư lại các phóng viên đứng ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau, bọn họ vừa mới hẳn là không nghe lầm đi. Tô An ninh nói chính là nhiều cho thiệu thi nhã hai phần cổ vũ phần, có phải hay không ý tứ nàng cấp thiệu thi nhã nguyên bản đánh giá chỉ có 6 phần. Vừa đến đạt tiêu chuẩn tuyến. Nghĩ, các phóng viên tức khắc hương phấn lên. Một ít phóng viên thực mau nghĩ tới phía trước Tô An Ninh thả ra cái kêu biểu diễn nữ nhị khi đoàn ngắn lập tức khiêng ca ra chuẩn bị hồi báo xã, có chút phóng viên còn lại là bắt đầu hưng phấn tuần tra thiệu thi nhã nơi vị trí, chuẩn bị hỏi một chút nàng đối Tô An Ninh lời nói cái nhìn. Diễn viên Tri Gian xe bức, đây là đại tin tức A. Lúc này, trên xe, tả lập nhìn nhìn kinh chiếu hậu chung vẻ mặt bình tĩnh Tô An Ninh, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi không mừng thiệu thi nhã trực tiếp ở phóng viên trước mặt biểu hiện ra ngoài có phải hay không có điểm không tốt lắm. Con hành, một là thuận tiện vì phim nhựa làm tuyên truyền, nhị chính là trực tiếp hướng phóng viên cho thấy chúng ta hai người quan hệ không tốt lắm, đỡ phải về sau nàng dán lại đây. Tô An Linh đối mặt tả lập nghi hoặc, bình tĩnh đáp, nàng đã kiến thức tới rồi thiệu thi nhã ra mặt dày, đương nhiên không muốn ngày sau lại bị thiệu thi nhã cốn lên. Đây cũng là My Lan tỉ giáo nàng. Ngang nhau trình độ nghệ sĩ, nếu là không thích, trực tiếp chặt đứt quan hệ cho thỏa đáng, ngay từ đầu liền không tốt, ngày sau phóng viên cũng không để tài nhưng dẫn. Nghe tổ an ninh đang lúc có lý hai cái lý do, tả lập tức khắc không lời gì để nói, tuy rằng hắn không thể không thừa nhận, tổ an ninh nói có nhất định đạo lý. Thở dài một hơi, lái xe, hướng tổ an ninh trong nhà mà đi. Gặp gỡ một cái có nguyên tắc nghệ sĩ, hắn cái này người đại diện cũng chỉ có thể tuân thủ nghệ sĩ nguyên tắc. Đêm đó, trong TV, trên mạng về cảnh giới lê chiếu đầu nội dung không ngừng mà bị đưa tin cùng với đổi mới, trong đó cũng có vài vị nhà phê bình điện ảnh bình luận điện ảnh bị đăng tới rồi Internet tin tức đầu đề thượng. Trong đó có một thiên bình luận điện ảnh bị nhất quảng đại truyền lưu đăng ở mấy cái quan trọng báo xã đầu đề tin tức thượng, cũng bị không ít giải trí diễn đàn đỉnh thành nhiệt thiếp. Lúc này, Tô An ninh sở xem thiệp chính là ở một cái giải trí diễn đàn nhìn thấy. vừa cớ mở. Liên nhìn đến này thiên phim nhựa bị trí đỉnh ở phim nhựa chuyên khu trang đầu, mặt sau còn trực tiếp bay hoặc cùng với nhiều trang giao diện. Đối cảnh giới để cử 5 viên tinh, các người uống xong ta kế tiếp rót này chén canh gà đi. Cảnh giới ta là xem lần đầu chiếu, thật sự là bởi vì ta thực thích Trương Sơn đạo diễn điện ảnh. Trương Sơn đạo diễn này một bộ cảnh giới, quán triệt dị vãng phong cách, đủ loại kiểu dáng kịch liệt động tác màn ảnh. Còn có ở trình bộ phim nhựa chung chi tiết nhỏ xứ sở dẫn phát kia một chút ấm áp liền ở ngươi đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm, có thể xúc động ngươi trong lòng kia mềm mại điểm, cũng làm ngươi cảm giác được trong đó sở ẩn chứa kia điểm điểm xuất sắc. Tốt đẹp kết cục, làm ngươi không thất vọng mà về. Đương nhiên đối với này bộ phim nhựa nội dung bản thân, là từ mấy cái tiểu án kiện tạo thành, mà mỗi một cái án kiện, đều lấy vi diệu cốt truyện liên hệ ở bên nhau, tình tiết thực chặt chẽ. Nhìn đều làm người cảm thấy thời gian qua thực mau Một cái khác làm nhân xương tán điểm chính là mấy cái diễn viên chính biểu hiện Đương nhiên, Trương Sơn Đạo diễn tuyển diễn viên ánh mắt đương nhiên là không thể nghi ngờ Trong đó nhất xuất sắc hẳn là chính là Phong Hạo cùng Tô An Ninh này một đôi nam nữ vai chính Phong Hạo xuất đạo nhiều năm, sớm đã từ thần tượng phái biến thành kỹ thuật diễn phái Kỹ thuật diễn đương nhiên không cần phải nói Nhưng làm người kinh hỉ lại vẫn là Tô An Ninh Trước kia liền nghe nói tô an ninh kỹ thuật diễn không tồi, chính là khi đó ta liền suy nghĩ, một tân nhân kỹ thuật diễn lại lợi hại, hẳn là cũng chỉ là phổ phổ thông thông mà thôi. Nhưng xem xong cảnh giới lúc sau, ta lại rõ ràng cảm giác được tô an ninh cái này tân nhân trên người sở ẩn chứa gọi là kỹ thuật diễn đồ vật, cho nên đang xem xong cảnh giới lúc sau, ta lập tức liền đi nhìn tô an ninh đệ nhất bộ phim truyền hình tăm giới, nhìn, ta nháy mắt liền một hơi xem xong rồi toàn bộ. Đương nhiên không ngừng là hướng về phía tô an ninh một người đi, còn có đồng lâm cùng tần vũ hai vị này nam thần nữ thần. Đây là chuyện ngoài lề, tạm thời không đề cập tới, vẫn là trở lại cảnh giới bản thân. Các diễn viên kỹ thuật diễn thành công đem trường Sơn Đạo diễn sở yêu cầu tinh hoa đóng vai ra tới. Cận chiến vật lộn, phố cảnh truy xe, cường thế bạo phá. Này đó bất đồng động tác cảnh tượng, nắm chặt đập bóng thiết đấu. Một lần lại một lần đem chúng ta này đó người xem đưa tới hải sản cảnh giới. Trình bộ phim nhựa là tiếp cận hai cái giờ, lần đầu chiếu là tiếp cận một giờ, chúng ta xem ảnh hiệu quả, là tương đương lệnh người vui mừng. Nói xong lời cuối cùng, chỉ nghĩ nói một lời, này thật là một bộ hảo phiến tử, manh liệt để cử. Đơ ngày mai còn có minh đại thần kỳ huyến đại lục, ta càng thêm mong đợi. Một lâu, này chén canh gà ta uống xong, ha ha. Ta cũng đi nhìn, đích sắc rất đẹp, ta cũng mánh liệt đề cử. Hai lâu, ta cảm thấy vị này nhà phê bình điện ảnh đã trở thành tô an ninh fan nao tản ở cuối cùng thế nhưng còn hỗ trợ đề cử một fan. Ba lâu, phim nhựa bản thân chất lượng đích sắc không tồi. Bốn lâu, thích phong nam thần, cũng thích tô đại sư, hướng về phía cao nhan giá trị đi. Năm lâu, thật sự như vậy đẹp sao? Chờ đến chiếu ngày ấy, ta nhất định đi. 26 lâu, xác định cái này bình luận điện ảnh không phải người khác tìm tới thác sao. 27 lâu, trên lầu thật đúng là vô ngữ, nhân ra khen một chút chính là thác sao. 28 lâu, chính là ghét nhất loại này hạt bi bi người. 52 lâu, không cần lý những người đó, tiếp tục đàm luận ở lễ chiếu đầu khi nhìn đến cốt truyện đi. 53 lâu, đúng vậy, tiếp tục thảo luận đi. 100 lâu. Gia thích nhất vẫn là Tô An Ninh xuất hiện để nhất mạc, khốc tế, khi đó thật sự có một loại kinh diễm cảm giác, Tô An Ninh đem nhân vật này diễn sống. Phía dưới bình luận càng ngày càng nhiều, Tô An Ninh vốn dĩ rất có hứng thú mà tiếp tục nhìn, thục liêu nhìn đến 100 lâu thời điểm, chung cửa văng lên. Thì, ta đi mở cửa, ngồi ở Tô An Ninh bên cạnh xem TV Tô An tân chính mình lên hướng cửa đi đến. thấy thế, Tô An Ninh cũng dừng trong tay công tác nhìn về phía cửa chỗ. Cửa phòng bị Tô An Tân mở ra, Tô An Ninh thấy được một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Tỷ, là thiệu nhị thúc cùng thiệu thư dương. Tô An Tân lập tức quay đầu đối với Tô An Ninh nói. Tô An Ninh lên tiếng ân tầm mắt lập tức liền đụng vào thiệu tử hàng kia thâm thúy ánh mắt bên trong. Tô An Tân đem hai người nên tiến vào lúc sau, rất là thuận tay vào phòng bếp cấp hai người đổ nước đi, ra tới khi... Thiệu tử Hằng cùng thiệu thư dương hai người đã ngồi ở trên sofa. Cấp. Tô An Tân lập tức đem hai chén nước đưa đến hai người trước mặt. Cảm ơn. Lưỡng đạo bất đồng thanh âm một lớn một nhỏ vang lên. Hai người động tác nhất trí cầm lấy ly nước uống nước xong lúc sau, lại thả xuống dưới. Nhìn hai người động tác, Tô An Ninh đôi mắt hơi lué, theo sau nhìn về phía thiệu tử Hằng nói, có việc. Nghe được Tô An Ninh nói, thiệu tử Hằng bình tĩnh nhìn Tô An Ninh rãi mở miệng nói thưa Dương nghe An Tân nói các ngươi hai người ngày mai muốn đi xem kỳ Huyễn đại lục lần đầu chiếu chúng ta hai cũng muốn đi phiếu trong tay ta cũng có chẳng qua thưa Dương tưởng cùng An Tân ngồi ở cùng nhau cho nên ta muốn cùng các ngươi cùng nhau liền tỏa phiếu ngươi này có phiếu sao? nghe xong tổ an ninh thần sắc một đốn nguyên bản nếu là thiệu tử hàng hướng nàng lấy phiếu nàng là sẽ không nghĩ nhiều có thể tưởng tượng khởi phong Hạo lấy phiếu sau tả lập theo như lời nói Tô an ninh nhịn không được có chút hiểu sai. 115.115 115. Ý tưởng cũng chỉ là một cái trước mắt. Ngay sau đó, Tô an ninh liền thiệu tử hàng vấn đề tiếp tục nói, có liền tòa phiếu, bất quá ta ngồi chính là đệ nhất bài, vốn là an bài an tân ngồi ở ta mặt sau một loạn. Đến lúc đó ta kết cục lúc sau đi theo hắn cùng nhau xem, các ngươi tới nói, ta cho các ngươi ba người liền ở bên nhau phiếu, đến lúc đó sau khi kết thúc chúng ta lại cùng nhau đi. Ngươi xem, coi thế nào. Nếu ngươi cảm thấy phương tiện nói, có thể. Thiệu tử Hằng nhìn tô an ninh thong rong nói, đối với tô an ninh đề nghị hoàn toàn không có gì nghị. ân Nhìn thiệu tử Hằng lúc này không có tạp chất ánh mắt, tô an ninh tâm dần dần buông lòng Thiệu tử Hằng có lẽ thật sự chỉ là muốn cho thiệu thư dương cùng an tân cùng nhau xem điện ảnh thôi. Nghĩ như vậy. Tô An ninh không có chút nào áp lực mà đem tả lập cho nàng lần đầu chiếu phiếu lưu lại 2 chương lúc sau đều cho thiệu tử Hằng. Ta nơi này phiếu còn có bao nhiêu mấy trường, ngươi có bằng hưu nói, có thể cho bọn hắn. Ấn. Thiệu tử Hằng đáp lời, đem tô An ninh phiếu thu lên, ánh mắt dừng ở tô An ninh trong tay dư lại 2 trường phiếu thượng, làm như lơ đang nói, ngươi kia 2 trường lại cho ai. Cấp nhăn phi. Tô An ninh không có nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời nói. Kìa yêu cầu ta giúp ngươi đưa sao? Đợi lát nữa trở về thời điểm tiện đường. Thiệu tử Hằng tiếp tục rõ hỏi. Ngay vậy, Tô An ninh ngoài ý muốn nhìn thoáng qua thiệu tử Hằng, vẫn là tiếp tục nói, không cần, ngày mai nàng sẽ qua tới lấy. kia nói như vậy, chúng ta đi trước. Ngày mai thấy, thiệu tử Hằng nhìn Tô An ninh nói, đang nói đến cuối cùng bà chữ khi, còn cố ý tăng thêm ngữ khí. Mà nói xong. Thiệu tử hàng liền trực tiếp nhắc tới bên cạnh đang ở cùng Tô An Tân lầm nhầm lầm nhầm Thiệu Thư Dương. Thiệu Thư Dương thân thể một cái treo không, ở giữa không trung phịch một chút, trong miệng lớn tiếng hét lên, nhị thuốc, phóng ta xuống dưới, ta có thể chính mình đi. Một chút phòng bị đều không có, người gần nhất huấn luyện xem ra vẫn là quá nhẹ nhàng. Thiệu tử hàng nói, đã hướng tới cửa phòng chẩm rãi đi đến. Ha ha! Tô An Tân nhìn Thiệu Thư Dương bộ ráng. Trực tiếp che miệng lại cười trộm Nhìn Tô An Tân cười bộ ráng Bị dẫn theo thiểu thư dương thẹn quá thành giận Tô An Tân, ngươi dám cười ta Ngày mai chúng ta đánh một trợ Nhị Thúc, phóng ta xuống dưới sao Nhị Thúc, ngươi ở sinh khí sao Sinh khí làm gì lấy ta xì hơi à Thanh âm dần dần đi xa Môn mở ra cùng môn đóng lại thanh âm lúc sau Thiểu thư dương thanh âm hoàn toàn ngăn cách ở ngoài cửa Tô An Tân nghe Ở môn đóng lại lúc sau Quay đầu nhìn về phía tô an ninh, thiệu thư dương nói hắn nhị thuốc sinh khí, rốt cuộc là tức giận cái gì. Đại nhân sự, tiểu hài từ tạm thời sẽ không hiểu. Tô an ninh sờ sờ tô an tân đầu nói. Nga! Tô an tân lập tức ngoan ngoán đáp lời. Thời gian cũng đã chậm, trở về phòng ngủ đi. Hảo! Nói, tô an tân liền từ trên sofa đứng lên, sau đó lập tức trở về chính mình phòng. Nhìn tô an tân cửa phòng đóng lại. Tô An ninh tầm mắt chuyển hướng về phía đại môn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thiệu tử hàng vừa mới thật sự sinh khí. Ở khí cái gì? Sáng sớm ngày thứ hai, Tô An ninh lên chuẩn bị bữa sáng, chuẩn bị tốt lúc sau, liền cấp Nhan Phi gọi điện thoại. Không trong chốc lát, Nhan Phi liền trực tiếp mở cửa vào được, tuy rằng biết Tô An ninh môn mật mã, nhưng chỉ có nàng một người thời điểm nàng mới có thể sử dụng mật mã. Vừa vào cửa, liền nhìn đến trên bàn cơm có không ít bữa sáng. Nhìn chầm chầm trên bàn chuyên chúc với chính mình bữa sáng, Nhan Phi trực tiếp ngồi trên một bên vị trí thượng, đối với Tô An Ninh lộ ra một mặt lấy lòng mỉm cười, đà tạ An Ninh ngươi. Vừa thấy liền biết là thích ăn. Nhanh ăn đi. Nói, Tô An Ninh thuận tay cầm bánh mì đưa tới một bên Tô An Tân trong tay, ngươi cũng ăn, ăn xong lúc sau chúng ta đi ra ngoài. Ấn. Tô An Tân gật gật đầu, đáy mắt toàn là vui sướng. Hắn đã thật lâu không có cùng Tô An ninh cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nhan Phi nhìn Tô An tân hương phấn thẳng tắt đưa sáng bộ dáng không khỏi mà nghĩ tới phía trước chính mình sở dưỡng hamster, nhịn không được, Nhan Phi rưỡi tay chọc chọc Tô An tân hai má. Nhan Phi tỷ tỉ, tỉ, ngươi làm cái gì? Tô An tân cảm giác được Nhan Phi động tác, ngừng đầu hỏi. Xem ngươi quá đáng yêu. Nhan Phi ho nhẹ một tiếng nói. Kêu Nhan Phi tỷ tỉ, tỉ ngươi vẫn là chọc chính ngươi đi. Ngươi cũng rất đáng yêu. Tô An Tân nghiêm trăng nói. Nhỏ mà lanh, ngươi Nhan Phi tỷ tỉ, tỉ rõ ràng là Mỹ, nơi nào là đáng yêu. Nhan Phi điểm điểm Tô An Tân cái chán, tự luôn nói. Tô An Tân nghe vậy, nhìn thoáng qua Nhan Phi, sau đó vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Nhìn Tô An Tân đầu tới ánh mắt, Nhan Phi trong khoảng thời gian ngắn mở to hai mắt nhìn nói, ngươi vừa mới là cái gì ánh mắt. Nhan Phi vừa nói xong, Tô An Tân tiếp tục vùi đầu không cho Nhan Phi một chút ít phản ứng. Nhìn Tô An Tân bộ dáng, Nhan Phi nhìn một bên bình yên ăn cơm an ninh, vườn bã nói, an ninh, người đệ đệ cũng có phúc ác bản chất ta. Ngay vậy, Tô An Linh ngẩn đầu nhìn thoáng qua Nhan Phi, ngay sau đó chậm dãi nói, cùng thiệu thư dương học. Nói một câu, lại là dừng một chút, ta cảm thấy khá tốt. Tô An Tân cho tới nay sinh hoạt hoàn cảnh đều tương đối đơn thuần, phía trước người cũng đơn thuần, nhưng tới kinh đô sau. Vẫn luôn đi theo thiệu thư dương hốn, mưa rầm thấm đất, vẫn là học xong một ít. Đối với điểm này, tô an ninh thực tán thành, phúc hắc một chút tổng so đơn thuần bị người lừa hảo. Người đệ đệ học hư, người cũng là. nhan phi nhìn tô an ninh bình tĩnh nói tô an Tấn phúc hắc khá tốt nói, bất đắc dĩ nhìn tô an ninh nói. Ta ăn được, các người hai cái mau ăn. Tô an ninh nói, cô ý ở nhàn phi chén thượng nhìn thoáng qua. nhan phi thu được tấm mắt, cười cười. Cũng vội vàng túi đầu ăn lên. thấy thế, Tô An ninh thu thập chính mình chén đuối lúc sau trở về chính mình phòng thay quần áo. Thấy Tô An Linh rời đi, Nhan Phi này lại ngầm đầu, nhìn Tô An Tân cũng ăn không sai biệt lắm, cũng nhanh hơn tốc độ. Một nghiêm túc lên, không trong chốc lát, Nhan Phi cùng Tô An Tân đều ăn xong rồi trong chén bữa sáng. Chờ Tô An Linh đổi xong quần áo ra tới khi, Nhan Phi cùng Tô An Tân hai người đang ở trong phòng bếp rửa chén. Nhìn Nhan Phi luôn cuống tay chân bộ ráng, Tô An Ninh ngứng mẩy. Nhan Phi tỉ tỉ, vẫn là ta đến đây đi. Nói, Tô An Tân đã tiếp nhận Nhan Phi trong tay chén ua, động tác nhanh nhẹn giặt sạch lên. Nhan Phi quay đầu khi, liền nhìn đến rửa vào đẩy kéo bên cạnh cửa cười như không cười Tô An Ninh, mặt đầu tiên là đỏ lên, theo sau thản nhiên nói, dù sao về sau trong nhà có bà mẫu. Ấn. Tô An Ninh bình tĩnh đáp lời. Nàng nhưng không có dễu cợt nhàn phi ý tứ, nàng tại hành tẩu giang hồ phía trước, cũng chưa bao giờ chính mình động qua tay. Lúc này, Tô An Tân đã tẩy hảo chén đũa, phóng tới tiêu độc quay lúc sau, lau Khô tay sau vội vàng đi tới Tô An Ninh bên cạnh, "Tỷ tỷ, đồ vật đều thu thập hảo, chúng ta có thể đi ra ngoài." "Đi thôi." Dắt Tô An Tân tay, Tô An Ninh cùng Nhàn Phi hai người cầm bao bao đi ra ngoài. Đóng cửa cho ký khẩu. Tô An Tân trước tiên ấn hạ thang máy đi xuống kiện. Đang chờ đợi thời điểm, Tô An Tân như là nghĩ tới cái gì dường như, tiếp tục nói, đúng rồi. Tỉ, ta lại đi kêu kêu thiệu thư dương, hắn cũng nói muốn đi mua quần áo. Nói xong, còn không đợi Tô An Linh cùng Nhan Phi phản ứng, Tô An Tân đã chạy đến thiệu tử hàng trước ra môn ấn nổi lên chuông cửa. Ngay sau đó, môn bị mở ra, lộ ra hai cái ăn mặc hưu nhàn ý thiệu tử hàng cùng thiệu thư dương. Thiệu Thư Dương cùng Tô An Tân vừa thấy mặt, liền trực tiếp nháo ở cùng nhau. Thiệu tử Hằng đã muốn chạy tới Tô An Ninh bên người, bình tĩnh giải thích nói, Thiệu Thư Dương mùa đông quần áo gần nhất cũng đoạn, hắn cũng muốn mua chút cùng An Tân giống nhau quần áo. Không có việc gì. Tô An Ninh trong lòng tuy rằng quá dị nhưng nhìn một bên Tô An Tân cao hứng bộ ráng. Hơn nữa Thiệu Thư Dương lý do thực hợp lý, trong lòng cho dù thực minh bạch Thiệu Thư Hàng mục đích, nhưng nàng vẫn là vô pháp nói ra cự tuyệt nói. Cùng tô an ninh tương phản chính là, nhan phi nhìn thiểu tử hàng lợi dụng thiểu thư dương dễ như trở bàn tay tới gần tô an ninh hành động, trong lòng kia lại là kêu một cái bội phục à. Chỉ có thể nói, nhà hắn không có một cái có thể giao hảo tô an tân gia hỏa này tiểu hài tử, nàng cái này có thể hỗ trợ, nếu thật sự giúp ra như vậy vội, sẽ ảnh hưởng nàng cùng tô an ninh hữu nghị, cho nên, nhà nàng lao ca bất lợi điều kiện lại nhiều một cái, hy vọng càng ngày càng xa vời A Nhan phi âm thầm suy tư thời điểm, đoàn người đã đi tới ngầm bãi đô xe. Vốn dĩ tô an ninh 3 người là tính toán đánh xe, hiện tại nhiều thiệu tử hàng 2 người. Ở thiệu tử hàng đề nghị hạ, đoàn người liền trực tiếp thượng hắn xe. Xe chậm rãi khởi động, hướng tới kinh đô lớn nhất Thương Thành mà đi. Không trong chốc lát, một hàng 5 người liền đã đến Thương Thành. Thiệu tử hàng đình hảo xe lúc sau, liền xuất hiện ở Thương Thành lầu 1. Một bước vào Thương Thành. Tuy ý có thể thấy được lễ tình nhân tiêu chí, còn có đủ loại hoa hồng, cùng với thành đôi nhập đối tình lữ nhóm. Mà ở tình huống như vậy hạ, tô an ninh đoàn người một trai hai gái cùng với hai tiểu hài tử đoàn đội liền có vẻ dẫn nhân chú mục nhiều. Ở đi nhờ di động thang máy thượng lầu ba thời trang trẻ em khu thời điểm, không ngừng mà có người đánh giá đoàn người. Phát hiện chung quanh người tầm mắt, tô an ninh đoàn người nhưng thật ra thản nhiên đối chi, mấy người càng để ý, mới có thể càng dẫn người chú ý. Bất quá ở đi vào thời trang trẻ em khu lúc sau, chú ý 5 người người rõ ràng càng ngày càng ít. Tô An Ninh cùng Nhan Phi hai người cũng mở ra nữ nhân độc hữu đi dạo phố thiên phú, kéo dư lại ba người ở các đại thời trang trẻ em trong tiệm càn quét lên. Thiệu Thư Dương cùng Tô An Tân hai người trên người quần áo cũng đã thay đổi không biết nhiều ít bộ. Dần dần tiếp cận giữa trưa, nhìn Tô An Ninh cùng Nhan Phi còn ở trọn lửa quần áo. Thiệu Thư Dương cùng Tô An Tân hai người đã muốn chạy tới thiệu tử hàng bên người. Nhị thúc, ngươi cảm thấy ta quần áo có phải hay không mua đủ rồi. Thiệu thư dương ôm thiệu tử hàng cánh tay nói. Ngươi tô tỉ tỉ cảm thấy đủ rồi là đủ rồi. Thiệu tử Hằng ngồi ở một bên vị trí thượng, bình tĩnh tự nhiên nói, hoàn toàn không đem thiệu thư dương cầu xin để ở trong lòng. Nhị thúc, ngươi đây là điển hình thấy sắc quy nghĩa, thúc cháu chi nghĩa, mệnh ta giúp ngươi nhiều như vậy. Thiệu thư dương tiến đến thiệu tử hàng bên thai nói thầm nói. Ngươi biết liền hảo. Nghe được Thiệu Tử Hằng nói 5 chữ, Thiệu Thư Dương hoàn toàn bỏ mình, nhìn về phía một bên Tô An Tân, để thấp thanh âm nói, An Tân, ngươi có phải hay không cũng mệt mỏi. Ấn! Do dự mà, Tô An Tân gật gật đầu. Cùng tỷ tỷ ngươi nói chúng ta đói bụng, đi ăn một chút gì đi. Thiệu Thư Dương đề nghị nói, ngươi đi đi. Ta nghe tỷ tỷ. Tô An Tân nghiêm túc trả lời nói, hắn hết thể lấy tỷ tỷ ý nguyện là chủ. Người cái này tỷ khống. Thiệu thư Dương khinh bỉ nhìn thoáng qua Tô An Tân, sau đó bỏ qua thiệu tử hàng cánh tay, tiến đến ở cửa hàng nội còn đang xem quần áo Tô An Linh cùng Nhan Phi bên người, dùng giòn xinh thanh âm bán manh nói, Tô Tỷ Tỷ, Nhan Tỷ Tỷ, ta đã đói bụng, nên đi ăn cơm chưa? Nghe được Tô An Tân thanh âm, Tô An Linh cùng Nhan Phi hai người ngừng tay chung động tác, nhìn nhìn thiệu tử hàng bên cạnh chồng chất như núi quần áo, hai người cho nhau đối nhìn thoáng qua. Cửa hồ có điểm mua đến nhiều. Hảo đi, chúng ta đi ăn cái gì? Nhan phi khụ một tiếng lập tức nói, hình như là nàng đem tô an ninh mang vào như vậy điên cuồng cảnh giới bên trong. Một lát sau, một hàng năm người cầm hôm nay thành phẩm, mang theo hai cái tiểu hài tử tới rồi cờ ép cỡ. Nhìn từ phía thấu cửa sổ hoàn cảnh, Nhan phi khắp nơi đánh giá một chút, như vậy địa phương từ nàng đương Minh tinh lúc sau đã rất ít có cơ hội tới, lúc này cùng hai cái tiểu hài tử đã đến. Nàng vẫn là có chút hương thú bừng bừng. Các ngươi ăn chút cái gì? Thiệu tử hàng đem mấy chương tuyên truyền đơn đặt ở mấy người trước mặt, trực tiếp dò hỏi. Đuôi gà, hamburger, sữa bò thiệu thư dương không khách khí, dẫn đầu điểm chính mình một phần. Ta cùng thiệu thư dương giống nhau. Tô An tân ngay sau đó nói. Ta tới một phần A phần An. Nhan Phi cũng điểm. B phần An. Tô An ninh cuối cùng mở miệng. Thấy mấy người một chút xong. Thiệu tử Hằng liền đi điểm cơm Đang đợi cơm chụp bánh xe biến tốc Tô An Tân cùng thiệu tử Hằng Hai người sớm đã tới rồi cờ ép cờ bên trong bị ru ngoặc khu Trên chỗ ngồi chỉ còn lại có Tô An Ninh cùng Nhan Phi hai người Nhan Phi nhìn đang ở điểm cơm chung Làm điểm cơm viên xem thẳng thiệu tử Hằng Cười chồng nói An Ninh, ngươi xem Vị kia điểm cơm viên đối với tử Hằng ca mặt đều đỏ Đầu năm nay Vẫn là soái ca nổi tiếng Tô An Ninh ngay vậy Hướng tới thiệu tử hàng nơi phương hướng nhìn thoáng qua, thiệu tử hàng hôm nay một thân hưu nhàn trang, tuy rằng thoạt nhìn cùng này đại thể hoàn cảnh xứng một ít, nhưng xem khi trước, vẫn là có điểm không hợp nhau cảm giác, đại khái vẫn là có chút không thói quen nơi này hoàn cảnh đi. Mà ở tô an ninh cùng nhan phi hai người nhìn thời điểm, đã có không ít nữ tiến lên chào hỏi, thoạt nhìn như là muốn liên hệ phương thức giống nhau, chẳng qua này đó nữ một đám đều sát vũ mà về. Bởi vì thiệu tử Hằng căn bản lý đều không để ý tới bọn họ một chút. Bất quá, tên này xoái ca quá cao lãnh. Nhan Phi cũng thấy được cái này cảnh tượng, lại một lần làm ra chính mình đánh giá, sau đó nhìn trộm liếc mắt một cái tô an ninh, vừa vặn nhìn tô an ninh bình tĩnh nhìn thiệu tử Hằng nghĩ đến cái gì. Nàng liên nói vừa mới ở thang máy trước nghe được thiệu tử Hằng cùng tô an ninh đối thoại thời điểm liền cảm giác không giống nhau. Này hai người nhất định ở nàng không biết thời điểm đã xảy ra chút cái gì. Trong chốc lát sau, thiệu tử hàng cầm điểm cơm đã trở lại, tô an tân cùng thiệu thư dương ở du ngoạn khu vừa thấy đến, ngay cả vội chạy trở về. Một hàng năm người hưởng thụ một phen này thức ăn nhanh mỹ thực. Ăn xong sau, năm người không lại đi dạo phố, cầm lấy lòng chiến lợi phẩm về nhà. Đến nơi tầng lầu sau, phân xong lấy lòng quần áo, cắt trở về các ra. Tô an ninh trong nhà, Nhan Phi hỗ trợ đem trong tay quần áo đặt ở trên sofa sau, cả người sủi lơ ở trên sofa nói, đi dạo phố thời điểm toan sảng, một hồi về đến nhà đều mệt nằm liệt. Uống ly nước sôi. Ở Nhan Phi khi nói chuyện, tô an ninh đã đổ nước. Lấy quá quá, uống một ngụm, Nhan Phi mở ra chính mình, lười biếng nói, an ninh, giúp ta xoa bót bả vai thế nào. Nói xong, không có được đến tô an ninh theo tiếng. Lại cảm giác được một đôi tay đặt ở chính mình trên vai. Ngay sau đó, cảm giác được có một cổ dòng nước gấm thông qua tay chuyển tới chính mình trong cơ thể. Dần dần mà, Nhan Phi hôn hôn chầm chầm đã ngủ. Nhìn đến Nhan Phi ngủ, Tô An Ninh thu tay, trực tiếp bế lên Nhan Phi vào chính mình phòng. Ra tới làm Tô An tân trở về phòng ngủ chưa lúc sau, Tô An Ninh cầm chính mình di động bắt đầu soát nổi lên nội bù. Nhìn chính mình điều thứ nhất với bù thượng kia náo nhiệt thảo luận cảnh giới cốt truyện bình luận. Tô An ninh đơn giản nhìn mấy cái, thấy hưởng ứng cũng không tệ lắm lúc sau, liền rơi khỏi với bố, chuyển tới trình duyệt thượng. Trình duyệt thượng vừa mở ra giải trí kênh, mấy cái tin tức liền tập thể soát soát ra tới. Tô An ninh kinh hiện cờ ép cờ, hình minh hoạn. Phố trụ đồng lâm cùng với lao công lễ tỉnh nhân đi ra ngoài, dự vị 10 phần. Đêm nay kỳ huyến đại lục lần đầu chiếu, đại gia tụ tập, minh tấn hoa phòng làm việc công bố tham gia danh sách. Cảnh giới nữ chính tô an ninh cùng nữ số 2 thiệu thi nhã bất hòa, tô an ninh luôn thiệu thi nhã kỹ thuật diễn chỉ có 6 phần. Cảnh giới lần đầu chiếu quảng chịu khen ngợi, người xem chờ mong chiếu. Một trường bài đề tài thẳng tóc mà xuất hiện ở tô an ninh trước mặt. Có chút là sớm đã đoán được, tô an ninh cũng không ngạc nhiên. Cuối cùng, tô an ninh lại là điểm vào tô an ninh kinh hiện cờ ép cờ, hình minh họa tin tức điều. Không thể không nói, nhìn đến cái này thời điểm. Tô An ninh tim nhảy nhảy, nàng xuất hiện không quan hệ, sợ nhất chính là trừ bỏ nàng cùng nhan phi ở ngoài người bị chụp cái rõ ràng. Nghĩ, lập tức điểm đi vào. Đi vào, một chương ảnh chụp liền ánh vào mi mắt. 116.116 116. Thất thú chỉ là một cái trước mắt, ngay sau đó, tả lập liền điều chỉnh tốt tâm tình, nhìn Tô An ninh cùng thiệu tử hàng trong tay kia một chồng lại một chồng túi mua hàng, mày một chọn nói, các người đây là đi mua sắm. Ơn, cấp an tân mua chút quần áo. Tô an ninh trả lời nói, nhìn tà lập tầm mắt rừng ở thiệu tử hàng cùng thiệu thư dương trên người, không biết vì sao, đáy lòng có như vậy một chút trở dạng. Nga, vậy các ngươi về trước ra nghỉ ngơi đi, ta phải đi phòng làm việc một chuyến. Tà lập gật đầu, không nói thêm nữa chút cái gì. ân tô an ninh đáp lời, dẫn đầu đi ra thang máy, những người khác theo sát sau đó. Chờ thang máy không lúc sau. Tả lập lúc này mới bước vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại sau, Nhan Phi nhìn về phía tô an ninh, ta về trước ra tắm rửa một cái, buổi chiều lại qua đây tìm ngươi. Ngươi xem một chút biêu kiện, bên trong có ngươi đêm nay tham dự lễ phục Hảo, ta đã biết. Trả lời nói, Nhan Phi kéo mỏi mệt thân thể hướng chính mình trong nhà đi đến, nàng đến hảo hảo nghỉ ngơi một chút, buổi tối mới có thể mị mị xuất hiện a Nhan Phi đi rồi. Thiệu tử hàng ánh mắt đầu hướng tô an ninh, ngươi buổi chiều vài giờ xuất phát. Hai điểm. Kìa an tân là cùng ngươi vẫn là cùng ta đi hiện trường. Cùng ngươi đi. Ta đây hai điểm thời điểm tới nhà ngươi tiếp an tân đi nhà ta. Thiệu tử Hằng thấp giọng do hỏi, ở đối tô an ninh nói chuyện chi gian mang theo mềm mại. Tô an ninh gật gật đầu, đồng ý trên lầu thiệu tử hàng đề nghị. Về đến nhà, tô an ninh buông trong tay quần áo, lập tức phân phó bên cạnh tô an tân nói. An Tân, đi tắm rửa một cái, sau đó lên giường ngủ trưa, đêm nay đi ra ngoài quần áo ta đợi lát nữa giúp ngươi chuẩn bị tốt đặt ở mép giường, nếu đợi lát nữa ta không ở, ngươi thiệu nhị thuốc cũng sẽ ở, ngươi cùng hắn cùng đi dạp chiếu phim, biết không? Biết. Tô An Tân nghiêm túc gật gật đầu, sau đó hướng phòng tắm đi đến. Nhìn Tô An Tân thân ảnh biến mất, Tô An ninh cầm vừa mới sở mua quần áo, ở cắt rớt nhãn lúc sau. Tô An ninh rửa theo phân loại phóng tới máy giặt. Ở làm xong hết thể lúc sau, Tô An ninh lúc này mới trở lại chính mình phòng bắt đầu rửa mặt lên. Tắm rửa xong sau, Tô An ninh liền nằm tới rồi trên cái giường lớn mềm mại, nhắm mắt lại, Tô An ninh chậm rãi lâm vào mộng đẹp. Buổi tối 6 giờ, kỳ huyến đại lục lễ chiếu đầu bá ra giạp chiếu phim người ngoài sóng chiều động, bằng vào minh tấn hoa cùng mi lan hai vị này siêu cấp đại thành. Vòng chung có rất nhiều đại lão cùng với đại gia đều sẽ tiến đến thăm dự, này trực tiếp dẫn tới kỳ huyện đại lục thanh thế so với hôm qua cảnh giới lễ chiếu đầu to lớn bài lần Trong đó, liền bao gồm các lộ truyền thông cùng với fans. Truyền thông sớm đã khiêng ca mê ra đặt ở dạp chiếu phim trong ngoài chờ các fan cũng cầm từng người thần tượng thân phận nhãn khắp nơi nhìn xung quanh. Thức mau, đệ nhất chiếc xe ở dạp chiếu phim ngoại dừng lại, cửa xe mở ra. Lộ ra Minh Tấn Hoa cùng với My Lan hai người khuôn mặt. Tức khắc chi gian, giữa sân dâng lên nhiệt liệt tiếng hoan hô, các màu ca mê ra cũng rắc rắc bắt đầu văng lên. Đi tới ngắn ngủi thảm đỏ, trả lời một bên phóng viên trả lời vấn đề sau, hai vị này sân nhà nhân viên lúc này mới chậm rãi bước vào dạp chiếu phim nội. Mà hai người mới vừa vừa đi tiến, đệ nhị chiếc xe nội chu kiến tiếp tục xuống xe, mà hắn xuất hiện, kinh nổi lên cũng không thiếu với Minh Tấn Hoa cùng milan Lan nhiệt độ. Ở phía sau xếp hàng trong xe, Nhan Phi tầm mắt gắt gao mà nhìn chằm chầm kia cái thứ hai xuất hiện người, đương nhìn đến người nọ bộ mặc khi, Nhan Phi lập tức nắm chặt Tô An Ninh tay nói: "An Ninh, đó là Chu Ảnh Đế a." Đã từng liên tục tam giới kinh mã Ảnh Đế nhãn hiệu lâu đời Ảnh Đế, hắn ở gián điệp sở diễn cái kia nằm vùng thật sự thật tốt quá, đến bây giờ ta đều là nhớ mãi không quên, ta đợi lát nữa có thể tìm hắn muốn ký tên sao?" Tô An Ninh nhìn Nhan kích động bộ dáng, Đầu tiên là một mặc, sau đó lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, chu kiến tiền bối tại đây bộ kịch có đóng vai nhân vật, hắn xuất hiện ở chỗ này thực bình thường. Ta chỉ biết ngươi tham diễn minh ảnh đế điện ảnh, đến nỗi bên trong còn có ai đóng vai, ta không chú ý, qua đi một tháng, ta vội đều vội đã chết. Nhan Phi thẻ lưới, theo sau nhìn chính mình sở ngồi chiếc xe lại đi phía trước đẩy mạnh vài bước, rất là ngoại ý muốn nói, an ninh, chúng ta là thứ năm cái tiến chẳng sao. Vị trí còn rất dựa trước, ta đi theo ngươi thật đúng là có chút kiếm được. Nói xong, nhan phi tử tùy thân bao bao lấy ra gương, lại kiểm tra rồi một lần chính mình chăng dung lúc này mới đoan chính chính mình thân mình ngồi xong. Đối với nhan phi hành động, cùng tồn tại một xe tô an ninh cùng tả lập hoa lệ lệ xem nhẹ. Một lát sau, đương tô an ninh xe đến giảm chiếu phim cửa khi, tô an ninh phèn lập tức liền hoàn hô lên, bọn họ đã tìm đúng quy luật. Cũng đoán được lúc này thứ 5 chiếc xe chúng sẽ là tô an ninh. Cửa xe mở ra, một con nhỏ dài tế chân dẫn đầu bán ra. Mà trong sân đèn flash vào lúc này nhanh chóng lóe lên. thứ mau một cái phiêu giật màu xanh lục lễ phục xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trước mặt mọi người người nhắm ngay này màu xanh lục lễ phục dạ hội chủ nhân khi Thình linh phát hiện, này không phải tô an ninh A Là nhân phi. Không phải tô an ninh sao. Bất quả vẫn là thật xinh đẹp a Nữ thần cấp bậc. Ở nghị luận trong tiếng, nhan phi thân mình vừa chuyển, đem tay đặt ở cửa xe trước. Ngay sau đó, một đôi tay đáp ở này đôi tay thượng. Hai song tinh tế trắng non tay đan chéo ở bên nhau, cả mạ giặt thực mau liền trụ được một màn này. Mà theo sau, tổ an ninh bước một đôi màu bạc giày cao góp từ bên trong xe đi ra. Đường tổ an ninh xuất hiện ở trước mặt mọi người khi, cả mạ giặt tại hạ một khắc rắc rắc văng lên. Nguyên bản, có nhan phi diễm lệ tuyệt mị khuôn mặt ở phía trước, ở nàng phía sau lên sân khấu người rất có chịu bị đoạt đi phong cảnh, nhưng ai cũng không nghĩ tới tô an ninh thế nhưng sẽ ăn mặc quần trang. Từ trên xuống dưới trừ bỏ một đầu tóc đen ở ngoài, đều là một mảnh màu bạc. Thượng thân bộ phận lộ ra một cái nửa vai, một cái khác vai tắc lộ ra bộ phận cánh tay, trên quần áo đầu vẫn là màu đen cùng màu bạc lượng phiến ở ánh đèn chiếu xuống lập lòe qua mang, mà ở eo sườn. Lộ ra hai cái góc cạnh lỗ nhỏ. Xuống chút nữa, một bộ màu bạc quần dài trực tiếp phát họa ra tinh tế mà thon dài chân dài. Cuối cùng, trên chân lại một đôi màu bạc giày cao gót, càng làm cho tô an ninh thân mình có vẻ thon dài. Đứng ở nhan phi bên cạnh, lập tức liền đem dáng người cấp cất cao. Hai loại bất đồng khí chất ở tô an ninh cùng nhan phi trên người đàn xen Màn ảnh ở tô an ninh cùng nhan phi trên người không ngừng mà vỗ. Hai người cứ như vậy lẫn nhau kéo hướng tới giảm chiếu phim xuất phát. Mà vừa đi tiến, nhan phi nhớ tới vừa mới các phóng viên đối với nàng cùng tô an ninh thẳng trụ bộ dáng, đáy mắt mang theo điểm điểm hư phấn, an ninh, vừa mới đi qua đi thời điểm, cảm giác rất tuyệt à. Ta thích loại này vạn chịu chú mục cảm giác. Về sau sẽ có rất nhiều cơ hội. Tô an ninh đáp, nàng cũng coi như hiểu biết qua, hiện tại nói, tham gia liên hoan phim yêu cầu bước trên thảm đỏ. Một ít tiệc tối yêu cầu bước trên thẳng đỏ. Không chỉ có như thế, mỗi lên sân khấu một lần tiệc tối đều yêu cầu một bộ tân trang bị. Nếu Nhan Phi thích loại cảm giác này, loại này cơ hội có rất nhiều. Nói cũng là, Nhan Phi tan thành gật gật đầu, theo sau tầm mắt ở trong đại sảnh xoay vài vòng, liền ở bên trong gặp được một ít giới giải trí đại lao, còn có nàng phía trước tâm tâm nghiệm nghiệm chu kiến lao tiền bối, gắt gao bắt lấy tô an ninh tay nói, an ninh, ta không mang giấy làm sao bây giờ? Muốn như thế nào ký tên? Nghe vậy, Tô An ninh nhìn lướt qua Nhan Phi, nàng phía trước còn tưởng rằng Nhan Phi là nói giỡn. Ta mang người qua đi chào hỏi một cái. Nói, Tô An ninh đã mại động cước bước hướng tới Chu Kiến nơi vị trí mà đi. Chu Kiến làm hiện trường tư cách giải nhất chi nhất tiền bối, bên người vây quanh chào hỏi người cũng không ít. Tô An ninh đến lúc đó, Chu Kiến mới vừa cùng một người tân tấn ảnh đế kết thúc nói chuyện thiếm. Nhìn đến tô an ninh khi, trên mặt lộ ra hòa ái mỉm cười, đã lâu không thấy, là có một đoạn thời gian không thấy. Tô an ninh hồi lấy cười, đối với chu kiến trong ánh mắt mang theo kính ý. Chu kiến cũng cảm giác được tô an ninh cảm xúc, trong lòng đối tô an ninh hảo cảm càng sâu, theo sau tầm mắt dừng ở một bên kích động nhan phi trên người, tìm kiếm nói, đây là Chu láo tiền bối, ta là nhan phi, là ngươi phèn một người. Nói Nhan Phi đối với chu kiến vươn chính mình tay nhỏ. Nhìn ở chính mình trước mặt tay, chu kiến đầu tiên là sướng sốt, theo sau cũng dối tay nắm đi lên, ngươi hảo. Ngài hảo, ngài hảo. Nắm lấy chu kiến tay, Nhan Phi cả người đều hưng phấn lên. Một lát sau, tổ an ninh mang theo Nhan Phi đi tới một chỗ góc, Nhan Phi kích động cảm xúc còn chưa bình phục xuống dưới. Mà không trong chốc lát, Nhan Phi đứng ở tô an ninh bên cạnh còn rước lấy không ít người tiến lên đây chào hỏi. Nghe những người này một ngụm một cái Tô Đại Sư, Nhan Phi có ban đầu ngoại ý muốn đến sau lại chết lặng. Chờ đến những người này đi rồi, Nhan Phi lúc này mới nghiêm túc mà đối với Tô An Ninh nói, An Ninh, ngươi thật không hổ là trong lòng ta xếp hạng đệ nhất vị thần tượng. Ngươi thấy chu lão tiền bối so thấy ta thời điểm khác biệt rất đại. Tô An Ninh lạnh lạnh nói một câu. Hắc hắc, cảm giác không giống nhau sao? Chờ ngươi giống chu ảnh đế tuổi như vậy đại thời điểm. Ta cũng đối với ngươi ngũ thể đầu địa súng bái. Nhan Phi lập tức nhắc tay thề nói. Ta chỉ sợ đợi không được khi đó. a vì cái gì? Tô An ninh trầm mặc hạ, chuẩn bị mở miệng dùng những lời khắc qua loa lấy lệ quá khứ thời điểm. Tả lập đã mang theo thiệu tử hàng mấy người đã đi tới. Tô An tân vừa thấy đến Tô An ninh khi, liền hưng phấn chạy vội tới, thiệu tử hàng theo sát sau đó. An tân tưởng tiên kiến ngươi liếc mắt một cái, ta liền dẫn hắn trước lại đây. Tạ lập giải thích nói, nhìn đứng thẳng Tô An ninh, đáy mắt toàn là vui mừng, vừa mới Tô An ninh cùng Nhàn Phi kinh diễm buộc lộ quan điểm làm hắn thực vừa lòng, hiện tại trên mạng đã có người ở trên mạng đánh giá hai người trang phẫn. Nhàn Phi cùng Tô An ninh tổ hợp, vào ngày mai tin tức chung, cho dù vô pháp được đến đầu bản đầu đề, chứ cứ một cái đại trang báo cũng tuyệt đối là có. Có một cái thiết kế đoàn đội ở sau lưng, quả nhiên so với trước hắn một cái nhọc lòng tới khá hơn nhiều. Đến nỗi mang thiệu tử hàng mấy người lại đây, cho dù ở đây có mặt khác minh tinh cùng truyền thông, tả lập cũng không phải thực nọc lòng. Ở giới giải trí vốn dĩ chính là một loại bất thành văn quy định, ở không thể mang nhập ca mạ giận nơi, bên trong vô luận phát sinh chút cái gì, đều không thể đối ngoại lộ ra, đồng dạng cũng không thể quay chụp bên trong ảnh chụp xuất ngoại. Hôm nay ở cái này hiện trường đều là giới giải trí đại lão cùng đại gia, nếu có người đem ảnh chụp truyền ra đi. Cho dù không chụp những người này mà là chụp những người khác, nhưng cũng là xúc phạm những người này mặt ngũi, trước mắt ở giới giải trí còn không có phóng viên dám làm như vậy sự, cho nên hắn mới thực thản nhiên thông qua công nhân thông đạo đem thiệu tử hàng ba người mang tiến vào. ân Gật gật đầu, Tô An ninh rối tay sờ sờ Tô An tân đầu. Mà lúc này, thiệu tử Hằng đi đến Tô An ninh trước mặt khi, trực tiếp đem một đóa hoa hồng đưa tới Tô An ninh trong tay. Chúc ngươi lễ chiếu đầu thành công. Ở thiệu tử Hằng đưa ra hoa kia một khắc, tô an ninh bên cạnh nhan phi cùng tả lập hai người tức khắc hết trô nói rồi. Đừng nói một đóa hoa hồng là chúc lễ chiếu đầu thành công hoa liền thật là. Ai đều biết một đóa hoa hồng hoa ngữ là trong lòng chỉ có ngươi, mà thiệu tử Hằng còn tuyển tại như vậy đặc thù nhật tử đưa lên hoa. Ở nhan phi cùng tả lập suy đoán tô an ninh sẽ như thế nào làm thời điểm, tô an ninh thực thản nhiên mà tiếp được này đóa hoa. Sau đó bình tĩnh tự nhiên nói, cảm ơn, mượn ngươi cắt ngôn. Tà lập cùng nhan phi lại một lần trầm mặc, tô an ninh thật đúng là đương này hoa là ăn mừng lễ chiếu đầu. Hai người đôi mắt tức khắc vừa nhắc, đầu hướng về phía trước mặt thiệu tử Hằng. Tô an ninh như vậy khó hiểu phong tình phản ứng, thiệu tử Hằng là nghĩ như thế nào đâu. 117.117 117. Người cao hứng liền hảo Thiệu tử Hằng ở Tô an ninh này không giống trả lời đáp lại. Lại nhàn nhạt trở về một câu, thần sắc không có chút nào biến hóa, như nhau người khác chứng kiến đến thanh tuấn đạm mạc, ánh mắt thẳng tóc mà đặt ở tô an ninh trên người, liền như kê hoa ngự theo như lời, hắn ấy mắt chỉ có tô an ninh tồn tại. Nhìn thiệu tử hằng này hoa thức tú ân ái, nhan phi chỉ cảm thấy một trận nê răng. Ngay sau đó, nhìn tô an ninh hơi hơi lệch khỏi quỹ đạo tầm mắt, nhan phi một mặt, nàng mới không tin tô an ninh là thật sự cái gì cũng không biết. lúc này, Một bên tô an tân nhìn chầm chầm tô an ninh trong tay hoa hồng nói, tỷ, tỉ, tỉ, ta vừa mới ở bên ngoài cũng thấy được rất nhiều bán hoa, nếu ngươi thích hoa, ta cũng cho ngươi mua. Tô an tân này một câu tức khắc đem trong sân không khí cấp lộng không có. Thiệu thư dương trực tiếp ở tô an tân trên đầu bắn một chút nói, hôm nay này hoa, là nam đưa cho nữ. Ta là nam, tỷ tỉ, tỉ là nữ A. Các ngươi là tỷ đệ, đây là nam nữ chi gian cầu hải dùng. Thiệu thư dương nghiêm trang giải thích nói, nói khi, còn dùng ánh mắt trộm mà ngắm liếc mắt một cái tô an ninh. Còn tuổi nhỏ, nói cái gì cầu hái? Một bên nhan phi nghe, cũng cấp thiệu thư dương lé một cái bạo lận. Nhan tỷ tỷ ngươi nên không phải là không ai truy mới như vậy nói đi. Thiệu thư dương đuốt chính mình đầu, khinh thường nhìn thoáng qua nhan phi. Ngươi nhan tỷ tỷ ta lớn lên như vậy Mỹ, sao có thể sẽ không ai thích, truy ta người một đống đâu Liêu liêu chính mình cuộn sóng trường tóc ăn, nhan phi tự tin tràn đầy nói. Truy ngươi người đều ở đâu đâu? Một cái lạnh căm căm thanh em đột nhiên truyền tới tô an ninh mấy người trong hai. Tô an ninh mấy người nhìn lại, tần vũ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Người tả lập kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện tần vũ, không tin tức nói tần vũ muốn tới này lễ chiếu đầu a Nói, tần vũ gỡ xuống chính mình hốc mắt thượng kính dâm, theo sau dơ dơ lên chính mình trong tay phiếu nói. Nhan Phi cho ta lần đầu chiếu phiếu. Nghe vậy, tả lập kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhan Phi, Nhan Phi không phải cùng tần vũ quan hệ không tốt lắm sao. Nhan Phi thu được tả lập nghi hoặc thầm mắt, hư một tiếng nói, là tần vũ hướng ta muốn, nói muốn tới trông thấy hắn thần tượng. Tả lập nghe xong, đồng dạng dùng quái dị ánh mắt nhìn lướt qua Nhan Phi, tần vũ thấy thần tượng hà tất muốn từ Nhan Phi nơi này lấy phiếu. Ở lễ tình nhân ngày này, Ý nghĩ như vậy quả thực liền có thể nói là lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết. Lúc này, thiệu tử Hằng nhìn thoáng qua tần vũ sau, đôi mắt khẽ nhúc đích, kia trương phiếu là để lại cho tần vũ. Không trong chốc lát, đã tới gần lần đầu chiếu thời gian, không lại nhiều liêu, bởi vì muốn bảo bản. Tạ lập dẫn đầu lánh hai cái tiểu hài tử còn có thiệu tử Hằng cùng với nhan phi tần vũ hướng người xem khu mà đi, Tô an ninh tắc trực tiếp đi tới milan mấy người bên người. Đợi lát nữa cùng bọn họ cùng tiến vào khách quý khu. Mà lúc này, xem tô an ninh một tới gần, My Lan liền thuận tay vãn trụ tô an ninh cánh tay, ở đi vào chẳng khi, My Lan nhỏ rộng ở tô an ninh thanh âm nói thầm nói, vừa mới vị kia đưa ngươi hoa hồng chính là Đừng trách nàng như vậy bắt quái, thật sự là vừa mới nam nhân kia thoạt nhìn thực sự là cái cực phẩm, nàng đều chú ý tới, hiện trường có không ít nữ tinh vẫn luôn ở trộm ngắm nam nhân. Hàng xóm Nghĩ nghĩ, Tô An ninh cấp ra một cái nhất không dễ dàng làm người hoài nghi đảm án. Hàng xóm A. Mi cao thâm cười, gần quan được ban lộc, hàng xóm Hảo A. Vừa mới tặng một đóa hoa hồng phải không? Ngươi biết hoa hồng hoa ngữ sao? Biết một ít. Tô An ninh gật đầu, nàng trong trí nhớ nói cho nàng hoa hồng hoa ngữ. Vậy ngươi biết một đóa hoa hồng sao? Mi Lan tiếp tục nói. Chưa từng hiểu biết. Tô An ninh thành thật nói có thể trở về cha xem xét Nga, đây là một người nam nhân đối với người hứa hẹn. My Lan cười nói, vừa mới nàng cũng là thấy được, nam nhân kia đáy mắt thoạt nhìn toàn bộ hành trình chỉ chú ý tô an ninh một người. Nhan phi bộ dạng nàng cũng là biết đến, tuy rằng tô an ninh cùng nhan phi đứng chung một chỗ cũng không kém, nhưng từ vẻ ngoài thượng xem, nam nhân có đôi khi vẫn là sẽ càng xu hướng với diện mạo cảng mỹ nữ nhân. Nhưng vừa mới tô an ninh cùng nhan phi đứng chung một chỗ, Thiệu thử hàng tiến vào đại sánh khi, ánh mắt đầu tiên nhìn đến cũng chỉ là tô an ninh, theo sau còn sẽ thưởng thưởng chú ý tô an ninh, như vậy tâm tư xuất hiện ở một người nam nhân trên người, hán đối nữ nhân này tâm tư là tuyệt đối không cần phải nói. Chỉ là nàng nhìn ra tô an ninh tựa hồ đối nam nhân kia có điểm cảm giác, chỉ là cùng với còn có một chút như có như không kháng cự. Nàng không nghĩ tô an ninh bởi vì một ít băn khoăn mà bông tha như vậy nam nhân có thể giúp một fan là một fan, đến nỗi kết quả như thế nào, liền xem tô an ninh cùng nam nhân kêu chi rằng có hay không duyên phận. Mà nghe My Lan lời nói tô an ninh, khóe môi lại không khỏi mà nhấp nhấp, nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Nhìn tô an ninh thái độ, My Lan không nói cái gì nữa, thân sơ viễn cận nàng vẫn là biết đến, nhắc nhở một câu đã là đủ phúc hậu, chính yếu vẫn là tô an ninh vui vẻ. Theo sau, hai người cũng không có tâm tư lại nói chuyện thiếm. Bởi vì hai người cũng đã tiến vào tới rồi chiếu phim trong nhà. Cùng hôm qua cảnh giới không sai biệt lắm lưu trình sau, tô an ninh đoàn người ở đầu bài vị trí ngồi hạ. Điện ảnh màn hình lớn mở ra, ở phiến đầu lúc sau, phim chính bắt đầu dần dần mà kéo ra màn che Vừa mở ra, chính là 5 người bắt đầu lên núi một màn. Đưa 5 người bò đến giữa sơn núi, nhìn đến cái kia đột nhiên xuất hiện sơn động khi, 5 người ở một trận thương lượng lúc sau bắt đầu chuẩn bị nổi lên mạo hiểm công cụ cùng bước vào này khối địa phương. Đương ở đen như mực trong sơn động xuyên qua. Năm người ra tới thời điểm, hoàn toàn bị trước mắt một màn cũng chấn động hỏng rồi. Như tiên cảnh giống nhau tuyệt mỹ địa phương, cỏ xanh nhân nhân, trong không khí tràn ngập sương khói, ở liên miên không dứt ngọn núi trung lan tràn mở ra, trên bầu trời còn có các màu con bướm ở sôi nổi khởi vũ. Nếu là đây là thiên đường nói, ta nhất định sẽ đi chiếm tòa. Này rốt cuộc là địa phương nào? Hảo Mỹ. Cái này địa phương, cảm giác không quá thích hợp. 5 người bất đồng thanh âm ở đối mặt cảnh đẹp khi trước sau vang lên. Đúng lúc này, một đám thật lớn loài chim ở không trung vang lên thật lớn tiếng vang. Mau mau mau, nàm sắp xuống. Theo 5 người trung tuổi lớn nhất người nhanh chóng phản ứng nói. Nghe tiếng, 5 người trực tiếp phát gục ở bụi cỏ chung Không trong chốc lát. Thật lớn loài chim đã bắt đầu ở 5 người trên không bắt đầu xoay quanh, hiển nhiên là ở cha tìm chút cái gì. Mà ở một lát sau, này đó loài chim đã phát hiện cái gì, bắt đầu đi xuống quan sát. Lúc này, một cái đầu lén lút từ bụi cỏ trung nâng lên. Là tỷ tỷ ai? Ở thính phòng chung Tô An Tân nhìn Tô An Linh ở điện ảnh ngường đầu, lập tức kinh ngạc nói, này đó tỷ tỷ phải bị bắt. Tiếng nói vừa rước. Chỉ thấy được điện ảnh tô an ninh 5 người đã bị 5 con chim khổng lồ cấp bắt lên. Lúc này, điện ảnh cảnh tượng biến đổi, 5 người đi qua chim khổng lồ bay lượn ở giữa không trung, xanh thẳm dưới bầu trời, mỹ lệ cảnh sát, đi qua đặc hiệu biểu hiện ra ngoài, 5 người ở không trung thần sắc khác nhau, cũng thực rõ ràng biểu lộ ra tới. Thính phòng thượng không ngừng mà truyền đến kinh ngạc cảm tháng nghị luận thanh. Nghe bên tai không ngừng mà có người ở khen 5 cái diễn viên chính kỹ thuật diễn hảo. Ở thính phòng Trung Tô An Tân có loại có trung vinh dự cảm giác. Đối với bên người Thiệu thư Dương nói, tỷ tỷ của ta diễn thật tốt. Ừm, cũng không tệ lắm. Thiệu thư Dương gật gật đầu, ánh mắt nhìn không chấp mắt nhìn chầm chằm màn hình lớn, thật đúng là khá xinh đẹp. Tỷ tỷ ngươi chính là kỹ thuật diễn phái, đương nhiên hảo. Nhan phi nhéo nhéo Tô An Tân khuôn mặt nhỏ nói, nhìn Tô An Ninh cùng mặt khác ảnh đế ảnh hậu xuất sắc biểu hiện, Nhan phi trong lòng cũng tràn đầy một loại kỳ diệu cảm giác. Tựa hồ diễn kịch cũng không chính mình trong tưởng tượng như vậy nhàm chán. Ta cũng là kỹ thuật diễn phái. Liên ở Nhan Phi nói xong lúc sau, cùng Nhan Phi trùng dàn cách 3 cái vị trí tần vũ thỏ đầu ra nói. Ánh mắt rừng ở Nhan Phi tinh xảo gương mặt, hắn vốn là tính toán cùng Nhan Phi ngồi ở cùng nhau, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, Nhan Phi cho hắn phiếu thế nhưng không phải liền ở bên nhau, lúc này cũng chỉ có thể như vậy cách không kêu gọi. Người giữa người gương mặt kia, Ai đều sẽ nói ngươi kỹ thuật diễn tốt. Nhan Phi đối với Tần Vũ trợn trắng mắt nói. Ở ngươi trong mắt ta liền như vậy kém. Tần Vũ nhứng mày An tính điểm. Liên ở Nhan Phi chuẩn bị trả lời thời điểm. 5 người mặt sau trên chỗ ngồi chuyển đến một tiếng quát lớn. Làm Nhan Phi thành công quay lại chính mình tầm mắt ở điện ảnh thượng. Nhan Phi không để ý tới Tần Vũ. Tần Vũ cũng liền yên lặng mà nhắm lại miệng mình. Đoàn người cứ như vậy tiếp tục bắt đầu xem nổi lên điện ảnh. Mà nay toàn bộ hành trình, thiệu tử hàng dẫn đầu chưa bao giờ rời đi qua điện ảnh trên màn hình tô an ninh. Màn hình lớn tô an ninh, cũng là tô an ninh. Chỉnh trang điện ảnh 90 phút, cũng toàn bộ bá ra 90 phút, mai cho đến phiến đuôi khúc ra tới khi, khán giả đều lưu tại tại chỗ vô pháp quên vừa mới nhìn đến trường hợp. Đây là hoa hạ điện ảnh đạo diễn, cũng không thấp hơn phim bom tấn Hollywood kỳ ảo tàng lớn. Mỗi người trong lòng đều hiện lên cái này ý niệm. Theo sau, ở người chủ trì chúc mừng trong giọng nói, khán giả bắt đầu chậm dại xuống sân khấu. Thiệu tử hàng đám người còn lại là ở vốn có vị trí thượng đẳng. Mà đám người biến mất đến không sai biệt lắm thời điểm, Tần Vũ vòng nói, trực tiếp kéo Nhan Phi tay rời đi. Ở thiệu tử hàng nhìn đến Tần Vũ cường ngạnh mang theo Nhan Phi rời đi khi, tiên lặng mà nhìn thoáng qua bên cạnh hai cái tiểu hài tử, ánh mắt đế hiện lên một mặt suy tư. Thính phòng thượng liền dư lại thiệu tử hằng cùng với hai cái tiểu hải tử. Lúc này, ngồi ở đệ nhất bài My nhìn về phía bên cạnh tô an ninh cười cười nói, vốn là tính toán lễ chiếu đầu lúc sau tổ chức một cái yến hội, nhưng hôm nay nhật tử đã thù, cho nên chúng ta liền tính toán lưu tại chính thức chiếu sau. Đêm nay, hi vọng ngươi quá vui vẻ. Nói xong, My Lan cũng kéo Minh Tấn Hoa tay rời đi. chu Kiến lao tiền bối. Triệu lợi đàn còn có view mỹ hiển cũng trước sau rời đi. Đến cuối cùng, to như vậy chiếu phim trong nhà, chỉ còn lại có tô an ninh đoàn người. Tả lập cũng vội vội vàng vàng mà tới rồi chờ tô an ninh. Một hàng năm người từ tả lập mang theo từ công nhân thông đạo đi ra ngoài. Đưa 5 người đến bên ngoài Quảng Trường Khi, có phóng viên chính vây quanh My Lan cùng Minh Tấn Hoa đám người ở phỏng vấn chút cái gì. Nhìn thấy loại tình huống này. Tà lập tốc độ càng là nhanh chóng mang theo tô an ninh đoàn người tới rồi dừng xe địa phương. Ngồi trên ghế điều khiển, tả lập đối với tô an ninh mấy người nói, các người mau lên xe đi. tả lập nói âm rơi xuống, tô an ninh cùng thiệu tử hàng hai người lập tức làm hai cái tiểu hài tử trước lên xe, liền ở tô an ninh cũng chuẩn bị lên xe thời điểm, lại bị thiệu tử hàng lập tức kéo lấy. Đóng lại sau cửa xe, thiệu tử hàng đi phía trước mại một bước nhìn về phía trên ghế điều khiển tả lập. Ngươi dẫn bọn hắn hai cái về nhà, an ninh cùng ta cùng xe trở về. Nói xong, thiệu tử Hằng cho tả lập một cái đi mau ánh mắt. Tả lập đang xem tô an ninh liếc mắt một cái, thấy tô an ninh không có phản bác lúc sau, dấm lên chân ga, nên ngang mà đi. Lúc này, thiệu tử hàng mới chậm rãi quay lại ánh mắt nhìn về phía tô an ninh. Đêm nay, ta muốn ngươi đoán. 118.118 .118. Nghe thiệu tử hàng nói. Tô An ninh trong đầu dần hiện ra thiệu tử Hằng đã từng theo như lời cho hắn 10 năm thời gian nói, đang chờ cái này đáp án sao. Khoe môi gắt gao mà nhấp thành một cái thẳng tóc, tầm mắt đầu hướng thiệu tử Hằng, môi đỏ khẽ mở, ta. Trước lên xe đi, thiệu tử Hằng nhìn một bên tựa hồ có người chú ý tới Tô An ninh còn có Tô An ninh trong mắt kiệt như cót như không kháng cự, trực tiếp Xen một nói. Tô An ninh ngay vậy, gật gật đầu. Theo sau đi theo thiệu tử hàng phía sau cùng hắn cùng lên xe. Xe thực mau tử dạp chiếu phim rời đi. Thiệu tử Hằng đem xe ngừng ở một nhà khách sạn. Ở thiệu tử hàng đánh quá một chiếc điện thoại lúc sau, liền có chuyên môn nhân viên dẫn đường tô an ninh hai người tới rồi đỉnh tầng nhà ăn. Đi vào nhà ăn, nhìn toàn bộ nhà ăn cũng chưa người, tô an ninh đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. tựa hồ là nhìn ra tô an ninh suy nghĩ, thiệu tử hàng bình tĩnh giải thích nói. Ta bao hạ toàn bộ nhà ăn, đêm nay, ta không nghĩ người khác quấy dậy chúng ta. Nói, hai người đã ở một cái bàn ăn trước dừng lại. Ở cái này địa phương ngồi định rồi lúc sau, tô an ninh mới phát hiện, ngồi ở chỗ này, vừa vặn tốt có thể nhìn đến khu vực này cảnh đêm. Ánh đèn lộng lẫy cảnh đêm mông lung. Đúng lúc này, nhà ăn nội trầm rãi vang lên đàn vi ô lông đàn tấu thanh. Theo sau, người hầu đẩy toa ăn tới rồi hai người trước mặt. Đem hai phân bỏ bít tết cùng với rượu vang đỏ đưa lên bàn ăn lúc sau, toàn bộ nhà ăn chỉ còn lại có tô an ninh cùng thiệu tử hàng hai người. Ngay sau đó, lại là một đóa hoa hồng từ thiệu tử hàng trong tay biến lên ra, chậm rãi đưa tới tô an ninh trước mặt, vừa mới kêu một đóa là ăn mừng ngươi lần đầu chiếu thành công. Này một đóa là hôm nay lễ tỉnh nhân ta đưa cho ngươi lễ vợ, ngươi tiếp thu sao? Nhìn tô an ninh trầm mặc bộ dáng lại là tiếp tục nói. Hy vọng ngươi có thể ngẫm lại ngày ấy lời nói của ta, 10 năm lúc sau, ngươi phải đi về, ta sẽ không ngăn cả ngươi. Hơn nữa ngươi cảm thấy chúng ta chi gian, rốt cuộc có hay không một đoạn này nhân duyên. Nghe thiệu tử hàng này khác loại thổ lộ, Tô An ninh đầu tiên là trầm mặt, lại nghe được thiệu tử hàng mặt sau lời nói, ánh mắt không khỏi mà đối thượng thiệu tử hàng thâm thuy ánh mắt, tâm thần hơi loạn. Hai người chi gian nhân duyên. Tô An ninh nhìn thiệu tử hàng thanh tuấn như họa khuôn mặt, Đấy lòng như là có cái gì chậm rãi hiện lên lên. Nàng cung thiệu tử hàng chi gian đích sắc có nhân duyên, chỉ là nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ động tâm. Ở chỗ này 10 năm, nàng chẳng lẽ thật sự muốn kết thúc một đoạn này tình duyên. Có lẽ, đây cũng là nàng đến thế giới này nhân quả trí nhất. Tô an ninh từ trước đến nay đều là một cái ý chí kiên định người, nhận định một sự kiện lúc sau, nàng sẽ không dễ dàng thay đổi chính mình chủ ý, nhưng tại đây một khác nàng có chút dao động lúc trước cho rằng sẽ không ở thế giới này lưu lại có quan hệ với chính mình quá nhiều nhân quả chính là hiện tại xem ra tựa hồ hết thể đều ở trầmm rãi mất đi không chế nàng được đến ở thế giới kia không có thân tình hữu nghị, bây giờ còn có có thể là tình yêu nàng cùng thế giới này đang ở lấy bất đồng nhân quả ở Liên lụy suy nghĩ trầm rãi thu hồiô An ninhẩn đầu nhìn về phía thiệu tử hằng vẻ mặt nghiêm túc chầm rãi mở miệng nói Có lẽ, chúng ta có thể thử xem. Thiệu tử hàng bản thân chính là một cái cực ưu tú nam nhân, nàng đối hắn lại có như vậy một chút để ý, áp chế chính mình tâm ý không phải nàng thói quen, thử xem xem lại như thế nào, có lẽ, kết giao lúc sau, hai người chi gian liền sẽ phát hiện cũng không như vậy thích hợp. Nghe được tô an ninh nói, thiệu tử hàng trên mặt đường cong bắt đầu trở nên nu hòa, khóe môi gợi lên ôn nhu độ cung, đem hoa hồng lại một lần hướng tô an ninh trước mặt đệ đệ. Cảm ơn. Tô An Linh đáp lời, đem hoa hồng thu xuống dưới, sau đó đem hoa đặt ở một bên. Trong chốc lát, Tô An ninh cùng thiệu tử hàng hai người xuất hiện ở nhà ăn trước. Xe đã từ nhà ăn đại bãi đầu xe công nhân ngừng ở trước đại môn. Thiệu tử hàng trước tiên đứng ở ghế phụ xe tòa trước, vì Tô An ninh mở ra cửa xe. Tô An Ninh nhìn thoáng qua thiệu tử hàng động tác lúc sau, gật gật đầu liền ngồi lên ghế điều khiển phụ. Thiệu tử hàng ở đóng cửa xe lúc sau đường vòng tới rồi ghế điều khiển. Ngồi trên xe, vì chính mình cột chắc đai an toàn lúc sau, nhìn tô an ninh còn chưa có động tác, thân mình vừa chuyển, nói, ngươi đai an toàn không chói. Nói, thiệu tử hàng rũi tay trực tiếp giúp tô an ninh chói lại đai an toàn, ánh mắt bên trong mang theo ngày thường không có thoáng hiện ôn nu. Đai an toàn cột chắc lúc sau, thiệu tử hàng quay đầu lại liền khởi động xe, thay đổi xe đầu, chậm rãi rời đi. Mà hai người rời khỏi sau, từ trước đầu nhà ăn một chỗ đứng ở một cái ngốc lập nữ tử, bên cạnh còn ăn mặc một cái khác nam nhân. "Chu Vũ, làm sao vậy?" Nam nhân nhìn bên cạnh nữ tử nhìn một phương hướng sững sờ, vội vàng hỏi. "Không có việc gì." Xong quyền nắm chặt, Chu Vũ chậm rãi thu hồi chính mình tầm mắt, trong đầu lại là không ngừng mà ở hồi tưởng chính mình vừa mới nhìn thấy một màn. Tô An Ninh thật sự cùng hắn ở bên nhau. Nàng từng gặp qua Thiệu Tử Hằng. Ở nàng nhất trật vật thời điểm, khi đó nàng cho rằng chính mình sự nghiệp muốn hủy trong một sớm, nàng cả đời cũng đem hủy trong một sớm. Đã có thể ở khi đó, công ty một cái hành động lại làm nàng khởi tử hồi sinh, kia một khắc, nàng thật sự thực cảm kích công ty, thực cảm kích công ty có thể rửa sạch nàng trong sạch. Mà ở lơ đãng một lần, hắn lại thấy được công ty thực tế trưởng quản lao tổng tiêu bách cung kính đứng ở một người nam nhân phía sau, lơ đã nghe được, người lai. Like. Hắn mới là cái này công ty chân chính người sở hữu, càng quan trọng là, hắn mới là lần này sự kiện chung làm mưa làm gió giúp nàng phiên bàn người. Ở lần đó lúc sau, nàng trong lòng cũng trước mắt thiệu tử hàng thân ảnh. Từ khi đó khởi, nàng cũng điên cuồng chú ý bất luận cái gì có quan hệ thiệu tử hàng tin tức. Đáng tiếc, không có. Một lần cũng không có. Chứ bỏ kia một lần ngẫu nhiên nhìn thấy ở ngoài, nàng không còn có tái kiến thiệu tử hàng một lần. Mỗi một lần nghe được bên thai những cái đó nữ tinh cho thấy đối tiêu bách mơ ước, nàng chỉ là cười lạnh, tiêu bách nơi nào so được với hắn. Vì hắn, nàng ở công ty cũng là nỗ lực hướng về phía trước, từng bước một mà bỏ tới rồi một tỷ vị trí. Nàng nguyên bản cho rằng chỉ cần nỗ lực, một ngày nào đó có thể có tư cách đứng ở hắn bên người. Chính là một ngày lại một ngày, nàng rốt cuộc tới rồi có dũng khí đứng ở bên cạnh hắn một ngày. Chính là bọn họ chi gian như là ngăn cách một cái thế giới giống nhau. Có một lần, nàng nhịn không được tiến lên rõ hỏi tiêu bách. Nhưng khi đó, đối phương chỉ cho nàng một cái trả lời. Hán, không phải ngươi có thể nhớ thương người. Kia một câu, ở rất dài một đoạn thời gian nội đều ở tra tấn nàng, nàng bắt đầu ý thức được. Có lẽ, bọn họ hai cái thật sự không phải cùng cái thế giới người. Nhưng cố tình ở nàng muốn đem người này đặt ở trong lòng ghi khắc thời điểm. Tên của hắn lại một lần xuất hiện, chỉ là hắn lúc này đây xuất hiện không hề là vì nàng, mà là vì một nữ nhân khác. nàng nguyên bản còn ở lừa mình dối người, Tô An ninh ở thiệu tử hàng đáy mắt không đáng kể chút nào. nhưng thượng một lần hai tiếng, còn có lúc này đây nhìn đến hắn đối tô An ninh ôn nhu, nàng cảm thấy chính mình không thể lại lừa mình dối người. chỉ là tưởng tượng đến bọn họ hai người chi gian quan hệ, nàng cảm thấy chính mình sắp điên rồi. giờ này khắc này, Nàng phải có bao lớn khắc chế lực, mới có thể khắc chế chính mình sắp hô lên điên cuồng. Ta đây đưa ngươi trở về. Nam nhân săn sóc nói. Ấn. Chù vũ gật gật đầu. Theo sau, hai người lên xe, cũng nhanh chóng rời đi nhà ăn. Mà lúc này, một cái cá mạ giặt cũng chẩm dãi thu lên. Một người cầm ca mê ra chẩm dãi mở miệng nói. Này chù vũ ảnh chụp hiện tại đều còn không có một chút giá trị. Bất quá này nam nhân thân phận. Tính. Vẫn là trước tồn đi. Nói, phóng viên bắt đầu xem xét chính mình ảnh chụp Vẫn luôn về phía trước phiên thiên. Đột nhiên, tên này phóng viên phát hiện một hình bóng quen thuộc. Đây là Tô An Ninh. Các phóng viên nhìn đột nhiên xuất hiện ở chu Vũ khung nổi mặt khác hai người. Đấy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Ngay sau đó, thở dài một hơi, mang theo không tha đem ảnh chụp cấp cắt bỏ. Hiện tại Tô An Ninh nhiệt độ chính là so trù vụ cao nhiều. Hai bộ đường hồng điện ảnh trước sau chiếu, lại là nữ chính. Các phóng viên đối tô an ninh vây truy chặn đường chỉ nghĩ phải được đến một đinh điểm tin tức. Chỉ tiếc, tô an ninh hiện tại trừ bỏ công sự ở ngoài, ngầm căn bản là chụp không đến. Không đi tham gia trong vòng tì, không có tham gia thương vụ hoạt động. Quả thực cùng mặt khác nữ tinh quá không giống nhau. Hôm nay đâu, thật vất vả chụp tới rồi tư nhân ảnh chụp nhưng cố tình có nam nhân đi theo nàng bên cạnh. Đường Trí Viễn tên kia theo chân bọn họ này những đều đề qua, Tô An Ninh bên người nam nhân cũng đơn giản, thượng một lần hắn thiếu chút nữa tài, khi đó bọn họ này đó đều nhìn đến Đường Trí Viễn xin giúp đỡ không cửa bộ dáng, bọn họ này đó làm phóng viên giải trí, liền dựa này chén cơm xuống qua, cuối cùng, Đường Trí Viễn lại trở về đi làm, mà hắn chỉ cho bọn họ như vậy một cái cảnh cáo. Cho nên, hiện tại, hắn cũng chỉ có thể đem này ảnh chụp tất bỏ. Bất quá Tô An ninh cái này thần bí bạn trai thật đúng là chính là như trong truyền thuyết cực phẩm A. Nghĩ, tên này phóng viên đã cắt bỏ xong rồi ảnh chụp Ngay sau đó, thu hồi camera, khởi động xe rời đi. Lúc này, bên kia, thiệu tử hàng cùng Tô An ninh hai người đã tới rồi ngầm bãi đỗ xe. Hai người cùng thượng thang máy. Ở thang máy nhỏ hẹp không gian nội, chỉ còn lại có Tô An ninh cùng thiệu tử hàng hai người. Tô An Ninh nhìn bên cạnh cả người Tản ra sung sướng hơi thở Thiệu Tử Hằng, đột nhiên cảm thấy chính mình vừa mới đáp ứng có phải hay không có chút quá qua loa. Ngay sau đó, một đạo hơi thở đột nhiên hướng tới Tô An Ninh tới gần, theo bản năng, Tô An Ninh về phía sau đẩy ra một bước, còn không có phản ứng lại đây khi, Thiệu Tử Hằng đã khinh thân về phía trước, một tay đè ở thang máy trên tường, đệ thấp thanh âm nói, người đang hối hận." Nghe vậy, Tô An Ninh ngước mắt nhìn thoáng qua Thiệu Tử Hằng, Nhìn hắn lúc này bộ dáng, có trong nháy mắt sững sở hiện tại thiệu tử hằng cảm giác có chút không giống nhau. Nhìn tô an ninh nhìn chầm chầm chính mình sững sờ bộ dáng, thiệu tử hàng anh tuấn mặt mày chầm rãi trở nên nu hòa, ở bên nhau, sẽ không cho ngươi hối hận cơ hội, hiện tại mới vừa bắt đầu, giờ khác này ta cho phép ngươi hối hận, nhưng về sau, ta sẽ không làm ngươi hối hận. Nói xong này một câu, thiệu tử hàng thu hồi tay mình, chờ cửa thang máy khai lúc sau. Thiệu tử hàng trực tiếp dối tay cầm tô an ninh tay trái, nắm nàng đi ra thang máy. Tô an ninh cảm giác được trong lòng bàn tay ấm áp, nhìn nhìn trước người thiệu tử hàng sơn mặt, trong lòng lúc trước kia mà khác thường cảm lại lần nữa ập vào trong lòng, không biết xuất phát từ cái dạng gì tâm thái, tô an ninh đi theo thiệu tử hàng bước chân đi ra thang máy. Mà ở hai người bắt tay đi ra thang máy khi, lại ở tô an ninh cửa nhà thấy được cầm một bó hoa hồng to cận sầm. Cận sâm nhận thấy được động tính. Quay đầu nhìn lại thời điểm, lại thấy được tô an ninh cùng thiệu tử hàng tương nắm tay, đôi mắt hơi ảm, theo sau chẩm rãi đi đến tô an ninh trước mặt, đem hoa đưa tới tô an ninh trước mặt, đây là hôm nay lễ tỉnh nhân lễ vật Chỉ là mới vừa một đưa ra, hoa đã bị thiệu tử hàng thu ở trong tay, ta thay thế an ninh nhận lấy. Cận sâm thấy thế, khoe môi một câu, nhưng trong ánh mắt lại không có chút nào ý cười, thật sâu nhìn thoáng qua thiệu tử hàng. Nói một câu tái kiến lúc sau liền tránh ra. Chỉ là ở đi đến thiệu tử hàng bên người thời điểm, dừng một chút. Chờ nghe được cận sầm đóng cửa lại thanh âm sau, thiệu tử Hằng nhìn về phía tô an ninh, chúng ta đi vào trước đi. Ấn. Tô an ninh gật đầu, ấn xuống mật mã lúc sau mở cửa. Môn vừa mở ra, tả lập cùng với tô an tân cùng thiệu thư dương lập tức liền quay đầu lại đây. Thư dương, đi trở về. Thiệu tử Hằng lập tức kêu thiệu thư dương nói. Nga. Thiệu Thư Dương gật gật đầu, từ trên sofa lên, về tới Thiệu Tử Hằng bên cạnh. Chúng ta đi rồi, hảo hảo nghỉ ngơi. Thiệu Tử Hằng đối với Tô An ninh dặn dò nói, hôm nay vừa mới xác định quan hệ, hắn yêu cầu thời gian cấp Tô An ninh hảo hảo ngắm lại. Ấn. Tô An ninh gật đầu, theo sau tiến đi Thiệu Tử Hằng cùng Thiệu Thư Dương. Hai người rời khỏi sau, tả lập đi lên trước, nhìn Tô An ninh trong tay lưu trữ một đóa hoa hồng. Lại nhớ đến thiệu tử hằng vừa mới mang đi kia một bó hoa hồng, dừng một chút, thật cẩn thận nói, ngươi cùng thiệu tổng. Chúng ta ở bên nhau. Tô An ninh bình tĩnh trở về một câu. Theo sau, tả lập mơ mơ màng màng mà rời đi Tô An ninh trong nhà, hắn trong đầu còn hồi tưởng Tô An ninh nói câu nói kia, chúng ta ở bên nhau. Chúng ta ở bên nhau. Nhìn tả lập vừa mới tựa hồn là gặp thật lớn đả kích giống nhau bộ dáng, Tô An ninh vô ngữ. Nàng cùng thiệu tử hàng ở bên nhau thật sự có như vậy không thể tưởng tượng sao. Lắc đầu, đem trong tay hoa hồng đặt ở trên bàn, mà giờ khắc này, ngoài ý muốn phát hiện, vừa mới ở dạp chiếu phim thiệu tử hàng sở cấp kêu đóa hoa hồng thế nhưng còn ở nhà. Mặc danh, tổ an ninh nghĩ tới My Lan sở nhắc nhở những cái đó hoa. Nghĩ, tổ an ninh lấy ra chính mình di động, trực tiếp ở trên mạng tìm tòi lên. Một tìm tòi, kết quả ra tới. Một đóa hoa hồng đại biểu chính là ngươi là của ta duy nhất. Duy nhất? Ngẫm này hai chữ, Tô An Ninh trong lòng có loại mạc danh cảm giác. Ngay sau đó, lại thấy được mặt khác một đóa. Hai cái một đóa, không phải hai đóa sao? Tô An Ninh lại lục soát một lần, lúc này đây xuất hiện một cái khác kết quả. Hai đóa hoa hồng đại biểu trên thế giới chỉ có người cùng ta. 119119. .119. Đưa điện thoại di động thu hồi, nhìn hai đóa hoa hồng Vẫn là đêm này cắm tới rồi một bên bình hoa. Lúc này, một bên Tô An Tân thấu đi lên, nhìn hai đóa hoa hồng, thấu tiến lên nghe nghe, hiếu kỳ nói, "Tỷ tỷ, thơm quá a." Mắt khắc một đóa là ai đưa đâu? Người Triệu Nhị Thúc đưa. Tô An Ninh bình tĩnh nói, tâm tình đã trở nên thẳng nhiên, đều tiếp nhận rồi, lại làm ra vẻ cũng không có gì biện pháp. "Triệu Nhị Thúc, tỷ" Thiệu thư dương nói về sau ta khả năng muốn kêu thiệu nhị thuốc tỷ phu có phải hay không? Tô An Tân nghĩ đến vừa mới khi trở về, thiệu thư dương cùng chính mình nói thầm nói, vội ngẩn đầu hỏi Tô An Ninh. Tỷ phu, nay thiệu thư dương thật đúng là nhỏ mà lành, nhìn chính mình đệ đệ thanh triệt ánh mắt, Tô An Ninh một trận bất đắc dĩ, xoa xoa Tô An Tân đầu nói, đây là đại nhân sự. Tỷ tỷ sự chính là chuyện của ta. Tô An Tân nghiêm túc nói, đi thôi. Trở về phòng ngủ, đến nỗi ngươi kia thiệu nhị thúc ngươi vẫn là kêu thiệu nhị thuốc hảo. Tô An Ninh lại xoa xoa Tô An Tân đầu, tiếp tục nói, nàng hiện tại tuy rằng đáp ứng cùng thiệu tử hàng hai người kết giao, nhưng hai người chi dàn quan hệ còn chưa tới cái kia nông nỗi. Nga. Tô An Tân đáp lời, nghe lời về tới chính mình phòng. Tô An Ninh ở Tô An Tân trở về phòng lúc sau, cũng trở về chính mình phòng rửa mặt. Vừa mới tẩy xong lên giường. Tô An ninh tay liền truyền đến một trận chấn động. Mở ra tin nhắn, phía trên đơn giản biểu hiện một câu, ngủ ngon. Nghĩ nghĩ, Tô An ninh đơn giản trở về một cái ngủ ngon. Sau đó nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, đêm nay phát sinh sự làm nàng đến bây giờ đều có điểm mơ hồ, nàng thế nhưng thật sự đáp ứng rồi. Bên kia, thiệu tử hàng thu được Tô An ninh hồi tin nhắn lúc sau, môi mỏng chậm rãi gợi lên một mặt nhu hòa độ cung, ngay sau đó, thu hồi di động. Ánh mắt đối với trước mắt cận sầm, ý cười trên khỏe môi hơi liễm, đã chế thế này, có việc. Cận sầm nghe thiệu tử hàng đạm mạc mà lại xa cách nói, hẹp dài đôi mắt hiếp lại, tầm mắt quét về phía thiệu tử hàng bên cạnh kia thùng rác thượng kia một bó hoa hồng sau thực mau thu trở về, ngươi cùng tô an ninh. Chúng ta ở bên nhau. Thiệu tử hàng bình tĩnh tự nhiên nói, thanh âm giống như là ở trần thuật một sự kiện thật đơn giản. Ngươi ở phòng đoán nhân tâm phương diện quả nhiên lợi hại. Cận sầm thân mình sau này một dựa, một đôi mắt gắt gao mà khóa trụ thiệu tử hằng. Ngay vậy, thiệu tử hằng thông thả ung dung từ trên bàn cầm lấy cà phê chậm rãi nhấp một ngụm, có thể được đến ta muốn, vì sao không thể? Người cùng nàng nhận thức bao lâu, cứ như vậy nhận định. Cận sầm không thể tin tưởng nhìn thiệu tử hằng. Trước mắt mới thôi, có thể vào mắt chỉ có nàng một cái, mà đập vào mắt lúc sau, ta đấy mắt chỉ biết có nàng một người. Đơn giản một câu lại là làm cận sầm nghe ra thiệu tử hằng nghiêm túc. Cận sầm bốn là thẳng đến thiệu tử hằng là cái nghiêm túc người, nhưng không nghĩ tới thiệu tử hằng sẽ nhanh như vậy liền nhận định một nữ nhân, càng thêm làm người buồn bực chính là, nữ nhân kia thế nhưng vẫn là chính mình cảm thấy hứng thú người. Nghĩ, cận sầm sắc mặt mang lên một chút tối tăm, nửa ngày, ngước mắt nhìn về phía thiệu tử hằng, nếu ta nói ta cũng thích tô an ninh đâu. Ta vẫn luôn đều tự cấp ngươi công bằng cạnh tranh cơ hội. Nhưng chúng ta ở bên nhau lúc sau, ta sẽ không lại buông ra nàng. Thiệu tử Hằng nói, đen nhánh con người mang theo mạc danh cảm xúc, làm như cảnh cáo, cũng làm như tuyên thệ. Ta đối nàng. Người đối nàng như thế nào ta không thèm để ý, ta chỉ biết, nàng là ta sẽ làm bạn cả đời người. Thiệu tử Hằng chủ động mở miệng chặt Đức Cận xong nói, tình yêu, chỉ là hai người sự, cái thứ ba cắm vào, chỉ cần tình yêu chung hai người cho nhau tín nhiệm cùng để ý. Người thứ ba vô luận chơi cái gì thủ đoạn đều phá hư không được. Lời nói bị đánh gãy, lại nghe thiệu tử hằng những lời này đó, cận sầm cảm giác có cái gì ngăn chặn chính mình hết hầu giống nhau, khô khô sắp sát, làm hắn nói không ra lời. Trong lòng nội trầm rãi hô một hơi, trong ngáy mắt, hờ hưng nói, ta hiểu được, bất quá, tử hằng, nếu ta nào một ngày xác định chính mình tâm ý, ta cũng sẽ không từ bỏ. Nói xong, cận sầm xoay người rời đi. Để lại cho thiệu tử Hằng, chỉ có kia đĩnh bản giáng người. Nhìn, thiệu tử Hằng ánh mắt trở nên bình đạo, tình yêu, cũng có sớm mượn gì, có đôi khi chậm một bước, chính là cả đời. Ngày hôm sau sáng sớm, tà lập tới tìm tô an ninh thời điểm, đôi mắt phía dưới mang lên đã lâu quần thâm mắt. An ninh, ngươi là ngày hôm qua đáp ứng cùng thiệu tổng ở bên nhau sao? Tà lập hỏi, hắn có một loại chính mình đem dương để vào lang khẩu cảm giác? Như thế nào chính là mấy cái giờ, Tô An ninh liền từ độc thân biến thành có chủ? Ấn. Tô An ninh đạm nhiên gật đầu. Ta có chút ngoài ý muốn, phía trước ngươi còn chém đinh chặt sắt nói không luyến ái. Cảm giác được. Vậy ngươi là cái gì tính toán? Là buôn kết hôn đi, vẫn là đơn thuần yêu đương. Tà lập tuy rằng là như thế này hỏi, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi vì Tô An ninh cảm thấy lo lắng, thiệu tử hàng thân phận cũng không đơn giản. Thiệu tử hàng tuy rằng thích tô an ninh, nhưng nếu là thiệu tử hàng người nhà không đồng ý, tô an ninh muốn nhập chủ thiệu ra có phải hay không có chút khó khăn. Rõ ràng tô an ninh mới vừa bắt đầu cùng thiệu tử hàng luyến ái, tạ lập chỉ cảm thấy chính mình có thao không song tâm. Người sau. Tô an ninh không chút do dự cấp ra đáp án. Làm sao đây, nghe thấy cái này đáp án hắn càng thêm nhọc lòng. Đúng lúc này, tô an ninh di động tiếng chuông vang lên. Tô An ninh tạm dừng cùng tả lập nói chuyện hiếm, nhìn trên màn hình di động tên, Tô An ninh tiếp nổi lên điện thoại. An ninh! Ấn! Hôm nay có rảnh sao? Thiệu tử hàng trầm thấp mà lại ôn nhu thanh âm ở Tô An ninh bên thai vang lên. Mấy ngày nay còn cần đi mặt khác viện tuyến tuyên truyền cảnh giới cùng kỳ huyễn đại lục, cũng chưa cái gì không? Tô An ninh nói thẳng, đã nhiều ngày nàng còn khả năng còn cần đến mặt khác mấy cái thành phố lớn làm tuyên truyền. Đích sắc không có gì thời gian đi ra ngoài. Hẹn hò Trở thành nam nữ bằng hữu ngày hôm sau, ngươi muốn cho ta một người quá. Thiệu tử hằng đẻ thấp thanh âm nói, loang thoáng, tô an ninh tựa hồ từ thanh âm này xôi thai ra một chút uy khuất. Uy khuất. Tổ an ninh đột nhiên trước tiên cảm thấy chính mình có phải hay không cảm giác sai rồi. Bất quá nghĩ đến phía trước nhìn đến người yêu ở chung hình thức, tổ an ninh đích sắc cảm giác được một tia ngượng ngùng. Chờ ta vội xong lúc sau đi. Hảo, thời gian từ ta định. Thiệu tử Hằng tiếp tục nói. ân Vậy ngươi mấy ngày nay bận rộn nói, an tân giao cho ta như thế nào mấy ngày nay cũng liền thư dương một người, hai người ở bên nhau hảo có cái bạn, ngày thường huấn luyện nói ta cũng có thể giúp một phen Thấy tô an ninh đáp ứng, thiệu tử hàng đấy mắt hiện lên ý vị thâm trường ý cười, theo sau tiếp tục nói. Nghe vậy, tô an ninh trước bưng kín chính mình di động. Nhìn về phía một bên tả lập, tả ca, ta làm an tân cùng thư dương cùng nhau làm bạn, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, nói như vậy theo ta tự mình bồi ở bên cạnh ngươi. tả lập lập tức gật đầu đồng ý, vốn gì tô an ninh tính toán là làm hắn hỗ trợ mang theo an tân, sau đó làm ý đi hải đồng bồi nàng ra ngoài, bất quá nếu là tô an tân cùng thiệu thư dương ở một khối nói, hắn là có thể tự mình bồi tô an ninh, như vậy hắn cũng có thể yên tâm điểm. Gật gật đầu. Tô An ninh cầm lấy di động tiếp tục nói, Hảo, ta đây đem hắn giao cho ngươi mấy ngày. Hảo, ta đợi lát nữa qua đi tiếp hắn, làm hắn thu thập hành lý. Thiệu tử hàng thanh âm tiếp tục văng lên. Một lát, hai người cắt đứt điện thoại. Tả lập ngay sau đó vui dạo dựng nói, ngươi nhanh lên thu thập hành lý đi. Ta cũng trở về thu thập hạ. Nói xong, tả lập trực tiếp đi rồi, Tô An ninh yêu đương để tải thực mò đã bị hắn vứt tới rồi sau đầu. Nhìn tà lập bối cảnh, Tô An Ninh đưa điện thoại di động đặt ở một bên, trở lại phòng, cầm dương hành lý bắt đầu thu thập lên. Thu thập xong, liền trực tiếp đi Tô An Tân phòng. Vào phòng khi, Tô An Tân còn ở hô hâu ngủ nhiều. Khoe môi mỉm cười, ngay sau đó, Tô An Ninh trực tiếp từ một bên lấy ra một cái tiểu dương hành lý, mở ra Tô An Tân tủ quần áo, bắt đầu hỗ trợ thu thập lên. Mà chờ nàng thu thập xong thời điểm, Tô An Tân vừa vặn lên. Nhìn Tô An Linh đột nhiên xuất hiện ở hắn phòng nội, nhịn không được trà sát đôi mắt nói, tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nghe vậy, Tô An Linh ngồi ở trên giường, nói thẳng, tỷ tỷ muốn đi công tác, muốn cho ngươi mấy ngày nay đi thiệu thư dương trong nhà chơi, ngươi nguyện ý sao? Không muốn nói liền cùng tả thúc thúc ở một khối, không thể cùng tỷ tỷ một khối sao? Bây giờ còn chưa được, ta đây liền đành phải đi thiệu thư dương ra. Tô An Tân có chút tâm bất cam tình bất nguyện nói. Vậy ngươi lên thu thập một chút, đợi lát nữa tỷ tỷ liền phải xuất phát. Tô An Ninh thúc giục một tiếng liền đứng dậy hướng ngoài cửa phòng đi đến. Mà đi ra môn, Tô An Ninh liền thu được thiệu tử hàng truyền đến tin nhắn. Ta ở ngoài cửa. Nhìn tin nhắn, Tô An Ninh tiến lên mở cửa. Lộ ra chính là thiệu tử hàng gần ngay trước mắt tươi cười. Tô An Ninh đột nhiên có chút minh bạch hôm qua vì cái gì đáp ứng hắn. Buổi sáng tốt lành, thiệu tử Hằng nhìn tô an ninh trong mắt kinh diễm, trong ánh mắt có ý cười ở làn tràn. Buổi sáng tốt lành, tô an ninh đối với thiệu tử hàng gật gật đầu, chỉ là kia trên mặt nhiều một mạ tường đỏ, nếu không cẩn thận nhìn, làm như hơi không thể thấy, nhưng nhìn chầm chầm vào tô an ninh thiệu tử hàng vẫn là nhìn thấy. Trong lòng biết vừa mới bắt đầu, thiệu tử hàng không dám biểu diễn nhắc nhở, chỉ là bình tĩnh mà đi theo tô an ninh đi vào trong nhà. Ánh mắt ở tô an ninh thu thập tốt hành lý thượng nhìn thoáng qua. Buổi sáng liền phải xuất phát. Đi nơi nào? Thiệu tử Hằng vừa thấy đến hành lý, nhìn thoáng qua tô an ninh. Đi ma đô. Tô an ninh gật đầu, theo sau ngồi vào trên bàn cơm bắt đầu ăn khởi chính mình bữa sáng. Nhìn về phía thiệu tử Hằng nói, ngươi muốn cùng nhau ăn sao? Ta vừa mới ăn qua. Thiệu tử Hằng đáp lời, cũng ngồi ở bàn an bên, nhìn toàn tâm toàn ý ở ăn cơm tô an ninh. Luôn luôn bình đạm lòng đang lúc này có chút bất đắc di dao động, hắn lộ, tự hồ còn có rất dài một đoạn đường phải đi đâu. Bất quá có thể có hiện tại tiến độ, hắn vui vẻ chịu đựng Nghe được thiệu tử hàng trả lời, tô an ninh chưa nói cái gì, lại múc một ngụm cháo loãng, ở thiệu tử Hằng trước mặt trực tiếp ăn lên. Lúc này, chung cửa lại một lần văng lên, thiệu tử Hằng đứng dậy tiến đến mở cửa. Cửa vừa mở ra, tả lập nhìn đến là thiệu tử Hằng mở cửa khi. Cả người đứng thẳng bất động ở, nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm nói, "Hải, Thiệu tổng." Ân. Thiệu Tử Hằng nhàn nhạt gật đầu ý bảo, xoay người lại về tới chính mình nguyên lai like vị trí. Tả lập cứng đờ thân mình tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là Tô An ninh ở An bữa Sáng, Thiệu Tử Hằng ở một bên sủng lịch nhìn Tô An ninh bộ dáng, trái tim nhỏ chịu chịu, nhìn một màn này thật đúng là yêu cầu rất lớn thừa nhận năng lực a. "An Linh, thời gian không sai biệt lắm." Trầm rãi tìm về chính mình thanh âm Tả lập nhìn tô an ninh thanh em cứng đờ nói Ơn, ta ăn xong rồi Tô an ninh ăn xong cuối cùng một ngụm cháo Theo sau tay chân lanh lẹ đem chén đua thu được trong phòng bếp thuận tay giặt sạch Ra tới sau đối với thiệu tử hàng phân phó nói Đợi lát nữa làm an tân ăn qua bữa sáng Ngươi lại dẫn hắn rời đi Chén làm chính hắn tẩy Yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo hắn Thiệu tử hàng hướng tới tô an ninh bảo đảm nói Tô an ninh gật đầu Theo sau đến tô an tân phòng, cùng hắn chào hỏi qua lúc sau, lúc này mới đi theo tả lập rời đi, mà thiệu tử hàng đi theo hai người phía sau, cuối cùng chậm dại ở cửa đứng yên. Mà lúc này, đi đến cửa thang máy trước tô an ninh, không biết vì cái gì, quay đầu lại hướng chính mình phòng ở nhìn thoang qua, lại tại đây một khắc đối thượng thiệu tử hàng thâm thúy mà nhu hòa hai mắt. 120.120 .120. Sớm một chút trở về, ta chờ ngươi. Nhìn Tô An Ninh quay đầu lại, Triệu Tử Hằng khẽ miệng nhịn không được hướng lên trên giơ lên một cái nho nhỏ độ cung, ít nhất còn không có quên quay đầu lại liết hắn một cái. Nghe Triệu Tử Hằng nói, Tô An Ninh gật gật đầu, sau đó bình tĩnh quay lại tầm mắt, ở bên người tả lập dao động không chừng trong ánh mắt, cùng hắn cùng bước vào thang máy. Thang máy môn đóng lại, Triệu Tử Hằng lúc này mới bình tĩnh về tới phòng ở nội. Trở về khi, An Tân đã từ phòng nội ra tới, nhìn Tử Hằng Ngoan ngoắn cứ gọi một câu thiệu nhị thuốc liền ngồi hạ ăn cơm. Thiệu tử hàng trực tiếp đem tô an ninh vừa mới công đạo nói thuật lại, tô an tân nghe xong gật gật đầu, ngay sau đó liền dựa theo tô an ninh nói làm theo. Nhìn tô an tân hành động, thiệu tử hàng ánh mắt lưu hòa một ít, tô an tân ở mổ một phương diện cùng tô an ninh có tương tự chỗ. Chờ tô an tân ăn xong cùng thu thập xong lúc sau, thiệu tử hàng liền mang theo tô an tân ra cửa, vừa ra khỏi cửa. Tô An Tân liền ở nhà mình ngoài cửa thấy được Thiệu Thư Dương thân ảnh, hắn bên người chính kéo một lớn một nhỏ hai cái dương hành lý. Thiệu Nhị Thúc, chúng ta muốn đi đâu? Tô An Tân kinh ngạc nhìn về phía Thiệu Tử Hằng. Hồi ra ra ra. Thiệu Thư Dương chủ động hỗ trợ giải thích nói. Người ra ra ra ở đâu? Tô An Tân hiếu kỳ nói. Người đi sẽ biết. Thiệu Thư Dương vui dạo dực nói, ở chỗ này bị Nhị Thúc cha tấn lâu như vậy. Rốt cuộc có thể về nhà hưởng thụ một chút mọi người xuống ái. Một lát sau, thiệu tử hàng lái xe mang theo Tô An Tân cùng thiệu tử hàng về tới thiệu gia. Tiến vào đại môn khi, Tô An Tân đáy mắt mang lên một mạt kinh hỷ. Thiệu thư dương, ngươi ra ra ra thật lớn a Ta phòng cũng rất lớn, ngươi có thể cùng ta ở cùng một chỗ. Nói, thiệu thư dương tiến đến Tô An Tân bên thay nói, ta phòng có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật, buổi tối chúng ta cùng nhau chơi. Ấn ơn. Tô An Tân mánh gật đầu. Mà ở nói chuyện chi gian, Tô An Tân cùng thiệu thư dương đã đi theo thiệu tử hàng bước chân bước vào biệt thự đại môn. Vừa vào cửa, Tô An Tân liền thấy được nhà ở nội trên sofa ngồi tràn đầy người, tức khắc bị hoảng sợ. Tô An Tân ra ra ra người thật nhiều à. Thái ra ra, ra ra, nãi nãi, tàm thuốc. Thiệu thư dương vừa thấy đến mấy người, liền lập tức phát tới, lập tức bổ nhào vào một cái trung niên phu nhân trong lòng ngực. Thư Dương, tưởng lại nói sao? Tưởng. Thiệu Thư Dương thanh âm ngọt ngào nói. Trung niên phu nhân điểm điểm Thiệu Thư Dương cái mũi, ôm Thiệu Thư Dương, theo sau đem ánh mắt phóng tới Tô An Tân trên người, người là An Tân đi. Nãi nãi hảo, ta là Tô An Tân. Tô An Tân nghe được Trung niên phu nhân kêu chính mình, vội vàng lễ phép đứng ra kêu to nói. Lại đây, làm. Nãi nãi nhìn xem. Trung niên phu nhân tức khắc có chút xấu hổ. Làm chính mình nhi tử bạn gái đệ đệ kêu chính mình mãi mãi, bất quá làm hắn kêu A-di nàng thật đúng là nói không nên lời. Tô An Tân nhìn thoáng qua thiệu tử hằng ở thiệu tử hàng gật đầu lúc sau, trực tiếp đi lên trước. Tô An Tân tiến lên lúc sau, trung niên phu nhân méo méo Tô An Tân khuôn mặt, sau đó cười cười, lớn lên thật là để mắt. Lao công, ngươi nói có phải hay không? Ấn. Thiệu văn quân gật gật đầu, tầm mắt ở Tô An Tân trên người cũng dừng lại một hồi lâu. Ánh mắt thanh minh, thật là một cái hảo hài tử, nghe nói vũ lực giá trị cũng cùng thiệu thư dương không phân cao thấp, thực không tội. Cũng lại đây, làm thái ra ra ta nhìn xem. Thiệu lao ra tử thấy thế, cũng vội vàng tiếp đón Tô An Tân, tuổi lớn, liền thích trong nhà hài tử nhiều hơn. Tô An Tân nghe vậy tiến lên, ngay sau đó cũng bị người ôm cái đầy coi lỏng, tuy rằng có chút không được tự nhiên, nhưng cảm giác bọn họ dừng ở chính mình trên người hiển tử ánh mắt. Tô An Tân trong lòng tức khắc có chút xúc động. Nhìn Tô An Tân vẻ mặt nhụ mộ bộ ráng, thiệu lao ra tử thần sắc càng thêm tự ái. Ngươi năm nay vài tuổi. Tám tuổi. Một già một trẻ coi như mọi người mặt hàn huyên lên. Thiệu tử hằng nhìn hai người nói chuyện phía mộ ráng, cũng tìm cái sofa bên vị trí ngồi xuống. Tử hằng, ngươi bạn gái hôm nay như thế nào bất quá tới cùng nhau chơi chơi. Khu một tiếng. Trung niên phu nhân cũng chính là thiệu tử hàng mâu thân tịch lâm ho nhẹ một tiếng hỏi, nàng rất tưởng chính mắt trông thấy nhà mình con dâu. Ai ngờ đến tối hôm qua tử Hằng đột nhiên cho bọn hắn ra ném xuống một cái đại bom, cùng nàng nói hắn giao một người bạn gái. Tin tức này nhưng đem nàng cấp kinh ngạc hỏng rồi. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, tuy rằng không ít nữ thích nhà mình tử hằng, nhưng không gặp hắn đối bất luận cái gì một cái nhìn với con mắt khác quá, buồn không hẽ răng liền giao một người bạn gái. Nàng có thể không kinh ngạc sao? Cắt đứt điện thoại lúc sau, nàng liền đem tin tức này nói cho nhà mình mấy người khi, lại phát hiện, trừ bỏ nàng không biết, dư lại người thế nhưng đều biết là ai. Bất quá cụ thể, nàng vẫn là không hỏi, nghĩ chính thức gặp mặt lúc sau lại hiểu biết, cho nên nàng đã thực gấp không chờ nổi thấy nàng một mặt. Đúng vậy, Nhị ca, ngươi như thế nào không mang theo trở về đâu? Ta tưởng tái kiến nàng một mặt đâu. Triệu Tử Thần cũng ở một bên ồn ào nói. Không nghĩ tới vị kêu tô đại sư cứ như vậy trở thành nhà mình nhị tẩu, về sau trở thành người một nhà, hắn có phải hay không có thể hướng đối phương hỏi nhiều hỏi chính mình gần nhất vận khí. Người chừng nào thì cùng nàng đã gặp mặt. Thiệu tử hằng ở thiệu tử thần nói xong lúc sau, ngẩn đầu liếc mắt nhìn hắn. Chỉ liếc mắt một cái, khiến cho thiệu tử thần trong lòng run sợ, nếu là làm nhà mình nhị ca biết chính mình tìm mấy cái huynh đệ đi tìm tô an ninh, sẽ sẽ hắn. đầu vừa chuyển. Lập tức trả lời, lần trước đụng tới nàng, bất quá ta không đi lên chào hỏi chính là. Nghe thấy cái này giải thích, thiệu tử hàng tạm thời trước buông tha thiệu tử thần, nhìn về phía tịch Lâm tiếp tục giải thích nói, nàng hôm nay buổi sáng phi cơ, cho nên vô pháp lại đây bái phỏng, ăn tiết thời điểm, ta mang nàng trở về. Ăn tiết 30 thời điểm lại đây ăn cơm tất nhiên. Ta còn không có cùng nàng nói, bất quá ta sẽ làm nàng đồng ý. Thiệu tử Hằng bình tĩnh nói. Người đứa nhỏ này tịch lâm nhìn tự tin tràn đầy thiệu tử hằng bất đắc gì nói, bất qua ánh mắt chi gian lại đều là doanh doanh ý cười, cái này nhất nhọc lòng nhi tử có bạn gái, nàng thật là vừa lòng cực kỳ, hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết hắn thực thích hắn cái này bạn gái. Tịch lâm đột nhiên rất tò mò, cái này làm chính mình nhi tử động tâm nữ nhân sẽ là một cái cái dạng gì người. Cà, ngươi cứ như vậy bị tô đại sư cấp an định rồi sao? Thiệu tử thần lại tiếp tục sen mùm nói. Tô đại sư. Thịt lâm nghe cái này xưng hô, có chút kỳ quái nói. Không có gì, không có gì, ta đi cấp hai đứa nhỏ lấy cái nước trái cây. Thiệu tử thần vội vàng che lại miệng mình, nhanh chóng tìm cái lấy cớ chạy mất. Nhìn thiệu tử thần rời đi bóng dáng, thiệu tử hàng ánh mắt trở nên xa xưa sâu xa. Mà thịt lâm nhìn chạy chối chết tiểu nhi tử, đối nhà mình nhi tử bạn gái càng tò mò. bên kia Tô an ninh cùng tả lập sở đi nhờ phi cơ cũng đã đến ma đô quốc tế sân bay, mà ma đô được đến tin tức fans đã đúng giờ đang chờ, fans ở hai bên liệt nói hoang nên, trong tay cầm một ít tên là Tô Đại Sư Ta Yêu Ngươi Tử từ, từ Thẻ Bài. Mà đương Tô an ninh thân ảnh xuất hiện, này đó các fan liền điên cùng hò hét lên. Trung quanh cùng ra tới lữ khách đều bị tình cảnh này cấp làm cho hoảng sợ, theo sau ý thức được có minh tinh ở đây thời điểm, cũng nhanh chóng cầm di động chụp lên. Mà nghe tin tới rồi phóng viên cũng ở cách đó không xa ghi lại này náo nhiệt một màn, bọn họ không nghĩ tới tô an ninh ở ma bản địa danh khí thế nhưng cũng không nhỏ. Lúc này, sân bay bảo an cũng nhanh chóng tiến lên đây giữ gìn chặt tự, còn có lần này cùng tô an ninh cùng tả lập cùng nhau tới nhân viên công tác cũng đem tô an ninh chặt chẽ hộ ở trung gian. Ở chung quanh người hộ tống hạ, tô an ninh cùng tả lập đám người đi ra sân bay lúc sau liền đi nhờ chiếc xe từng nhóm tiến hành. Tô An ninh cùng tả lập chờ một ít nhân viên công tác đi trước viện tuyến, mà khác một ít nhân viên công tắc còn lại là mang theo Tô An ninh hành lý đi trước đến tốt khách sạn. Mà vừa mới còn ở sân bay điên cùng hò hét fans lại nhanh chóng rời đi chất địa, chuẩn bị hướng tới Tô An ninh hôm nay sở muốn đi viện tuyến chờ đợi. Bọn họ này đó ở Mado fans sớm đã hỏi thành Tô An ninh hôm nay ở Mado lộ tuyến, vì bọn họ này đó fans đều có thể có cơ hội tự mình đối mặt chính mình thần tượng. Bọn họ mỗi cái viện tuyến đều sẽ từng nhóm đi bất đồng fans, đến lúc đó có thể hiện trường cùng tô an ninh hô động. Cự lực dạp chiếu phim Là ma lớn nhất dạp chiếu phim, đồng dạng cũng là tô an ninh cái thứ nhất tuyên truyền viện tuyến. Tô an ninh chiếc xe đến khi, chờ ở bên ngoài một khắc phê phóng viên lập tức mở ra cà mê ra nhắm ngay tô an ninh chiếc xe. Tô an ninh vừa xuống xe, các phóng viên nhanh chóng tiến lên đem tô an ninh vây quanh. Tô an ninh Hôm nay ngươi đến cự lực là tuyên truyền cảnh giới vẫn là kỳ huyện đại lục. Phóng viên một trào khẩn cơ hội, ngay cả vội hướng tới Tô An Ninh Truy vẫn nói. Hai bộ điện ảnh chúng ta sẽ ở bất đồng thời gian tiến hành ngắn ngủi tuyên truyền. Tô An Ninh dừng lại bước chân, bắt đầu đáp lại nói. Này hai bộ điện ảnh hiện tại ở trên mạng phong bình đều thực hảo. Có thể đảm nhiệm này hai bộ điện ảnh quan trọng nhân vật. Ngươi đối này có hay không gánh nặng? Không có gánh nặng, cảm giác còn khá tốt Kêu đối phòng bán vé đâu? Có hay không mong muốn, cảm thấy có thể hay không siêu việt phía trước sáng chế tạo tiết âm lịch đương ký lục? Trên mạng có truyền kỳ huyện đại lục rất có khả năng sáng tạo tân ký lục. Ta bản nhân đối phòng bán vẽ là rất có tin tưởng, đến nỗi tân ký lục, đến lúc đó chờ phòng bán vé cuối cùng kết quả ra tới, đại gia là có thể đã biết. kia đối với ngươi ở hai bộ điện ảnh chung đóng vai nhân vật, ngươi càng thích cái nào đâu? Thức mau. Tô An ninh cùng các phóng viên lâm vào một hỏi một đắp nhanh chóng hình thức bên trong. Có không ít phóng viên khắp nơi lúc này đều không thể sen mồm hỏi chuyện. Lúc này, trong đó một cái phóng viên đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua chính mình ở kinh đô đầu đường quay chụp quá kia một chương ảnh chụp Ở trong lòng ấp hủ một phen, ở một cái trụ bánh xe biến tốc chỗ, tên này phóng viên đột nhiên hướng tới Tô An ninh đặt câu hỏi nói, hỏi cái chuyện ngoài lề, hôm qua lễ tình nhân an ninh ngươi là như thế nào quá? Ở lễ chiếu đầu lúc sau hay không có ngầm hẹn hò? Nghe thấy cái này vấn đề, tô an ninh dừng một chút, thầm mắt tại đây danh phóng viên trên người dạo qua một vòng, nàng như thế nào cảm giác cái này phóng viên như là biết cái gì dường như. Không thể trả lời sao. Có thể, ngày hôm qua, ta không có ngầm hẹn hò. Chỉ có một quang minh chính đại hẹn hò. Nhưng tên này phóng viên còn muốn hỏi chút cái gì, nhưng nói ra một chữ khi, lại không khỏi mà dừng lại. Hắn nghĩ tới đường chí viễn cái kia cảnh cáo. Mà lúc này, trong lòng biết hôm qua phát sinh chuyện gì tả lập vội vàng nhìn nhìn đồng hồ. Sau đó sen mùm nói, thực xin lỗi các vị, tuyên chuyển thời gian không sai biệt lắm tới rồi. Chúng ta an ninh hôm nay hành trình tương đối khẩn, có cái gì vấn đề ngày sau lại nói. Nói, tả lập liền nhanh chóng mang theo tô an ninh hướng trong đầu đi đến. Các phóng viên chỉ có thể trơ mắt nhìn tô an ninh cục thịt mỡ này biến mất ở bọn họ tầm mắt nội Thực mau Tô An Ninh cùng Tà Lập tiến vào dạp chiếu phim, vừa tiến vào, liền có nhân viên công tác dẫn dắt Tô An Ninh lên đài. Tô An Ninh chưa kịp tưởng cái gì, liền đi theo người chủ trì bước chân lâm vào tuyên truyền kế hoạch bên trong. Phía dưới Tà Lập nhìn mặt bàn thượng hào phóng cùng các fan tiến hành hỗ động Tô An Ninh, một hơi chậm dài thở ra, nhớ tới vừa mới các phóng viên yêu cầu vấn đề, thở dài một hơi, An Ninh nói chuyện luyến ái, về sau hắn nhọc lòng sự tình liền càng nhiều. Ngay sau đó, Tà Lập lấy ra Tô An ninh hôm nay ở Ma cùng với kế tiếp mấy ngày hành trình nhìn nhìn theo sau dần dần thu hồi suy nghĩ, hắn vẫn là đem Tô An ninh đã nhiều ngày tuyên truyền công tác chuẩn bị tốt ra. Mà kế tiếp 3 ngày, Tô An ninh cùng Tà Lập hai người liền tới hồi với phương Nam vài tòa thành phố lớn chi gian viện tuyến tiến hành điện ảnh chiếu trước tuyên truyền. Cứ như vậy chỉ trước mắt, liền tới rồi trừ tịch một ngày này. Chương 121 Tô An ninh đi nhờ phi cơ ở trừ tịch ngày giữa chưa đến sân bay. Lúc này đây tới sân bay vẫn chưa khiến cho các phóng viên chú ý, bởi vì đi theo Tô An ninh công tác đoàn đội ở sớm một ngày đã về tới Kinh Đô, tả lập cũng ở nửa đường chuyển cơ bay trở về tới rồi chính mình quê quán. Tô An ninh đến khi, người chung quanh sắc mặt vội vàng rồi lại mang theo che giấu không được ý mừng. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô An ninh đáy mắt hiện lên động dung. Những người này là phải đi về cùng người nhà đoàn tụ đâu. Nghĩ đến người nhà, Tô An ninh trong đầu hiện ra Tô An Tân thân ảnh, tức khác cảm giác được một trận ấm áp. Nàng cũng có một cái người nhà có thể đoàn tụ. Theo sau, lấy ra di động chuẩn bị liên hệ thiệu tử Hằng, nàng đợi lát nữa về nhà thời điểm tính toán trực tiếp từ thiệu tử Hằng trong nhà tiếp hồi Tô An Tân. Chỉ là di động còn chưa bá ra dây số, liền có một đạo thân ảnh ngăn cản chính mình đường đi. Tô An ninh tập trung nhìn vào, nhìn đến người đến là thiệu tử hàng khi, đột nhiên thấy ngoài ý muốn, ngươi như thế nào tại đây? Biết ngươi phi cơ chuyến bay tới đón ngươi? Nói chuyện chi gian, thiệu tử hàng đã thuận tay đem Tô An ninh dương hành lý nhận lấy. Tô An ninh cũng không cự tuyệt, đi theo thiệu tử hằng cùng hắn cùng hướng sân bay ngoại đi đến. Thiệu tử hàng kéo Tô An ninh kiểu nữ dương hành lý, một thân cấm rục tây trang bao vây lấy hắn đĩnh bạt dáng người, hơn nữa kia lập thể ngũ quan. Trung quanh vẫn là có không ít nữ nhân tầm mắt trực tiếp dừng ở thiệu tử hàng trên người, ánh mắt mang theo rõ ràng kinh diễm, theo sau lại rơi xuống tô an ninh trên người, muốn nhìn xem có thể làm cái này cực phẩm nam nhân ghé mắt nữ nhân rốt cuộc thế nào. Chỉ là như vậy vừa thấy, những người này đều có chút thất vọng, bao như vậy kín mít, nơi nào có thể nhìn đến. Mà nghĩ thời điểm, tô an ninh cùng thiệu tử hàng hai người đã đi ra sân bay. Tô An Ninh cùng Thiệu Tử Hằng ra sân bay lúc sau, liền trước sau Thượng Thiệu Tử Hằng khai xe. Ngồi định rồi, cột kỹ đai an toàn lúc sau, Thiệu Tử Hằng lại không có trực tiếp lái xe, mà là nhìn về phía Tô An Ninh, an tân cùng Thư Dương hiện tại ở ta ba mẹ nơi đó, ngươi muốn qua bên kia sao? Ngươi ba mẹ! Tô An Ninh kinh ngạc nhìn về phía Thiệu Tử Hằng. Bọn họ muốn gặp ngươi. Thiệu Tử Hằng nói, dừng một chút, tiếp tục nói, ta cùng ba mẹ đề qua ngươi. Cho nên bọn họ hy vọng ngươi ăn Tết thời điểm cùng nhau qua đi ăn một bữa cơm. Nghe xong, tô an ninh nhẹ xả khoe môi, nhìn liếc mắt một cái thiệu tử hằng. Không có phương tiện sao? Thiệu tử hằng nhìn tô an ninh, đệ thấp thanh âm nói, ta đối với ngươi là nghiêm túc, cho nên cũng hy vọng người nhà của ta có thể tán thành ngươi. Bất quá, hết thể vẫn là xem ngươi ý nguyện, ngươi không đi cũng đúng, dù sao chỉ là một bữa cơm mà thôi. Tô an ninh liếc xéo liếc mắt một cái thiệu tử hằng một thâm tưởng, vẫn là ứng đáp, hảo, đi xem cũng hảo, người ra ra 2 tháng kỳ hạn cũng tới rồi. Nghe được tô an ninh đáp ứng, thiệu tử hàng đôi mắt khẽ nâng, thanh lanh tầm mắt trực tiếp nhắm ngay tô an ninh trong bình tĩnh lại mang theo hiểu do ánh mắt, không khỏi mà có chút bật cười. Bất quá nàng dùng cái gì lý do, chỉ cần nàng đi liền hảo. Ngay sau đó, thiệu tử hàng khởi động xe, hướng thiệu ra phương hướng mà đi. Không trong chốc lát, đi qua một đoạn đoạn có quân nhân tuần tra chạm điểm lúc sau, thiệu gia biệt thự chậm rãi lộ ra vốn dĩ bộ mặt. Mà xe dừng lại hạ, Tô an ninh xuyên thấu qua cửa sổ xe lại thấy được lưỡng đạo thân ảnh nhỏ nhỏ. Tô an ninh vừa ra tới, Tô an tân thân mình liền trực tiếp nào tới. Tỷ! Tổ an tân gắt gao mà ôm lấy tô an ninh, nhìn thiệu gia toàn ra vô cùng náo nhiệt, hắn lại là càng thêm tưởng chính mình tỷ tỷ. Mà Thiệu Thư Dương nhìn đến Tô An Ninh cùng Thiệu Tử Hằng trở về, xoay người liền đi vào thông chi nhà mình ra ra nại nại đi. Không một hồi, Thiệu Tử Hằng, Tô An Ninh cùng Tô An Tân ba người tùy theo đi vào. Mà ba người đi vào Thiệu Gia Đại Trạch Khi, trong nhà mấy người lập tức nhìn lại đây. Thiệu Gia Gia, Thúc Thúc, A Di, các ngươi hảo. Tô An Ninh nhìn mấy người, lập tức chào hỏi nói, theo sau tầm mắt ở Thiệu Tử Thần trên người lưu luyến một chút, gật đầu ý bảo. Người là an ninh đúng không? Tịch lâm nhìn tự nhiên hảo phóng tô an ninh, đi lên trước, bắt lấy tô an ninh tay, vô nhẹ nói. Ấn. Tô an ninh gật gật đầu. Tới, ngồi đi. Nói, tịch lâm đã lôi kéo tô an ninh ngồi xuống trên sofa, thuận tiện quay đầu phân phó người hầu thượng trà. Lần này đi công tác vất vả sao? Tịch lâm quan tâm hỏi. Không thế nào vất vả, thời gian cơ bản đều tiêu phí ở lộ trình thượng mà ở trên đường chung có thể nghỉ ngơi bộ miên. Tô an ninh phải mái hào phong nói. Tịch lâm cười cười nói, làm nghệ sĩ đích xác tương đối mệt, bất quá A-Z vẫn là phải nhắc nhở một chút, nhiều chú ý điểm nghỉ ngơi. A-Z, ta sẽ... Đối với trưởng đối quan hệ, tô an ninh cũng không có cự tuyệt, ngược lại là có loại trở tay không kịp cảm giác, chỉ có thể phụ họa tịch lâm nói nói. Tô an ninh này chân tay luôn cuốn bộ dáng. Làm tịch lâm đối tô an ninh hảo cảm ngược lại là càng ngày càng nhiều, nàng ở trong TV cùng với vừa mới nhìn đến tô an ninh ánh mắt đầu tiên khi ấn tượng chính là một cái cùng chính mình nhi tử tính tình thực tương tự nữ hài, chính là vừa tiếp xúc, lại vẫn là phát hiện bất đồng. bề ngoài thanh lánh, nhưng trên thực tế nội tâm thực mềm mại. Mặt khác, lại là nhà mình công công ân nhân cứu mạng, tịch lâm chính mắt gặp qua tô an ninh, trong lòng càng vừa lòng. Tuy rằng chỉ cần tự thích Nàng liền sẽ không nhiều hơn can thiệp Nhưng trên thực tế nàng vẫn là muốn chính mắt thấy Hiện tại gặp được Nàng là hoàn toàn không có nỗi lo về sau Nghĩ Tịch lâm liền tính toán đem hai người quan hệ kéo càng gần một ít Theo sau tiếp tục nói Nghe nói ngươi sẽ xem tướng đoán mệnh có phải hay không Muốn hay không hỗ trợ ta nhìn xem Hảo Tô an ninh gật đầu Bắt đầu nghiêm túc đoan trang nổi lên tịch lâm Ngũ quan đoan chính núi thẳng Mặt hình mượt mà lại có đường cong, một thân cương trực, một lời nói một gói vàng, chỉ cần đáp ứng, liền sẽ nghiêm túc hoàn thành. Mặt khác chính là cá nhân chủ quan ý tứ tương đối cường, yêu ghét rõ ràng, làm người dễ ở chung. Tô an ninh đang xem trong chốc lát lúc sau, liền cấp ra chính mình ngắt lời. Vừa nói xong, thịt lâm lập tức gật gật đầu nói, cảm giác nói thực chuẩn A. Ra đây gần nhất có cái gì chuyện tốt sao? A-di vận khí thực hảo. Một ít tiểu nhân chuyện tốt sẽ vẫn luôn không ngừng. Phải không? Vốt chính mình mặt, thịt lâm lập tức cười khai. Lúc này, thiệu tử thần đâm đâm thiệu tử hằng, thấp giọng nói, nhị ca, ngươi tìm cái này tẩu tử hào A, lập tức liền đem mẹ cấp nắm chặt. Nghe được thiệu tử thần nói, thiệu tử hằng nhìn về phía thiệu tử thần, ngươi thực nhàn. Không nhàn, không nhàn, ta vội thực. Thiệu tử thần lập tức lắc đầu nói, thượng một lần nhà mình ca ca nói những lời này. Làm hắn trực tiếp tùy quân huấn luyện đã lâu, cái loại này thời khắc bồi hồi ở sinh tử bên cạnh cảm giác thiệt tình không tốt lắm. Không nhàn ngươi dẫn người đi cổ phố. Thiệu tử hằng liếc liếc mắt một cái thiệu tử thần, bình tĩnh đôi mắt cấp thiệu tử thần mang đến cực đại lực các bách. Thiệu tử thần rụt rụt cổ, lập tức nói, nhị ca, không phải ta, là bọn họ muốn đoán mệnh, sau đó mang lên ta. Nói nói, thiệu tử thần chuyện vừa chuyển nói, ngày đó chúng ta đi đoán mệnh, nhị tẩu quá lợi hại. Tính siêu chuẩn, không nói ta, liền nói kia mấy cái ra hỏa, dựa theo nàng lời nói làm theo, đều được không nhỏ chỗ tốt đâu. Bọn họ nói lần sau lại tìm nhị tẩu giúp giúp tính tính, cấp nhị tẩu nhiều mượn sức vài nét bút sinh ý, nhị tẩu thật không hổ là đại gia trong mắt công nhận tô đại sư A. ân Nghe được thiệu tử thần nói, thiệu tử Hằng đạm nhiên gật gật đầu, thần sắc mang theo không chút để ý, bất quá, lại nhìn kỹ lại có thể nhìn đến thiệu tử hàng ánh mắt mang cười bộ dáng, thiệu tử thần ở trong lòng mắng một tiếng, nhà mình nhị ca có đôi khi thật đúng là chính là có chút muộn tao a. Bất quá, may mắn, lực chú ý bị rời đi khai. Thiệu tử thần theo sau đem ánh mắt đầu ở cùng tịch lâm trò chuyện với nhau thật vui tô an ninh trên người, khỏe môi hơi hơi gợi lên, nhị ca coi trọng nữ nhân, đích xác không tồi. Đêm đó, Tô An Ninh cùng Tô An Tân hai người trực tiếp lưu tại thiệu ra cùng nhau ăn cơm tất nhiên. Đây cũng là Tô An Ninh tới thế giới này lần đầu tiên cơm tất nhiên. Nhìn huyên từ thiệu lao gia tử, thiệu ba, thiệu mẹ, dữ dít đang nói chuyện thiên thiệu thư dương cùng Tô An Tân, còn có ở trên bàn cơm đĩnh đặc mà nói thiệu tử thần, cùng với ở một bên ăn tĩnh lại không quên chiêu đãi chính mình thiệu tử hằng Tô An Ninh đột nhiên cảm thấy, thế giới này so nàng nơi thế giới muốn ấm áp rất nhiều. Làm sao vậy? Cảm giác được tô an ninh khác thường cảm xúc dao động, một bên thiệu tử hàng mở miệng do hỏi. Không có việc gì, chỉ là cảm thấy thực náo nhiệt mà thôi. Tô an ninh khó được nói một câu chính mình chân thật cảm thụ. Ngôi ở thượng thủ vị trí thiệu lao ra tử cũng nghe tới rồi những lời này, lập tức lên tiếng nói, thích náo nhiệt nói, về sau mỗi năm ăn Tết đều lại đây, chúng ta cũng thích vô cùng náo nhiệt, càng nhiều người càng tốt. Đúng vậy. Như vậy thật tốt. Tịch lâm cũng tán đồng nói, ta cũng thực thích an tân đâu. Mấy ngày nay có hắn làm bạn, đều không cảm thấy tịch mịch. Ngươi không chê hắn phiền là được. An tân thức ngoan, phiên chính là nhà ta cái này mới là. Tịch lâm nói, chỉ vào thiệu thư dương nói. Nãi mãi, ta rõ ràng thức ngoan. Thiệu thư dương nghe được tịch lâm nói nàng phiền, vội vàng ra tiếng nói. Ngươi nếu là ngoan nói, chúng ta ở chỗ này liền không có không ngoan. Một bên thiệu tử thần không chút khách khí hủy đi đài. Tam thúc, nãi nãi nói ta khi còn nhỏ so người ngon nhiều. Thiệu thư dương cũng không chút khách khí nói móc nói. Thiệu thư dương thiệu tử thần thanh âm đẹ thấp, ra vẻ uy hiếm nói. Được rồi, tử thần, ngươi cũng là, bao lớn người, còn cùng cháu trai so đo. Hắn còn nhỏ, ta giống hắn như vậy khi còn nhỏ. Trên bàn cơm bởi vì thiệu tử thần khi còn nhỏ cùng thiệu thư dương ai ngoan vấn để triển khai kịch liệt thảo luận. Tô an ninh không những không cảm thấy phiền, ngược lại là mùi ngon nhìn lên. Lúc này, ngồi ở thượng thủ vị trí thiệu lao ra tử nhìn phía dưới náo nhiệt trường hợp, còn có thiệu tử hàng thường thường cấp tô an ninh gấp đồ An động tác, ý cười trên khỏe môi càng sâu. Tuổi càng lớn, liền càng hy vọng gia đình hòa thuận. Hắn có thể có cơ hội nhiều xem mấy năm, thật sự đã thực vừa lòng. Bất quá nghĩ đến chính mình sống lâu mấy năm nguyên nhân, thiệu lao ra tử ánh mắt lại tối sầm xuống dưới. Ăn qua cơm tất niên lúc sau, tô an ninh liền đi theo thiệu lao gia tử đi hắn thư phòng. Vào cửa sau, tô an ninh rửa theo lão quy củ trước dùng linh lực khôi phục thiệu lao gia tử thân mình sinh cơ, làm xong hết thẻ lúc sau, tô an ninh hướng tới thiệu lao gia tử gật gật đầu, hảo. Phiền toái ngươi, giúp ta tục mệnh yêu cầu hao phí không ít tinh lực đi. Thiệu lao gia tử hòa ái nói, ánh mắt bên trong còn mang theo một mặt sâu lo. Nhìn ra thiệu lao ra tử này mà sầu lo, tô an ninh bình tĩnh nói, yên tâm, ta sẽ không lấy ta chính mình thọ mệnh nói giỡn, cho nên, thiệu ra ra ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ vì ngươi mà thiệt hại chính mình thọ mệnh. kia vì cái gì ngươi lúc trước điều kiện muốn đem an tân phó thác cho chúng ta, mà ngươi nói 10 năm lại là có ý tứ gì? Thiệu lao ra tử tiếp tục hỏi, phía trước tô an ninh xem như ân nhân cứu mạng, hắn sẽ không hỏi nhiều tô an ninh điều kiện. Nhưng hiện tại Tô An ninh có khả năng là tương lai bổi chính mình tôn tử sinh hoạt người, hắn vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Hắn không hy vọng chính mình này đem thân mình ảnh hưởng chính mình tôn tử tuổi già. Đó là ta ngầm sự, cùng thân thể của ngươi không quan hệ. Tô An ninh rất là chắc chắn mở miệng nói. kia 10 năm lúc sau, ngươi. 10 năm lúc sau, ta sẽ rời đi, mà hiện tại, đã không dư thừa 10 năm. Tô An ninh nói thẳng. Ngươi thực thật thành. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta bởi vì này 10 năm mà ngăn cản ngươi cùng tử hằng ở bên nhau. Thiệu lao ra tử nghiêm túc nói. Ta cùng thiệu tử hằng ở bên nhau, lại không phải cùng ngươi ở bên nhau. Tô An Ninh cũng trực tiếp bác bỏ nói. Nghe xong Tô An Ninh nói, thiệu lao ra tử ánh mắt lộ ra vui mừng cười. Có lẽ ngươi thật sự thích hợp tử hằng. Nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói. Nếu ngươi có thể cho tử hằng chỉ có 10 năm. Ta hy vọng ngươi này ngắn ngủi năm tháng có thể hảo hảo quý trọng các ngươi chi gian cảm tình. Ta hiểu biết tử Hằng, hắn nhận định lúc sau, liền sẽ không lại thay đổi tâm ý. Cho nên, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo quá. Nghe thiệu lao ra tử nói, tô an ninh lại là trầm mặt xuống dưới. Nàng không khỏi mà nghĩ tới ngày ấy lễ tình nhân thiệu tử hàng đưa kêu hai đóa hoa hồng hàm nghĩa cùng với hắn luôn miệng nói cho hắn 10 năm thời gian nói. Như thế nào? Đối hắn không tin tưởng vẫn là đối với người không tin tưởng. Nhìn tô an ninh trầm mặc, thiệu lao gia tử tiếp tục hỏi. Suy xét hảo sao? Có thể hay không đáp ứng ta? Thiệu lao gia tử nhìn tô an ninh suy nghĩ sâu xa biểu tình, lại thúc giục nói. Nhìn thiệu lao gia tử thúc giục bộ dáng, tô an ninh suy nghĩ thu hồi. Nhìn thiệu lao gia tử bình tĩnh nói, ta phải đáp ứng, cũng không phải đáp ứng ngươi. Một lát sau. Tô An ninh từ thiệu lao ra tử trong thư phòng đi ra. Vừa ra tới, Tô An ninh liền thấy được thiệu tử hàng ở cửa chờ thân ảnh. Thiệu tử hàng dáng người thẳng, dựa ở cạnh cửa, thấy Tô An ninh ra tới, thanh lành ánh mắt chi gian mang lên một mặt lưu hòa, ra ra cùng ngươi hàn huyền cái gì, liêu lâu như vậy. Liêu ngươi? Liêu ta cái gì? Nghe được Tô An ninh trả lời, thiệu tử hàng phong khinh vân đảm nói, Liêu ta có thể hay không đối với ngươi bội tình bạc nghĩa vấn đề? Nghe tô an ninh nói xong, thiệu tử hàng ánh mắt hơi loài nói, Vậy ngươi như thế nào trả lời? Nói lời này thời điểm, thiệu tử hàng thanh âm trầm thấp thuần hậu, Cũng mang theo hơi không thể nghe thấy để ý. tô an ninh tầm mắt ở thiệu tử hàng trên mặt lưu luyến một lát, Môi đỏ khẽ mở nói, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi 10 năm thời gian. chương 122 Nghe tô an ninh cấp ra bảo đảm nói, Thiệu tử hàng mới vừa rồi còn bình tĩnh đôi mắt lúc này giống như ở trên mặt nước ném xuống một cục đá chậm rãi tạo nên con sóng, khóe môi không tự chủ được mang lên mỉm cười, chậm rãi tràn ra một cái hảo tự. Giờ khắc này, một cổ khác gấm áp ở hai người chi gian lan tràn mở ra. Lối đi nhỏ ánh đèn bắn ở hai người trên người, ở hai người trên mặt lưu lại từng hàng ám ảnh. Một lát sau, ở thịt lâm Thúc dục hạ, tô an ninh cùng thiệu tử hàng đi tới dưới lầu. Cùng ở hai người trên sofa ngồi xuống, cùng nhau xem nổi lên hoa hạ đặc có đêm giao thừa hoạt động, xem xuân vãn. Tô An ninh là lần đầu tiên xem xuân vãn, từ tiết mục ngay từ đầu, nàng cả người lực chú ý liền vẫn luôn đặt ở TV thượng, mà bên cạnh thiệu tử hằng còn lại là ngẫu nhiên chú ý đem một ít trái cây đã điểm tâm ngọt không ngừng đưa tới Tô An ninh trước mặt. Hai người như vậy thản nhiên thái độ là một bên tịch lâm nhìn âm thầm cười trộm, phía trước hai người nếu là còn có điểm ngăn cách nói. Lúc này hai người chi gian thái độ càng như là một đôi tình lữ. Mà một bên thiệu văn quân nhìn thấy tịch lâm nhìn chầm chầm tô an ninh cùng thiệu tử hàng động tác, nghiêm tràng, cũng dùng tâm sỉa răng cắm một cái thiết khối quả táo đưa tới tịch lâm trước mặt, tịch lâm cười cười, tiếp xuống dưới. Thiệu lao gia tử cũng chú ý tới này hai đối người động tác, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, thiệu thư dương cùng tô an tân hai người một bên ăn một bên xem, hoàn toàn không chú ý mặt khác. Ngay sau đó nhìn về phía thiệu tử thần, thiệu tử thần vốn dĩ liền không nghiêm túc xem, này đó đối thượng thiệu lao gia tử tầm mắt, khô cằn cười một tiếng, cũng để một khối trái cây cấp thiệu lao gia tử. Thiệu lao gia tử tiếp nhận, thoải mái gật gật đầu. Toàn ra liền ở như vậy hòa thuận vui vẻ trung vượt qua trừ tịch chi dạ. Thức mau, đại niên mùng một qua đi, đi tới đại niên sơ nhị hai nguyệt mười ngày cũng chính là cảnh giới cùng kỳ huyện đại lục chờ Tết âm lịch đương phim nhựa Chiếu Nhật Tử, các thành thị viện tuyến mở ra, buổi diễn nhiều bài, kéo ra các đại điện ảnh trăm hoa đua nở mở màn. Trận này Tết âm lịch đương cạnh tranh, làm các điện ảnh diễn viên chính bắt đầu rồi 18 ban võ nghệ tuyên truyền, các loại rút thăm trúng thưởng ký tên hoạt động hết đợt này đến đợt khác. Tô An ninh đồng dạng cũng được đến hai bộ điện ảnh tuyên truyền yêu cầu, mà vừa được đến tin tức. Tô An ninh lập tức ở với Bổ thượng bắt đầu tuyên truyền. Tô Đại Sư V cảnh giới cùng kỳ huyến đại lục 2 Nguyệt 19 ngày, đại niên sơ nhị, chính thức chiếu, thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì. Xem xong điện ảnh tỉnh quay chụp bản nhân cùng điện ảnh phiếu hình ảnh út lên với bộ cũng ta, ta sẽ ở hai bộ điện ảnh tham gia hoạt động người chung chọn lửa 10 vị may mắn người xem tiến hành mặt đối mặt đoán mệnh, 7 ngày sau công bố kết quả. Kinh khải giải trí phía chính phủ lấy bùa Minh Tấn Hoa phòng làm việc tần vũ đồng lâm Minh Tấn Hoa My Lan Triệu lợi đàn. Phát xong này Huế bùa lúc sau, Tô An ninh thuận tay bắt đầu soát nổi lên Huế bùa, mà nhìn đến có quan hệ với chính mình cùng với điện ảnh Huế bùa khi, Tô An ninh sẽ nhanh chóng tiến hành điểm tán. soát xong Huế bùa trở về, Tô An ninh liền thấy được chính mình kia đã phá vạn bình luận số, mày tức khắc một trọn, nặng cái này rút thăm trúng thưởng tựa hồ rất náo nhiệt. nghĩ Tô An ninh bắt đầu xem nổi lên bình luận, như vậy vừa thấy, ở một trường xuyến bình luận chung cũng thấy được một ít hình bóng quen thuộc, khỏe môi phát họa ra nhạt nhẽo độ cung. Mi Lan B, ta có thể tham gia sao? Thần Vũ V tâm tắc, ta cũng muốn nhìn một chút chính mình gần nhất vận thế như thế nào? Nhan Phi V ta có thể đi cửa sau sao? Ha ha, thấy được một loạt minh tinh nhắn lại, chụp hình lưu niệm, ê, Tô Đại Sư ngươi cấp ra điều kiện quá mê người. Vốn dĩ tưởng ở nhà chạch một ngày, vì có thể chính mắt nhìn thấy ngươi, ta ra cửa liều mạng. A á á, tự mình làm tô đại sư đoán mệnh, ta muốn đi xem điện ảnh. Ta hai bộ điện ảnh đều phải xem, ta liền có hai lần cơ hội. Hai bộ đều xem, hơn nữa ngày ấy kỳ Huyễn đại lục lần đầu chiếu lúc sau, những cái đó xem qua người cơ bản đều trầm trồ khen ngợi, ta tâm đã sớm ngương ngỡ, quyết định, trước xem kỳ huyến đại lục lại đi xem cảnh giới. Thuận tiện tìm bạn trai cùng nhau, hai người cùng nhau, liền có bốn lần cơ hội. Đương đương đương, ta ảnh chụp tới, ha ha, ta có phải hay không cái thứ nhất chụp ảnh lưu niệm người, mua phiếu thời điểm ta vốn dĩ liền chụp, nhìn đến Tô Đại Sư phát huy bù, trước tiên liền tới bình luận, hy vọng là sofa. a Hình minh hoạ. Ê, Tô Đại Sư, tuyển ta đi. Hình minh hoạ. Nhìn đến điều thứ nhất ảnh chụp bình luận thời điểm, Tô An ninh dừng một chút. Trực tiếp tại đây điều bình luận lần tới phục nói, cái thứ nhất. Hồi phục hướng lúc sau, tiếp tục dựa theo bình luận trình tự đi xuống xem. Kế tiếp, nhìn đến thuận mắt bình luận, Tô An ninh vẫn chưa lại định ra, tạm thời trước nhớ xuống dưới, quyết định đến lúc đó chọn lựa một ít tốt bình luận. Mà lúc này Tô An ninh cũng không biết, nàng vừa mới sở hồi phục cái thứ nhất nhanh chóng bị nên danh bác chủ trụ hình lưu niệm đồng phát biểu ở chính mình ấy bộ thượng. Một phát ra. Tên này bác chủ phía dưới soát soát một loạt cầu địa chỉ, gửi lưỡi giao nói. Trừ cái này ra, tổ an ninh hiện thân cũng làm rất nhiều vong hữu mừng rỡ như điên, bình luận số càng là cọ cọ trướng. Đến kết quả cuối cùng là, tổ an ninh điện ảnh đoán mệnh lấy tăng cao tốc độ trực tiếp lực gáp mặt khác hot sẽ ập trực tiếp đăng đỉnh. Với bước đỉnh, các nhà truyền thông lớn internet cũng nhanh chóng đối này tin tức tiến hành đưa tin. Cùng lúc đó, Nhóm đầu tiên tiến vào dạp chiếu phim xem điện ảnh khán giả cũng bắt đầu lục tục mà từ dạp chiếu phim trung ra tới, mà vừa ra tới, bọn họ lập tức liền thượng vóng bắt đầu đối chính mình sở xem điện ảnh tiến hành đánh giá. Nhóm đầu tiên người xem đối điện ảnh đánh giá có thể nói là quan trọng nhất, bởi vì hắn gián tiếp ảnh hưởng kế tiếp người xem sẽ lựa chọn như thế nào điện ảnh, một bộ điện ảnh cho điểm càng cao, ở không hiểu biết điện ảnh dưới tình huống. Đi vào dạp chiếu phim người xem sẽ lựa chọn điểm cao kia một cái. Cho nên, ở nhóm đầu tiên người xem ly chăng sau, này đó điện ảnh tương quan phiến Vương lập tức canh dự ở đầu đầu vong chờ nhà mình điện ảnh cho điểm cùng bình luận điện ảnh. Theo thời gian trôi đi, đầu đầu vong hôm nay chiếu các đại điện ảnh số liệu bắt đầu nhanh chóng đổi mới. Ở đầu đầu vong chức ngồi canh các phóng viên cũng nhìn hôm nay mới nhất xếp hạng, nhanh chóng bắt đầu phát biểu. Mà ở không ít truyền thông đều ở tỉ mỉ chuẩn bị bản thảo thời điểm, giải trí bắt quái bạo bạo bạo đã chiếm linh tiên cơ, trực tiếp phát biểu một thiên tin tức bản thảo. Hai nguyệt 19 ngày, các đại phim nửa chiếu, thật bài bình luận phân tiền tam giáp ra lò, kỳ huyễn đại lục chiếm, cứ đứng đầu bảng. Hôm nay, kỳ huyễn đại lục cảnh giới nghe trộm tương lai thế giới tận trời chờ nhiều bộ danh dẫn điện ảnh đồng thời chiếu, vòng thứ nhất phòng bán vé đã kết thúc, khán giả ở trên mạng đối các bộ phim nửa tiến hành rồi cho điểm có thể nói là cạnh tranh lực cực đại, nhưng chính là ở như vậy thật mạnh dưới áp lực. Kỳ huyện đại lục lấy cao hơn mặt khác điện ảnh cho điểm cùng bình luận điện ảnh số lượng chặt chẽ chiêm cứ đứng đầu bảng vị trí, như vậy kỳ ảo tảng lớn chúng ta xem. Đã không phải một lần hai lần, vì cái gì lúc này đây có thể trổ hết tài năng đâu. Trước nói đặc hiệu, cùng mặt khác sản phẩm trong nước điện ảnh đặc hiệu bất đồng, lúc này đây kỳ huyện đại lục mời chính là Hollywood chứ danh đặc hiệu đoàn đội tiến hành đặc hiệu chế tác. Hiệu quả chuẩn cờ MNZ, nhìn qua so với nước ngoài tảng lớn chút nào không kém. Lại nói diễn viên, này một bộ điện ảnh có thể nói là tập thực lực phái diễn viên vì nhất thể. Chu Kiến, My Lan, Triệu Lợi Đàn, Viu Mỹ Hiển này bốn vị đều là kỹ thuật diễn được đến tán thành ảnh đế ảnh hậu. trước hai người vẫn là nhãn hiệu lâu đời ảnh đế ảnh hậu. Kỹ thuật diễn tất nhiên là không cần phải nói, ngay cả dư lại duy nhất tân nhân tô an ninh. Kỹ thuật diễn cũng chút nào không kéo chân sau hoàn toàn không có kỹ thuật diễn thượng đoạn bản. Cuối cùng cốt truyện, từ Minh Tấn Hoa đạo diễn tự mình thao đao, tuy rằng cốt truyện rất đơn giản, nhưng ở chi tiết phương diện sở hiện lộ cười điểm cùng với manh điểm thật sự làm người cảm giác được bang bang thẳng nhẹ cảm giác. Cuối cùng cuối cùng, thiếu nghị hướng các vị đưa lên ấm áp xem kịch nhắc nhở, đồ uống, bắp răng có thể không cần mua, bởi vì, ngươi sẽ hoàn toàn xa vào với cốt truyện, hoàn toàn không thể tưởng được mặt khác. Ở tin tức bản thảo mặt sau, trực tiếp còn tặng kèm một cái điện ảnh chung đoạn đắn. Này phiến tin tức bản thảo là trước hết ra tới, mà vừa ra tới, đã bị đông đảo các vong Hữu chú ý tới, hơn nữa nhanh chóng ở dưới cho chính mình đáp lại. Tiểu biên nói quá đẹp, vô luận là đặc hiệu, diễn viên vẫn là cốt truyện, đều thật sự làm ta khó quên, duy trì một fan thật không hổ là minh ảnh đế xuất phẩm. Tới nơi này báo danh, tỏ vẻ xem xong rồi còn muốn xem một lần. Tiểu biên tập và phát hành văn nhanh như vậy, những người khác còn đang suy nghĩ giữa. Tiểu biên liền viết ra này một thiên thanh văn cũng mổ lợi bình, thật đủ rào hoạt. Bất quá vẫn là cho người điểm cai tán. Thật sự đẹp. 1. 10086 Bình luận theo này thiên tin tức nhiệt độ đang không ngừng trên mặt đất trướng. Thực mò, mặt khác báo xã cũng bắt đầu đối lần này phim nhựa tiến hành rồi đánh giá, nhưng mất tiên cơ, vẫn là so bất quá áng văn chương này nhiệt độ. Nương này nhiệt độ, trực tiếp cấp áng văn chương này sau lưng giải trí bắt quái bạo bạo bạo mang đến không ít nhiệt độ. Lúc này, giải trí bắt quái bạo bạo bạo báo xã tổng bộ. Báo xã chủ biên nhìn trên mạng người đọc đặt mua lượng càng ngày càng nhiều, đôi lông mày toàn là vừa lòng, khỏe môi cũng mang lên tươi cười, gật gật đầu, nhìn trước mắt nam nhân nói, trí xa à, hảo hảo làm. Như vậy hấp dẫn nhiệt độ tin tức lại bá báo vài lần, có thành tích, tiếp theo công nhân xét duyệt để làm thời điểm. Ta sẽ giúp ngươi trước vị hướng về phía trước thăng một bậc, không nghĩ tới ngươi theo dõi phương diện có thể, ở viết bản thảo phương diện cũng không thua kém chút nào. Trước mắt nam nhân, vừa mới kia thiên bản thảo viết bản thảo người cũng chính là Đường Trí Viễn đối mặt nhà mình chủ biên khích lệ, ánh mắt mang cười nói, "Chủ biên, yên tâm, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tháng này tiền thưởng cho ngươi thêm gấp đôi." Nhìn Đường Trí Viễn thái độ, chủ biên gật gật đầu, một câu liền đem Đường Trí Viễn tiền thưởng phiên gấp đôi. Tiền thưởng cùng tiền lương bất đồng, tiền lương phiên bội có lẽ liền tiền thưởng số lẻ đều không có, này đã xem như hào phóng. Đường trí viễn nghe vội vàng cảm kích nói. Theo sau, đường trí viễn rời đi chủ biên văn phòng, nên diện mà đến chính là mấy cái đồng sự Trúc Vương Thanh. Đường trí viễn khiêm tốn ứng đối vài câu sau liền về tới chính mình bàn làm việc trước. Nhìn trên máy tính kia còn ở dâng lên bình luận lượng cùng đặt mua lượng. Đường trí viện ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía trong tin tức hắn sở phóng mấy trường tô an ninh ảnh sân khấu thượng, khỏe môi hơi hơi gợi lên, đi theo vị này tô đại sư hốn, quả nhiên thực không tội a Mà lúc này đường trí viễn đồng dạng không biết, nương hắn viết này thiên đưa tin đông phòng kỳ huyến đại lục cũng bắt đầu tiến vào càng nhiều người tâm mắt, càng ngày càng nhiều các vong hưu tiến vào đến giạp chiếu phim quan khán điện ảnh, xem xong sau lại cấp bộ điện ảnh này làm ra khẳng định đánh giá. hoan lại Thức mò, kỳ huyễn đại lục bắt đầu nhắc lên quan khán chiều dân. Minh Tấn Hoa văn phòng. Đại niên sơ nhị, vốn là nghỉ ngơi nhật tử, nhưng Minh Tấn Hoa cùng My Lan đôi vợ chồng này lại ở văn phòng ngồi. Bọn họ đang chờ cả nước các đại viện tuyến truyền đến phòng bán vẽ báo biểu. Mỗi một hồi kết thúc, bọn họ đều ở nôn nóng chờ đợi. Mà loại này chờ đợi lại là đáng giá. Bởi vì đến bây giờ buổi chiều 6 điểm, kỳ huyễn đại lục phòng bán vé đã đột phá 8.000 vạn. Bọn họ có lý do tin tưởng, ở hôm nay đêm khuya, bọn họ đầu ngày phòng bán vé có thể phá trăm triệu. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa bọn họ đem sáng tạo tân tiếng hoa phiến đầu ngày phòng bán vé kỷ lục. Này đối với Minh Tấn Hoa đạo diễn sự nghiệp tới nói tuyệt đối là vang hồng một pháo. Chờ đợi phá trăm triệu thời gian là gian nan mà lại chờ mong. Ở 3 cái giờ lúc sau, 9 giờ khi, mới nhất báo biểu đưa tới thời điểm, kỳ huyến đại lục phòng bán vé đúng là phá trăm triệu. Tin tức chuyển tới Minh Tấn Hoa cùng My Lan trong thai thời điểm, hai người khó có thể khắc chế lúc này kích động tâm tình, trực tiếp cho đối phương một cái đại đại ôm, mà phòng làm việc các thành viên cũng hoan hô lên. Toàn bộ phòng làm việc đều lún xuống ở một mảnh vui sướng bên trong. Chờ bình tĩnh lại lúc sau, Minh Tấn Hoa hướng về truyền báo tin tức người tiếp tục nói, mặt khác điện ảnh đâu. Cùng thời gian, cảnh giới theo chúng ta phía sau, lấy được 5.000 vạn phòng bán vé, nghe trộm là 4.000 vạn. Theo sát sau đó còn có mấy bộ phim nữa, có chút danh khí đều phá ngàn vạn. Người tới nghiêm túc bẩm báo nói. Nghe như vậy tin tức, Minh Tuấn Hoa trên mặt ý cười càng sâu, kỳ huyện đại lục nhất chi độc tú, là đối hắn một đại tán thành, cũng là đối người đầu tư một công đạo, nhìn về phía bên cạnh My Lan, cái này, nên nói cho bọn họ tin tức tốt. Ấn. My Lan gật gật đầu, trên mặt cũng ngăn không được vui vẻ, đây mới là ngày đầu tiên. Trước 7 ngày là một bộ điện ảnh phòng bán vẽ nhất kiếm thời điểm, kế tiếp phòng bán vẽ tăng trưởng tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, bảo thủ phòng trường, ở Tết âm lịch đường sau khi chấm dứt, phòng bán vẽ khả năng có thể tiếp cận 20 triệu, như vậy thành tích thật là vậy là đủ rồi. Mà lúc này đây bọn họ tụ tập tới rồi 300 triệu đầu tư chung, chính bọn họ bản thân tài chính liền chiếm cứ một nửa, dựa theo chia làm, bọn họ cũng là kiếm phiên. nghĩ đến đầu tư mi Lan trong đầu hiện lên tô an ninh thân ảnh, theo sau tiếp tục nói, an ninh đầu tư 500 vạn, có phải hay không nên nói cho nàng tin tức tốt này? Ngay vậy, Minh Tấn Hoa nhớ tới lúc trước tô an ninh nháo cái kia ô lòng, gật gật đầu, ngươi cùng nàng nói một tiếng đi. Mi Lan cười gật đầu, theo sau lấy ra di động, cấp tô an ninh bắt thông điện thoại. Điện thoại kia đầu tô an ninh đang ở cùng tiểu tử hằng ở phòng luyện công thành thời rơi xuống cờ, mà bọn họ hai người bên cạnh. Hai cái thân ảnh nho nhỏ đang ở cùng mấy cái thân cao mã đại bảo tiêu đối luyện. Từ đêm giao thừa đêm đó Tô An Linh chân chính quyết định cùng thiệu tử Hằng ở bên nhau lúc sau. Tô An Linh bắt đầu đối thiệu tử hàng lỏa lộ nội tâm, động một chút đánh nhau, tính tác chơi cờ. Tô An Linh ở thông qua này một động một tính phương thức ở chậm rãi hiểu biết thiệu tử hằng mà thiệu tử hằng cũng là như thế. Không nghĩ tới ngươi cờ phong cũng là giết chóc quyết đoán, sạch sẽ lưu loát. Một bàn cờ dần dần tiếp cận kết thúc khi Tô An Ninh kinh ngạc nhìn thiệu tử Hằng. Đối với Tô An Ninh nói, thiệu tử Hằng không làm bịa giải khỏe môi ngập cười, ngón tay thon dài tay cầm bạch tử, lưu loát mà đem nó đặt ở một cái không bị thượng, sạch sẽ, sẽ lưu loát ngăn chặn Tô An Ninh đường lui, ngươi còn có thể chuyển bại thành tháng sau. Ngươi nói đi, Tô An Ninh đứng mẩy, ánh mắt chỗ sâu trong mang theo một mặt tự tin, tay cầm hắc cờ. Trắng nón mảnh khảnh ngón tay bồi màu đen quân hứng cờ thoạt nhìn có loại đan sen mỹ cảm. Thiệu tử hàng tầm mắt liền gắt gao mà nhìn chầm chầm tô an ninh tay, đang chờ nàng rơi xuống nảy một tử. Nay tử lạc, ai thắng ai thua là có thể rõ ràng. Mà Liên ở tô an ninh suy xét kế tiếp một bước khi, đặt ở một bên di động văng lên. Nhìn đến gọi điện thoại tới người là Milan tô an ninh tạm thời đem hắc tử vông, tiếp nổi lên điện thoại. My Lan tỉ. An ninh. Ta tới là cùng ngươi nói cái tin tức tốt. Mi Lan Thanh âm sảng Lang nói. Cái gì tin tức tốt? Điện ảnh. Đúng vậy, chúc mừng ngươi, hôm nay đến bây giờ liền kiếm trở về hơn 100 bạn, có phải hay không nên mời khách? Kiếm hồi hơn 100 vạn Tổ an ninh trong óc mơ hồ một chút, theo sau nhớ tới chính mình đã từng đầu tư 500 vạn đáy mắt hiện lên một mặt nha nhiên. nay có phải hay không đại biểu hôm nay kỳ huyện đại lục phòng bán vé đã qua trăm triệu? Thật đúng là chính là một cái tin tức tốt. Khoe môi hơi câu. Nói như vậy, Minh Ca cùng My Lan tỉ cắp ngươi hai cái không phải kiếm càng nhiều sao. Ngươi cũng có phải hay không nên mời ta một đốn. Đương nhiên có thể, ngày mai cùng nhau ra tới ăn một bữa cơm như thế nào. My Lan nghe rõ tô an ninh nói, một trận bật cười, thuận miệng nói. Hảo. Ra đây ngày mai định hảo nhà ăn lại ước ngươi. Ấn. Nói vài câu. Tô An ninh liền cắt đứt điện thoại, thấy thiệu tử hằng còn ở nhón chân mong chờ chờ nàng, khơi màu hát tử, chuẩn bị buông một vị trí. Đã có thể ở chuẩn bị buông ngay sau đó, một đại cổ linh lực đột nhiên xâm nhập nàng trong cơ thể. Nhất thời không chê không được, trong tay quân cờ lệch cạch một tiếng, liền rơi trên bàn cờ phía trên, nhớ loạn toàn bộ ván cờ. Mà lúc này, thiệu tử Hằng lực chú ý vẫn chưa đặt ở bàn cờ thượng, ở tô An ninh bắt không được quân cờ kia một khắc, nữ mày lo lắng nói. Ngươi làm sao vậy? Lúc này tô an ninh sớm đã khống chế được này đại cổ linh lực chậm rãi thay đổi xong rồi, cảm giác trong cơ thể linh lực bởi vì này một đại cổ linh lực khôi phục thành năm thành, không tự giác mà toát ra một mặt vui sướng, là chuyện tốt. Nói, tô an ninh lấy qua di động nhanh chóng đăng nhập trình duyệt giải trí tin tức kênh. Quả nhiên vừa mở ra, tô an ninh ngay cả tục thấy được mấy cái mới nhất giải trí tin tức. Đến thiệt bản thảo. Kỳ huyễn đại lục phòng bán vé phá trăm triệu, phá tiếng hoa đầu ngày phòng bán vé tân ký lục, ký lục còn ở đổi mới chung. Đầu ngày phòng bán vé ra lò, kỳ huyễn đại lục phá trăm triệu, cảnh giới 5.000 vạn theo sát sau đó. chương 123, 100 triệu 5.000 vạn phòng bán vé, này khiến cho mới bắt đầu nhiệt độ làm tô an ninh đạt được gần như hai thành linh lực, cũng làm tô an ninh lâm vào suy tư. Trước hết bắt đầu. Nàng cho rằng chính mình linh lực nơi phát ra là hế bộ thượng fans, nhưng phòng làm việc hế bộ tân tăng fans cũng làm nàng có một bộ phận không nhỏ linh lực. Lại đến tam giới bá gia, được đến linh lực cũng hoàn toàn không thua gì nàng hế bộ fans sở mang đến linh lực. Đến bây giờ, này 100 triệu 5.000 vạn phòng bán vẽ càng là cùng cấp với hai thành linh lực. Như vậy một liên hệ xuống dưới, tổ an ninh bắt đầu khẳng định chính mình phía trước phòng đoán. Linh lực nơi phát ra không chỉ là nàng cá nhân fans. Còn có nàng sở tham dự phim nhở cùng phim truyền hình sở mang đến lực ảnh hưởng. Điện ảnh cùng phim truyền hình hiệu quả càng tốt, nàng làm tham dự giả chi nhất thu hoạch cũng càng nhiều. Nghĩ, tô an ninh ánh mắt sáng lên, mang theo không dung bỏ qua sáng giỏi. Nếu thật là như vậy, theo nàng danh khí càng lúc càng lớn, tham diễn phim truyền hình cùng điện ảnh càng nhiều, có lẽ chỉ cần mấy năm, nàng linh lực là có thể hoàn toàn khôi phủ. Nhìn tô an ninh che giấu không được ý mừng. Lại kết hợp tô an ninh vừa mới theo như lời nói, cùng với tô an ninh lúc này sở xem tin tức, thiệu tử hàng ngón tay cầm quân cờ nhẹ nhàng gọ sát vài cái, suy nghĩ bắt đầu chậm rãi vận chuyển lên. Nửa ngày, một cái kỳ dị ý niệm ở thiệu tử Hằng trong đầu hình thành. Ngươi gia nhập giới giải trí cùng ngươi về nhà có quan hệ. Không nghĩ âm thầm phỏng đoán, thiệu tử Hằng trực tiếp mở miệng dò hỏi. Mà vừa hỏi xuất khẩu, tô an ninh sở hữu động tác tức khắc cứng đờ. Đối thượng thiệu tử hàng lúc này sâu thẳm vô cùng tâm mắt, chậm rãi gật gật đầu. Quả nhiên, nhìn tô an ninh gật đầu, thiệu tử hàng thở dài một hơi, hắn vẫn luôn biết tô an ninh không phải cái cao điệu người, cho nên nhìn tô an ninh đem chính mình ở vào cao điệu vị trí khi, hắn cảm thấy thực nghi hoặc, hiện tại rốt cuộc minh bạch. Nghĩ, thiệu tử Hằng nhìn về phía tô an ninh, thấp giọng tiếp tục nói, ngươi nói cho ta, sẽ không sợ ta vì không cho ngươi rời đi mà áp dụng thi thố. Người sẽ sao? Tô An ninh hỏi lại. Ngay vậy, thiệu tử hàng ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm Tô An ninh, lấy hắn tính tình đích sắc sẽ không, nhưng nàng có từng biết, nàng tầm quan trọng đã vượt qua hắn hết thể nguyên tắc. Hắn sẽ không, là không bởi vì không nghĩ nàng cách hắn càng lúc càng xa. Đúng vậy, ta sẽ không. Nhẹ nhàng nói, tiếng nói chung mang theo thành thục nam nhân độc hưu tử tính. Được đến thiệu tử hàng đáp lại. Tô an ninh cũng nói không rõ lúc này trong lòng là cái gì cảm thụ, dừng một chút, lại tiếp tục nói, ngày mai ta phải đi về. Ấn, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Thiệu tử hàng gật đầu, ở nơi này cùng ở tại bên kia căn bản là không có khác biệt. Ngươi đều không có việc gì muốn vội sao. Tô an ninh tiếp tục hỏi, nàng xem thiệu tử hàng cho tới nay đều thực thanh nhàn bộ dáng. Ta vội thời gian ở 3 tháng. Ba tháng cùng tháng 6 chi gian ngươi sẽ thưởng xuyên nhìn không tới ta thân ảnh, cho nên ở ta đi công tác phía trước, nhiều bồi bồi ngươi. Thiệu tử hàng liếc tô an ninh, khoe môi gợi lên như có như không độ cung. Tô an ninh nghe thiệu tử hàng trước một câu còn chưa cảm thấy có cái gì, nhưng đến mặt sau khi, đáy mắt hiện lên nhẹ nhẹ không được tự nhiên, thật đúng là có điểm không thói quen thân phận đột nhiên chuyển biến, hơn nữa tô an ninh bản thân chính là một cái nội liếm người. Nàng cũng không biết nơi này bình thường nam nữ chi gian kết giao sẽ như thế nào ở chung, nghĩ, tô an ninh cảm thấy chính mình nên hiểu biết hiểu biết mới được. Mà thiệu tử Hằng nhìn tô an ninh không được tự nhiên bộ dáng, ý cười chậm rãi bỏ lên trên đôi mắt. Ngày thứ hai sáng sớm, tô an ninh cùng thiệu tử hằng còn có tô an tân cùng thiệu thư dương hai cái tiểu hài tử cùng nhau về tới nguyên bản trụ tiểu khu. Bốn người trở về khi, từ xa nhìn lại khi... Thật đúng là có một loại cả gia đình đi ra ngoài du lịch trở về bộ ráng. Cho nên, ở bốn người nên diện đụng phải nhan phi cùng cận sầm khi, có thể nghĩ, nhan phi cùng cận sầm diện tích bóng ma tâm lý có bao nhiêu đại. Người. Các người nhan phi chỉ vào hai người, thanh em run run rảy rảy nói, không thể nào, lúc này mới mấy ngày không gặp, tổ an ninh cùng thiệu tử hàng quan hệ như thế nào trở nên như vậy thân mật. Chúng ta ở kết giao. Tô An ninh chủ động công đạo nói. Đã nhìn ra. Nhan Phi cánh môi giật giật, ánh mắt trộm mà ngắm bên cạnh nhà mình ca ca liếc mắt một cái, nhìn ca ca hoàn bại, trong lòng chậm rãi thở dài một hơi, quả nhiên là như nàng phía trước dự đoán như vậy. Mà ở Nhan Phi nói xong lúc sau, toàn bộ không khí lập tức rẳng co xuống dưới. Các ngươi trước đem hành lý lấy đi vào, có thời gian lại liêu. Cảm giác được cận sầm châm mặc, Nhan Phi chủ động mở miệng giải vây nói. Ấn. Tô An Ninh gật gật đầu, mang theo Tô An Tân Hương chính mình ra môn đi đến, mà thiệu tử hằng cũng mang theo thiệu thư dương về trước chính mình nhà ở. Toàn bộ lối đi nhỏ chỉ còn lại có Nhan Phi cùng cận sầm hai người. K. Ta không có việc gì, dù sao ta cũng không xác định chính mình thích không thích Tô An Ninh. Cận sầm bình tinh nói, cả người toát ra Nhan Phi vẫn luôn quen thuộc chẳng ổn, nhưng cố tình chính là lúc này chẳng ổn, làm Nhan Phi cảm giác càng lo lắng. Tình yêu, có đôi khi chính là hủy ở này chỉ độn hai chữ thượng. Ở Nhan Phi nghĩ thời điểm, cận sâm đã dẫn đầu đi vào thang máy, theo sau còn ngựa khí lạnh lùng nhắc nhở nói, ngươi không đi sao. Nghe được thanh âm, Nhan Phi nhanh chóng hoàn hồn, sau đó bước vào thang máy chung. Thang máy tầng số ở trầm rãi hạ thấp, Nhan Phi lấy ra chính mình di động, đổ bộ chính mình ấy bồi nho nhỏ hào. Xem lão ca truy mỗi hằng ngày, nói cho các ngươi một cái trầm trọng tin tức lão ca ở tiền tuyến bỏ mình, mị nhân tỷ bà đừng ôm. Này hầy bùa chung kết. Phát xong sau, nhan phi lẳng lặng chờ đợi các vong hưu bình luận. Trước hết vài phút nội không ai đáp lời, chẳng được bao lâu, phía dưới bình luận soát soát địa tăng trưởng. Ai, cho ngươi lão ca yên lặng điểm cái sáp, hy vọng hắn lần sau thuận lợi. Hảo đáng tiếc, bất quá xem ra tới ngươi lão ca đối thủ cạnh tranh không bình thường, so bất quá cũng bình thường. Đem ngươi lão ca giới thiệu cho ta a Ta cũng vừa thất tình, nhìn đến cái này nháy mắt chưa khỏi. Nhìn phía dưới hoặc ca nủi hoặc cầu giới thiệu hoặc treo chọc nói, nhan phi yên lặng mà đẩy ra cái này thuế bù, nàng quyết định, cái này thuế bù từ bỏ không cần. Ngấm lại, nhà mình láo ca đích sắc có chút đáng thương. Bất quá người đáng thương tất có chô đáng giận, nhà mình láo ca không như vậy để bụng đi, so với thiệu tử hàng thường thường ở tô an ninh trước mặt soát tồn tại cảm. Láo ca tồn tại cảm quả thực là nhược đến bạo được không? Lúc này, tiên lặng lái xe cận sầm cũng không biết nhan phi ý tưởng, hắn đã biết có lẽ sẽ phản bắt đi. Bởi vì hắn không phải không soát tồn tại cảm, mà là bởi vì ở không lâu lúc sau, phong thần giải trí điện ảnh chân tướng bắt đầu quay sau, hắn cùng tô an ninh có rất nhiều thời gian ở chung. Nhưng hiện tại, hết thể đều đã muộn. Mà bên kia, một tướng thiệu thư dương để vào trong phòng. Thiệu tử hàng liền mang theo thiệu thư dương hướng tô an ninh trong nhà mà đi, mà di động cung cấp tô an ninh đã phát một cái tin nhắn. Đứng ở tô an ninh cửa nhà, thiệu tử Hằng nhất phái thanh thẳng chờ, thiệu thư dương hừ hừ hai tiếng nói, Nhị thuốc, ngươi hiện tại đổi tới tô tỷ tỷ, có phải hay không nên cho ta cái này bà mối điểm chỗ tốt? Bà mối, thiệu tử Hằng nhìn thiệu thư dương nhướng mày, ngươi còn không phải là lấy ta vì lấy cớ tới cửa vào nhà sao? Thiệu thư dương thực đương nhiên nói. Kêu ý ý ngươi ý tứ, ngươi nghĩ muốn cái gì cho tốt. S cờ mới nhất đem bán một khoản xe thể thao, ta muốn định chế một khoản trí tôn với bản, thích hợp ta dùng. Thiệu thư dương lập tức nói, hắn cất chứa chung liền ít đi một chiếc xe thể thao, tiền ta có thể chính mình ra, chính là làm nhị thúc liên hệ một chút. Ngươi ra ra đồng ý. Ngươi mua ra ra liền đồng ý. Thiệu thư dương chân chó nói, ngươi giúp ta nói. Về sau ngươi không ở thời điểm, nếu là có khắc có giáp tâm nam nhân tới gần tô tỷ tỷ, ta nhất định trước tiên nói cho ngươi, có thể giải quyết, ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết rớt. Nói, thiệu thư dương còn nghiêm túc gật gật đầu, cuối cùng lại bỏ thêm một câu, ta còn sẽ giúp ngươi mua được can tân. Nhìn thiệu thư dương nói có sách mách có chứng thêm chính mình lợi thế, thiệu tử hàng thâm thúy đôi mắt hơi hơi nheo lại, xem thiệu thư dương tâm hoảng ý loạn. Bất quá, cuối cùng. Ở Thiệu Thư Dương có chút thừa nhận không được thời điểm, Thiệu Tử Hằng nhẹ nhàng mà lên tiếng ân Thấy Thiệu Tử Hằng đáp ứng, Thiệu Thư Dương thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, nhưng bởi vì răng rắc một tiếng cửa mở, Thiệu Thư Dương sở hữu động tác đều dừng. Thiệu Thư Dương nhìn tô an ninh đạm nhiên nhìn bọn họ thần sắc, không biết vì sao, Thiệu Thư Dương cảm giác được có chút trột dạng. Ngay sau đó, ném xuống một câu ta đi tìm an tân liền chạy không ảnh. Mà thiệu tử Hằng ở tô an ninh đầu tới tầm mắt lúc sau, sóng mắt hơi hơi lưu chuyển, chầm rãi nói, ngươi nghe được. Hắn bởi vì kia trái cây nguyên nhân, nhĩ lực luôn luôn không tồi, tô an ninh so với hắn lợi hại, nghe hẳn là rõ ràng hơn càng là. ân Kỳ thật, hắn nói cũng chưa sai, ta là nương hắn nên ngang vào nhà. Ở tô an ninh trả lời lúc sau, thiệu tử Hằng chủ động công đạo nói. Nhìn lướt qua thiệu tử Hằng, tô an ninh nhàn nhạt nói một câu vào đi. Nàng phát hiện thiệu tử Hằng một đại đặc điểm Đó chính là da mặt cũng rất hậu Bất quá khi đó Hắn làm thiệu tử Hằng nên ngang vào nhà Có phải hay không sớm đã cam chịu hắn hành vi Tô an ninh nghĩ Cũng cảm thấy chính mình phía trước tựa hồ Cũng là ở mặt kệ thiệu tử Hằng Nhìn thấy tô an ninh hành động Thiệu tử Hằng đáy mắt thoáng hiện Như có như không cười nhạt Tô an ninh nàng Cũng hoàn toàn không như hắn sở tưởng tượng như vậy Không hiểu tình yêu Vào cửa lúc sau Thiệu tử Hằng chính mình đi tô an ninh ra phòng bếp cho chính mình cùng tô an ninh đổ hai ly, sau đó ngồi xuống trên sofa tô an ninh bên cạnh người. Ngồi định rồi lúc sau, nhìn tô an ninh đang ở thao tác máy tính, thuận miệng rò hỏi, đang xem cái gì? Vậy bố bình luận, ngày hôm qua làm cho một cái hoạt động. Để ý ta cùng nhau xem sao. Thiệu tử Hằng nói, ngông hướng tới tô an ninh phương hướng lại dịch vài bước. Tô an ninh ngay vậy. Trực tiếp đem máy tính hướng thiệu tử hằng trước mặt Gigi. Lần này, Tô An ninh trên máy tính nội dung liền ở thiệu tử hằng trước mặt nhìn một cái không sót gì. Tô Đại Sư, hai bộ điện ảnh đều xem qua, trước phát cái kỳ huyễn đại lục trụ ảnh chung, ta là ngươi cho cốt phân A. Ở kỳ huyễn đại lục ngươi kỹ thuật diễn thật sự rất tuyệt, hơn nữa có thể nhìn ra so ở trụ tam giới thời điểm càng khắc sâu. Cái ngươi, hy vọng ngươi tiếp tục cố lên, làm chúng ta nhìn đến càng nhiều tác phẩm. Hy vọng ta có thể trở thành cái thứ 2A. Tô Đại Sư, phiên ta thẻ bài đi. Ngao ngao ngao, ta liền ở chỗ này, nhậm ngươi muốn làm gì thì làm. Sao sao một cái, lớn lên quá khó coi, không chụp chính mình ảnh chụp, bất quá tới nhắn lại duy trì một chút. Nhìn như vậy đủ loại kiểu dáng bình luận, thiệu tử Hằng xem cũng cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Thấy tô an ninh ngẫu nhiên chọn lựa bình luận hồi phục, thiệu tử Hằng nhìn đến thời điểm, cũng sẽ cấp ra điểm chính mình ý kiến. Bất chi bất giác chi gian, hai người chi gian khoảng cách càng ngại càng gần. Lúc này, từ Tô An Tân phòng nội dò ra hai cái đầu, nhìn gắt gao ngồi ở cùng nhau hai người, cười tặc hề hề, theo sau kéo về Tô An Tân thân mình, bắn một chút đối phương đầu, buồn bã nói, về sau, ngươi bối phận thế nhưng muốn so với ta cao một thành. Ngươi muốn kêu ta thông ra cứu cứu. Tô An Tân thuận thế tiếp tục nói, ngươi thật đúng là dám nói. Thiệu thư dương hử hử một tiếng. Đều là ngươi nói. Tô An Tân đáp lại nói. Tô An Tân, ngươi cũng biến đen. Hồi lấy thiệu thư dương chính là Tô An Tân một cái mỉm cười, gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Theo sau, hai người chi gian nháo thành một đoàn. Lúc này, bên ngoài, ngay bên trong kia hai chỉ kia không nhỏ cãi nhau thành, Tô An ninh động tác dừng một chút, theo sau lại tự nhiên mà vậy khôi phục bình thường. Mà Thiệu Tử Hằng còn lại là quay đầu nhìn thoáng qua Tô An Ninh, nhìn nàng sườn mặt kia nhu hòa đường cong, luôn luôn thanh lánh đôi mắt nội chậm rãi bỏ lên trên ý cười. Bọn họ hai người cứ như vậy ở chậm rãi ở chung chung ma hợp, hán, thực thỏa mãn. Chương 124. Kế tiếp thời gian, Thiệu Tử Hằng hoàn toàn mà quán triệt chính mình nói qua nhiều bồi buổi Tô An Ninh nói, vẫn luôn cùng Thiệu thư Dương hai người an vạ Tô An Ninh trong nhà. Ma tới gần giữa trước khi cũng là thiệu tử hàng chủ động xuất ngoại mua sắm một ít nguyên liệu nấu ăn, sau đó tự mình xuống bếp, chuẩn bị một bàn phong phú mỹ thực. Cho nên ở tô an ninh lên mạng xem qua như thế nào đương hảo một người bạn gái công lực sau, nhìn một bàn mỹ thức hy, trong lòng chỉ có một loại ý niệm, nàng cùng thiệu tử hàng chi gian quan hệ có phải hay không có chút đảo lại. Trên mạng truyền lưu nhất quảng một câu, bắt lấy nam nhân tâm, phải bắt chủ hắn dạ giả dày. Hiện tại xem ra, Không phải nàng bắt lấy hắn dạ dày, mà là hắn bắt lấy nàng dạ dày đi. Lại ngầng đầu nhìn thiệu tử hằng trên người hắn lúc này chính vây quanh tạp dề, lập tức thay đổi hắn cho người ta cái loại này không thực nhân gian pháo hoa cảm giác. Theo sau, ở ăn cơm xong lúc sau, thiệu tử hằng càng là trực tiếp thu thập bàn ăn cùng phong bếp, lăng là không làm tô an ninh động một cái tay. Tô an ninh ban đầu còn có chút băn khoăn, đến sau lại, Trực tiếp bình tĩnh mà trở lại trên sofa tiếp tục chơi nàng máy tính. Mà mới vừa ngồi xuống hạ, đặt ở một bên di động liền văng lên. Nhìn mặt trên người danh, Tô An ninh lúc này mới nhớ tới hôm qua Milan theo như lời mời khách một chuyện, theo sau vội vàng tiếp nổi lên điện thoại. An ninh, chiều nay ra tới uống cái buổi chiều trà thế nào? My Lan ở điện thoại chuyển được sau, không chút nào ướt ác bẩn thiệu nói. Có thể. Tô An ninh gật đầu. Ta cùng Tấn Hoa đều sẽ đến, ngươi một người tới có chút thế nhược, phương tiện không có phương tiện mang lên ngày ấy lễ chiếu đầu vị kia. My Lan cười tủm tìm mà mở miệng nói. Ta không biết hắn có thể hay không. Nếu nói chính là ta, có rảnh. Liên ở Tô An Linh ứng xong ngay sau đó, thiệu tử hàng đã tới Tô An Linh phía sau nói, mà vừa lúc, nói này một câu cũng thông qua di động chuyển tới bên kia. Nếu hắn có rảnh nói, vậy cùng nhau mang đến đi. Nói tới đây, ta trước treo. Nói xong, My Lan trực tiếp cắt đứt điện thoại, hoàn toàn không cho tô an ninh cơ hội phản bác. Nghe trong điện thoại truyền đến Đô Đô Thành, tô an ninh đành phải buông xuống di động, sau đó nhìn về phía chính mình phía sau đột nhiên ra tiếng tô an ninh. Ta cảm thấy, một cái đủ tư cách bạn gái hẳn là để cho người khác biết nàng bạn trai tồn tại. Thấy tô an ninh nhìn về phía chính mình, thiệu tử hàng khỏe môi hơi câu chỉ vào tô an ninh trước mặt màn hình máy tính nói mặt trên rõ ràng là tô An ninh còn chưa đóng cửa giò hỏi giao diện Thiệu tử Hằng vừa nhắc nhở tô an ninh soát địa một tiếng đem màn hình máy tính cấp đóng lại trên mặt khó được biểu hiện một mặt đỏ ửng sau đó vẫn là ra vẻ bình tĩnh nói ta tùy tiện nhìn xem ta tùy tiện nói nói Thiệu tử Hằng nhật nhạt cười mang theo một mặt rõ ràng có thể thấy được này hiện tại sung sướng tâm tình Tô An ninh tức khắc không lời gì để nói Nhi Tô An ninh bực không biết nên nói cái gì bộ dáng, cười cười, theo sau nghiêm mặt nói, kỳ thật ta không cần ngươi làm cái gì, nếu thật sự nếu muốn, ta chỉ cần ngươi nghiêm túc mà đối đại với chúng ta đoạn cảm tình này, mà khác, ngươi cái gì đều không cần làm. Ta tới. Một cái ta tới khí phách tuyên làm Tô An Linh có trong nháy mắt thất thần, lại ngẩng đầu nhìn Thiệu Tử Hằng kiếp như tỉ mị điêu khắc gia tới khuôn mặt tuấn tú, tim lập đột nhiên tại đây một khắc chậm rãi ra tốt. Một loại tê tê dại dại cảm giác ở trong lòng lan tràn. Nửa ngày, mới tìm về chính mình thanh âm nói, ở ta đáp ứng ngươi lúc sau, ta liền đã nghiêm túc đối đãi. Nếu không nghiêm túc, như thế nào sẽ muốn đi hiểu biết hắn, lại như thế nào sẽ nghĩ cách làm một cái đủ tư cách bạn gái. Ta biết, cho nên cũng tưởng ngươi biết, ta không cần ngươi vì ta làm cái gì thay đổi, làm chính ngươi, hai người ở bên nhau, không phải dùng ngươi miễn cưỡng ngươi làm cái gì. Thiệu tử hàng thiệt tình thực lòng nói, Tô An ninh hành vi làm hắn có chút để cười phi nhiên, rồi lại cảm giác được một chút tấm lòng. Bất quá, hắn đích sắc không cần Tô An ninh làm ra thay đổi. Hai người đều là tình yêu bên trong tay mới, yêu cầu ma hợp, nhưng tuyệt đối không cần đi cố tình thay đổi chính mình hành vi. ân Không biết nên nói chút như thế nào lời nói, đến cuối cùng, Tô An ninh sở hữu lời nói đều chỉ hối thành một chữ. buổi chiều điểm Lưu hai cái tiểu hài tử chính mình ở trong nhà, Tô An ninh cùng thiệu tử hằng hai người cùng xuất ngoại phó ước. Tới rồi My Lan theo như lời địa điểm, Tô An ninh thấy được một gian cực kỳ lịch sự tao nhã tiệm cơm cà phê, đi vào khi, Tô An ninh ở bên trong thấy được không ít hình bóng quen thuộc. Những người này đều là ở giới giải trí hoặc nhiều hoặc ít gặp qua. Mà Tô An ninh vừa xuất hiện, liền có không ít người đem ánh mắt đầu hướng về phía nàng, cùng với nàng bên cạnh thiệu tử hằng Đang xem thanh thiệu tử hàng khuôn mặt lúc sau, hiện trường có không ít người hít hà một hơi, ánh mắt lộ ra kinh diễm chi ý. Tô an ninh bên cạnh nam nhân diện mạo tuyệt đối không thuộc về trong vòng nổi danh mấy cái nam thần, hơn nữa hắn khí chất nổi bật bất phàm. Đứng ở nơi đó, cả người tản ra thanh lanh ý vị, làm người sinh ra một loại xa cách cảm giác. Càng quan trọng là, người nam nhân này cũng không phải vòng người trong, đó chính là ngoài vòng người, nhìn nhìn lại khí chất ra thế cũng nhất định không đơn giản. Hiện trường mấy cái nữ minh tinh nhìn Tô An ninh đáy mắt mang theo hâm mộ cùng ghen ghét. Người hồng liền không nói, kỳ huyến đại lục cùng cảnh giới phòng bán vé đại bán, làm Tô An ninh tên này ở ngày gần đây bị truyền thông nhiều lần nhắc tới, không nghĩ tới tình yêu cũng như vậy như ý, bên người có thể có một cái như vậy cực phẩm nam nhân, thật sự là nhân sinh người thắng tiết Tô A. Đồng tính bất đồng mệnh. Mà thức mau. Có người phục vụ nhanh chóng đi đến tô an ninh trước mặt chiêu đãi, không nhiều lời mặt khác, trực tiếp cung kính có lệ đem hai người hướng trên lầu mang đi. Thấy như vậy một màn mọi người, ánh mắt càng là hâm mộ ghen tị hận. Hai tầng trở lên, là bọn họ những người này tha thiết ước mơ có thể đi địa phương A. Nguyên lai, like, tô an ninh lúc này nơi tiệm cơm cà phê là đế đô trung tâm thành phố trong phạm vi chuyên môn vì giới giải trí sở phục vụ một nhà tiệm cơm cà phê. Có thể đi vào nơi này khách nhân, cần thiết là giới giải trí chung người, hơn nữa ít nhất là tam tuyến trở lên có công nhận độ minh tinh, nếu có phải hay không vòng người trong nói, cũng cần phải có vòng người trong giận rát. Tiệm cơm cà phê tầng thứ nhất, không thiết trí quyền hạn Hướng lên trên, tầng thứ hai, còn lại là yêu cầu minh tinh hạng nhất mới có thể tiến vào Tới tầng thứ hai khi, người liền có thể ở bên trong nhìn đến thường xuyên ở trong TV lộ diện thân ảnh tân tấn thiên vương thiên hậu, tân tấn ảnh đế ảnh hậu, đương hồng tiểu sinh cùng với hoa đán. Mà để cho người hâm mộ chính là trong truyền thuyết tầng thứ ba. Có thể thượng tầng thứ ba nhân vật đều là giới giải trí trung siêu một đường tồn tại, có thể nói là vòng trung nguyên lão cấp tồn tại. Như vậy giới giải trí các đại thần lui tới địa phương, đương nhiên cũng có các hạng quy củ tồn tại. Trong đó nhất dẫn nhân chú mục chính là hai nội quy định. Đệ nhất hạng quy định, không thể vượt tuyến. Hai tầng trở lên khu vực nếu là không có tầng thứ ba cấp bậc minh tinh dẫn dắt, minh tinh hạng nhất dưới bất luận kẻ nào đều không thể tự tiện xông vào, nếu không sẽ bị liệt vào không thể lui tới khách hàng. Đệ nhị hạng quy định, không thể chụp ảnh. Tiến vào tiệm cơm cà phê kêu một khắc, nếu là ai dám dùng bất luận cái gì công cụ ở bên trong chụp ảnh, bị phát hiện lúc sau, trực tiếp bị giới giải trí chung phong sát. Ai cũng không biết tiệm cơm cà phê này sau lưng chủ nhân là ai. Nhưng tiệm cơm cafe này đã tồn tại hồi lâu, lâu đã có rất nhiều người cũng không biết nó là khi nào thành lập. Trở lại chuyện chính, Tô An Ninh cùng thiệu Tử Hằng ở thượng đến đệ nhị lâu khi, liền nhìn đến hoàn toàn không giống nhau cảnh tượng, so với lầu một tùy ý bày biện, lầu 2 hiển nhiên có vẻ càng có cách điệu, chung quanh trang trí phẩm nhìn đều giá trị xa xỉ, càng quan trọng là Tô An Ninh ở chỗ này thấy được không ít ảnh đế ảnh hậu cấp nhân vật. Đối tiệm cơm cafe này bối cảnh, Tô An ninh không khỏi mà nổi lên không nhỏ hứng thú. Mà ngay sau đó, Tô An ninh cùng thiệu tử hàng bị tiếp tục mang lên tầng thứ 3. Tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2 so sánh với, ẩn mấp tính lại là càng cường, lọt vào trong tầm mắt chính là từ các pha lê kiến tạo xa hoa ghế lô, có có thể nhìn đến bên trong người, mà có pha lê còn lại là biện kín một tầng sưng mù. Quan trọng nhất chính là, ở chỗ này, hoàn toàn nghe không được một người thanh. Những cái đó pha lê ngăn cách bên trong sở hữu thanh âm. Mang theo tò mò, Tô An ninh cùng thiệu tử hằng bị mang vào trong đó một gian mang theo sương mù ghế lô. Vào cửa khi, Tô An ninh liền thấy được trở minh tấn hoa cùng mi Lan hai người. Ở hai người chiêu đại chung ngồi xuống khi, Tô An ninh nhìn thoáng qua chung quanh pha lê, lại phát hiện, cái này pha lê thế nhưng có thể đem bên ngoài tình huống xem cái rành mạch. Thực thân kỳ, Tô An ninh ở trong lòng yên lặng mà nghĩ đến. An ninh, không giới thiệu một chút. My mở miệng đánh gãy tô an ninh suy nghĩ. Hoàn hồn, tô an ninh đối với My cùng Minh Tấn Hoa giới thiệu nổi lên thiệu tử Hằng, thiệu tử Hằng. Nói xong, lại hướng về thiệu tử Hằng giới thiệu Minh Tấn Hoa cùng Milan tấn hoa ca cùng My Lan Các ngươi hảo. Thiệu tử Hằng nghe xong giới thiệu, chủ động rối tay chào hỏi nói. Minh Tấn Hoa cùng My hai người lúc này cũng đối với thiệu tử Hằng gật đầu ý bảo. Theo sau, vẫn là My chủ động mở miệng nói, thượng một lần ở lễ chiếu đầu thấy được, chỉ tiếc không cơ hội trả hỏi, hiện tại có cơ hội, rốt cuộc gặp được ngươi lưu sơn chân diện mục, hiện tại xem ra, khó trách an ninh đem ngươi tảng như vậy khẩn. Nói lời này thời điểm, My Lan nói mang lên chế nhạo hương vị. Thiệu tử hằng mặt không đổi sắc tiếp tục nói, an ninh cùng ta để qua các ngươi nhị vị đối nàng thực chiếu cố. Nơi nào là chúng ta chiếu cố nàng? Là nàng chiếu cố chúng ta mới lạ. Nói, My Lan trực tiếp đem kia 500 vạn sự tình ở thiệu tử hàng trước mặt nói một hồi. Nói xong, tiếp tục nói, An ninh là vị hảo cô nương, đáng giá hảo hảo quý trọng. Ta sẽ hảo hảo quý trọng nàng. Thiệu tử hằng nghe ra My Lan ý ngoài lời, thuận thế tiếp theo My Lan nói nói. Nhìn ra thiệu tử hàng thiệt tình thực lòng, My Lan khỏe môi mỉm cười càng sâu. Mà theo sau, My Lan đem tô An ninh đưa tới bên kia. Lưu lại thiệu tử hàng cùng mình tấn hoa hai người. Đem tô an ninh đưa tới một bên lúc sau, My Lan liền lại tiếp tục nói, Các ngươi, chúng ta hiện tại ở bên nhau. Quả nhiên như thế. My Lan tán thành gật gật đầu, theo sau cười cười, thật đúng là làm ta nói chúng rồi, lúc này mới mấy ngày ngươi thế nhưng đã bị bắt lấy. Nghe My Lan nói, tô an ninh tức khắc một, cái gì gọi là bị bắt rồi. Nhìn ra tô an ninh không được tự nhiên, My Lan cười một tiếng nói, nào không nói này đó, ta hôm nay ước ngươi ra tới mục đích chủ yếu vẫn là vì lần này kỳ huyễn đại lục phòng bán vé. Ngươi cũng biết, phòng bán vé lấy được thực tốt thành tích. Đến vừa mới, phòng bán vé đã phá 200 triệu, không có gì bất ngờ xảy ra. Bộ điện ảnh này sẽ trở thành năm nay một cái đại đứng đầu. Quan trọng nhất chính là, lần này tham gia đầu tư người đều có thể đủ đại kiếm một bút. Bởi vậy, ở hôm qua thông, chi những cái đó người đầu tư thời điểm. Bọn họ đưa ra muốn ngầm tổ chức Khánh Công Yến quyết định, ngươi làm người đầu tư chi nhất, cũng yêu cầu tham gia, cho nên, ta kêu ngươi tới nói một thân, thuận tiện nhắc nhở vài câu. Mi Lan bắt đầu ở tô an ninh bên thai lại nhải mở miệng. Mà nghe xong, tô an ninh lại là kinh ngạc nhìn liếc mắt một cái Mi nàng không nghĩ tới chính là, Mi Lan sở nhắc tới mấy cái người đầu tư thế nhưng là vòng trung tiếng tâm lừng lấy đại nhân vật, những người này đã ở vòng trung lui cư phía sau màn. Tô An ninh cũng chỉ là nhìn đến tư liệu khi gặp qua bọn họ bộ mặt, bọn họ vòng, là giới giải trí đỉnh cấp tồn tại, cho dù nàng làm một cái nho nhỏ đầu tư, cũng không tới phiên nàng thấy bọn họ đi. Đương nhiên, Tô An ninh cũng đem chính mình này đó nghi hoặc hỏi ra khẩu. Thực mau, My Lan cười tủng tìm cấp ra đáp án, một là bởi vì chúng ta dẫn tiến, nhị chính là bởi vì ngươi kia đoán mệnh bản lĩnh, bên trong tựa hồ cũng có một vị đã từng tìm ngươi tính quá mệnh. Hắn nói ngươi tính thực chuẩn, mặt khác vài vị đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, cho nên cũng muốn cứ gọi ngươi đi gặp thượng một mặt, bất quá mặc kệ mục đích là cái gì, trông thấy bọn họ, đối với ngươi tình đổ chỉ có tuyệt đối chỗ tốt. Cũng là coi trọng tô an ninh, My Lan mới có thể đối tô an ninh có lần này cơ hội mà cảm thấy cao hứng. Cảm ơn My Lan thỉ. Nghe ra My Lan thiệt tình từ lòng, tô an ninh nghiêm túc cảm tạ nói. Cơ hội như vậy đối với nhu cầu cấp bách ở giới giải trí chung đứng vững góp chân nàng tới nói thật là khó được cơ hội tốt. Ai làm ngươi cùng ta hợp ý đâu? Mi Lan mặt mày lại cười nói. Một lát sau, Mi Lan mang theo tô an ninh trở về tại chỗ. Kế tiếp bốn người chi gian chính thức bắt đầu rồi buổi chiều trà hình thức, tùy ý tâm sự thiên, uống qua trà, ăn một ít lão kinh đô đặc sắc điểm tâm ngọt lúc sau, tô an ninh cùng thiệu tử hàng rời đi. Lưu lại My Lan nhìn về phía Minh Tấn Hoa, nói thẳng, thế nào? An ninh vị này bạn trai, là một nhân vật. Đơn giản bốn chữ, nói ra Minh Tấn Hoa đối thiệu tử hàng nhất chân thật cái nhìn. An ninh là một nhân vật, nàng bạn trai tự nhiên cũng không kém. My Lan tan thành gật gật đầu. Minh Tấn Hoa cười mà không nói, trong đầu lại hiện lên vừa mới cùng thiệu tử hàng ngắn ngủi giao lưu cảnh tượng. Nếu hắn không đoán sai nói, này một vị thân phận nhất định không đơn giản. Vô cùng có khả năng là này kinh đô trung đỉnh cấp thế gia tồn tại. Có như vậy một tòa chỗ dựa, tô an ninh gì sầu không thể phát triển an toàn. Húng chi, tổ an ninh bản thân sở đại biểu thực lực cũng không dùng khinh thường. Có lẽ không cần bọn họ hỗ trợ, tô an ninh cũng sớm hay muộn có thể bước vào giới giải trí đỉnh cấp vòng. Cho nên, bọn họ bán tô an ninh một cái hảo, cũng chưa chắc không thể. Chương 125 Lúc này, Từ Minh Tấn Hoa cùng My Lan ghế lô đi ra Tô An Ninh cùng Thiệu Tử Hằng từ lầu 3 bắt đầu hướng lầu 2 đi đến. Xuống thang lầu khi, Tô An Ninh nhìn về phía bên cạnh Thiệu Tử Hằng, thấp giọng do hỏi, vừa mới Minh ảnh đế cùng ngươi hàn huyên cái gì? Hỏi ta một ít vấn đề, không nên trả lời ta nẽ tránh qua đi. Thiệu Tử Hằng nhẹ nhàng bâng cơ nói, Minh Tấn Hoa ở vòng chung kinh doanh nhiều năm, nhân mạch cùng xử sự thủ đoạn gì đó không cần phải nói. Vừa mới Minh Tấn Hoa chỉ là đề ra nói mấy câu, nếu không phải hắn cảnh giác, chỉ sợ hắn gốc gác liền phải bị đào không sai biệt lắm. ân Nghe được thiệu tử hằng nói, Thô An Ninh không lại truy vấn. Minh Tấn Hoa cùng My Lan bất đồng, My Lan hiện tại cùng nàng kết giao lớn nhất nguyên nhân là xuất phát từ đối nàng hảo cảm, mà Minh Tấn Hoa suy xét càng nhiều mà thôi. Thực mau, hai người cầm tay đi xuống lầu 2. Vừa mới đến, nên diện lại đi tới một hình bóng quen thuộc. Nhìn đến người này, Tô An Ninh dừng bước chân. Tô An Ninh. Chu Vũ đứng ở Tô An Ninh trước mặt, khuôn mặt cười kiều diễm. Có việc. Tô An Ninh không mặn không nhạt nói. Chu Vũ nhìn Tô An Ninh lãnh đạm phản ứng, nhìn nhìn lại ở Tô An Ninh bên cạnh cả người tản ra người sống chớ gần hơi thở thiệu tử hằng Một loại lo lắng đau đớn đánh nút lại, nàng đến như thế nào áp chế chính mình mới có thể khống chế được lúc này làm tô an ninh từ thiệu tử hàng bên người cút ngay xúc động. Nàng ở lơ đãng biết tô an ninh mang theo một người nam nhân tới tiệm cơm cafe này thời điểm, bước chân liền không chịu khống chế tới. Chân chính nhìn đến hai người sóng vai mà đứng thời điểm, nàng cả người như rơi xuống đất ngủ. Phía trước bởi vì một ít việc không cẩn thận đắc tội, hôm nay chính thức cùng người nói tiếng thực xin lỗi, hy vọng về sau chúng ta còn có thể có cơ hội tiến hành hợp tác. Chú Vũ trong lòng thầm hận, nhưng là trên mặt lại hiển lộ ra vài phần xin lỗi, hơn nữa rũ mi tốt mục, lúc này thoạt nhìn thật đúng là có một loại đoạt người trong mắt mỹ cảm, ít nhất lúc này chung quanh đã có mấy song tầm mắt rừng ở Chu Vũ trên người. Mặt khác, chính là chú ý tô an ninh cùng Chu Vũ chi gian giao phong. Một cái là gần nhất thanh danh có chút xuống dốc một đường hoa đán, một cái khác là hiện tại đang lúc hồng tân nhân hoa đán, này hai người đối thượng cũng coi như được với là lực lượng ngang nhau. Hơn nữa, lúc này Chu Vũ chính là chủ động hạ thấp giá trị con người, rốt cuộc lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, Chu Vũ mức độ nổi tiếng vẫn là sẽ so Tô An Ninh cao thượng như vậy một ít, hơn nữa, nhập vòng cũng so Tô An Ninh sớm, Tô An Ninh cho dù đang lúc hồng, nếu là thái độ quá mức khinh cuồng, cũng dễ dàng làm ở đây một ít nhãn hiệu lâu đời diễn viên lưu lại không tốt quan cảm. Cho nên, lúc này Không ít người vẫn là rất tò mò Tô An Ninh rốt cuộc sẽ như thế nào xử lý Thực mò Tô An Ninh ở đánh giá Chu Vũ một lát sau Cấp ra chính mình đáp lại Ơn, ta đã biết Nghe xong Tô An Ninh nói Nơi xa không ít làm bộ uống trà Thật sự ở nghe lén các minh tinh lập tức lốc Cứ như vậy xong rồi Chu Vũ cũng là đồng dạng cảm tưởng Khoe miệng nhịn không được run dẩy một chút Tô An Ninh không tiếp nàng chiêu Nàng muốn như thế nào làm Còn có việc Tô an ninh ở trù vũ xứng sở ngay sau đó, tiếp tục mở miệng nói. An ninh ngươi có phải hay không không muốn tha thứ ta? Ở tô an ninh ra tiếng lúc sau, trù vũ nhanh chóng giấu đi chính mình vừa mới vô thố, trên mặt tiếp tục vẫn duy trì xin lỗi nói. Ta đã tiếp thu người xin lỗi. Tô an ninh đáp lại, thần sát mang theo khách khí cùng xa cách. Nhưng trù vũ cắn môi, mỹ mi khen hữu, sau đó giống như lơ đảng hướng tới thiệu tử hàng trên người nhìn thoang qua. Đối thượng kia Trương khuôn mặt tuấn tu khi, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Nhưng cái gì? Nói. Tô An ninh không làm Chu vũ hàm hồ qua đi, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, Chu vũ loại này thủ đoạn nàng thấy được nhiều, còn sẽ sợ sao? Chỉ là nàng không nghĩ tới lúc trước ở chính mình trước mặt giống như thân hòa kỳ thật cao ngạo Chu vũ sẽ làm ra như vậy hoa lê dính hạt mưa tiểu nữ nhân tư thái. Chu vũ bị tô An ninh nói đỉnh có chút á khẩu không trả lời được, nửa ngày. Mới lại tiếp tục nói, chúng ta có thể tìm một châu ngồi xuống nói chuyện sao. Ta không rảnh. kia tiếp theo có cơ hội đi. tương lai mấy tháng nổi ta cũng chưa cái gì không. Còn có, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, gần nhất khả năng thai họa lâm môn, làm việc yêu cầu thu liễm một chút. Ở Chu Vũ không lời gì để nói lúc sau, Tô An Linh đoan trang Chu Vũ mặt, chậm rãi cấp ra chính mình một cái khá tốt kiến nghị. Ở Chu Vũ lại một lần không lời gì để nói khi, một bên có vây xem minh tinh ở uống trà có mấy cái không cẩn thận đem trong miệng nước trà cấp phốc ra tới, tức khắc chi gian, toàn bộ hai tầng làn tràn hò khăn thanh. Người không nghĩ tha thứ ta, cũng không cần phải nói chuyện giật gân đi. Chu Vũ sau khi nghe xong lúc sau, không khỏi mà nhấp môi nói, thần sắc bên trong toát ra vài phần đau thương. Ta đoán mệnh vẫn là đính chuẩn. Ngươi thượng một lần hãm hại thiệu thi nhã không giống nhau bị tính ra tới sao. Tô an ninh tiếp theo Chu vũ nói đầu tiếp tục nói, đang nói chuyện chi giàn tiếp tục đem Chu vũ xin lỗi sự tình hoàn toàn mở ra tới nói. Chu vũ nghe lời này, dư quang không tự giác mà hướng thiệu tử hàng trên người lướt đi, chỉ là nhìn lại thời điểm, thiệu tử hàng chỉ là lặng lặng đứng ở tô an ninh bên cạnh không nói một câu, tựa ở duy trì tô an ninh hết thể quyết định, cũng chỉ là như thế này. Chú Vũ một lòng cũng ghen ghét phát cuồng. Tô An ninh rốt cuộc có chỗ nào sẽ đáng giá hắn như vậy nhìn với con mắt khác, mà hắn đang nhìn một nữ nhân khác thời điểm lại không biết có một nữ nhân ở sau lưng yên lặng chú ý hắn thật lâu thật lâu. Mà hiện tại, nàng thế nhưng còn lo lắng hắn đối nàng sẽ có cái dạng nào quan cảm. Nhìn chú Vũ lại một lần nhìn về phía bên cạnh thiệu tử hằng, Tô An ninh đôi mắt hơi hơi chấp động, theo sau ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Nàng còn tưởng rằng Chu vũ là vì cái gì mới lại đây tìm nàng, nguyên lai ý của tuy ông không phải ở rượu. Đem tầm mắt từ thiệu tử hằng trên người thu hồi Chu vũ đối thượng chính là tô an ninh kia mang theo cười nhạo ánh mắt, tức khác một loại nan kham ập vào trong lòng, nhịn xuống quay đầu liền đi xúc động, tiếp tục mở miệng giải thích nói là, chuyện này thật là ta làm sai, ta sẽ chính miệng hướng thiệu thi nhã xin lỗi, nhưng là giờ này khác này, ta cũng là nghiêm túc hướng ngươi xin lỗi. Nói, cũng không màng tô an ninh cái gì phản ứng, lại là tự quyết định nói, có lẽ ta có chỗ nào nói không đúng, nhưng ta là thật sự cảm thấy xin lỗi. Thực xin lỗi, ta lập tức rời đi. Nói xong, chú vũ xoay người liền đi, để lại cho ở đây người một cái quật cường lại chọc người chịu mến bóng dáng. Nhìn chu vũ thân ảnh đi xa, hiện trường các minh tinh thực mau liền thu hồi chính mình tầm mắt. Trận này giao phong vẫn là rất có xem điểm. Ít nhất bọn họ đã biết tô an ninh này một vị tân nhân thật đúng là chính là không dựa theo lẽ thường ra bài A. Bất quá, xem hoàn toàn trình, bọn họ lại vẫn là nhìn ra điểm đồ vật, Chu vũ vô duyên vô cớ chạy đến tô an ninh trước mặt trang đáng thương làm cái gì. Ở đây nam các minh tinh không đoán ra vài thứ tới, nhưng thật ra có mấy cái vẫn luôn ở quan sát nữ minh tinh xuyên thấu qua Chu vũ vừa mới ngắn ngủi hai lần tầm mắt đã nhận ra một chút đồ vật. Mặt ngoài xem. Chú Vũ là hướng về phía tô an ninh tới, chính là trên thực tế, đại khái là hướng về phía tô an ninh bên cạnh vị kiêu cực phẩm nam nhân đi, chỉ là thoát nhìn, hiệu quả không lớn. Tuy rằng mặt ngoài tới xem Chu Vũ diện mạo càng có sâm lực tính, nhưng không biết vì sao, nhưng tô an ninh cùng Chu Vũ mặt đối mặt đứng thời điểm, Tổng hội không tự giác mà đem lực chú ý đặt ở tô an ninh trên người, càng quan trọng là tô an ninh bên người vị này. Vừa mới chu vũ vô luận là trang đáng thương vẫn là cái gì, hắn trong ánh mắt đều không có bất luận cái gì dao động, hắn ý tứ đã rõ ràng, ở hiện trường mọi người chung, trừ bỏ tô an ninh, những người khác, không quan trọng. Hiện tại có không ít nữ minh tinh tuổi đều đã không tính nhỏ, đối loại này tranh đoạt nam nhân sự xem đến so với ai khác đều minh bạch. Có chút nam nhân, không cần làm chút cái gì, ngoắc ngoắc ngón tay là có thể làm hắn đi theo người, thật có chút nam nhân. Ngươi làm lại nhiều, hắn ấy mắt vẫn là không có ngươi. Tô An Linh bên người nam nhân vừa lúc chính là này một loại. Như vậy nghĩ, những người này chậm rãi thu hồi suy nghĩ, lại nhìn về phía Tô An Linh cùng thiệu tử Hằng vừa mới sở trạm giờ địa phương, hai người sớm đã không thấy thân ảnh. Lúc này, từ tiệm cơm cà phê ra tới Tô An Linh cùng thiệu tử Hằng đã lái xe bắt đầu về nhà, mà trên đường... Tô An ninh cùng thiệu tử Hằng cũng chưa nhắc tới Chu vũ cái này vào nhầm nhạc đệm. Trong chốc lát sau, xe đến tiểu khu, đem xe đỉnh đến bãi đô xe, hai người mới từ trong xe ra tới, thiệu tử Hằng trong tay di động liền lớn tiếng văng lên. Đương thiệu tử Hằng thấy rõ mặt trên tên khi, thiệu tử Hằng nhíu mày tiếp nổi lên điện thoại. ân khi nào? Ta lập tức đến. Cắt đứt điện thoại sau, thiệu tử Hằng nhìn về phía Tô An ninh, nghiêm mặt nói, ta nhiệm vụ trước tiên. Hiện tại muốn đi. Thuận buồm xuôi gió. Tình huống tới ra tới, Tô An ninh ở một trận ngoại ý muốn lúc sau liền cấp ra chính mình nho nhỏ chúc phúc. Thiệu tử Hằng không đối những lời này phát biểu bất luận cái gì ý kiến, mà là tiến lên đi rồi một bước, ấn Tô An ninh vai, nhanh chóng ở Tô An ninh trên trán rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, chờ ta trở lại, còn có, chớ quên ta. Sau khi nói xong, buông ra Tô An ninh, trực tiếp mở cửa xe lên xe. Ngay sau đó, xe gào thét rời đi. Tô An ninh tại chỗ đứng đó một lúc lâu, sờ sờ chính mình cái chắn sau, xoay người tiến vào thang máy. Một lát, về đến nhà, mở cửa vào cửa, lại phát hiện trong nhà nhiều một đôi giày. Ngầm đầu vừa thấy, tả lập thân ảnh ánh vào mỹ mắt. Lúc này, Tô An tân cùng thiệu thư dương đang ngồi ở một bên trên bàn cơm nhai thứ gì, thấy Tô An ninh thời điểm, hai cái mơ hồ không rõ kêu Tô An ninh nhưng rõ ràng không có dư thừa động tác, hiển nhiên là bị trên bàn thức ăn cấp mê hoặc. Một bên đứng tả lập thấy thế cũng hướng tới tô an ninh đánh một tiếng tiếp đón. Người đã trở lại. Tô an ninh gật đầu, lại nhìn nhìn trên bàn cơm phóng mấy cái đóng gói túi. ân đã trở lại. Đáp lời, thấy tô an ninh chú ý trên bàn cơm đồ vật, tả lập tiếp tục giải thích nói, đó là cho ngươi cùng an tân mang quê quán thổ đặc sản, còn có ta mẹ làm thịt nướng. Cảm tạng. Chỉ là ngươi như thế nào không ở nhà nhiều ngốc mấy ngày? Tô An ninh hỏi, hôm nay mới đại niên sơ tam. Có thể về nhà ăn Tết đã thực hảo, lại nhiều ngốc mấy ngày, công tác của ta kế hoạch liền phải bị quay rời. Tà lập bất đắc dĩ mở miệng nói, cũng liền Tô An ninh thái độ như thế nhàn nhã. Phải biết rằng hiện tại có chút đoàn phim ở đại niên mùng một liền khởi công, có chút công ty bắt đầu chủ bị năm đầu quay chụp kế hoạch, như vậy diễn sinh đương nhiên là các đại công ty quản lý. Phòng làm việc bắt đầu vì chính mình kỳ hạng nghệ sĩ tranh thủ thông cáo, tuy rằng nói hiện tại Tô An Linh đầu năm có một bộ điện ảnh cùng với một bộ phim truyền hình muốn bắt đầu quay trụ, hắn không cần nhọc lòng, nhưng Tô An Linh một ít đại ngôn lại yêu cầu bắt đầu chuẩn bị, cho nên hắn là không hành động không được, đây là hoàn cảnh chung bước. Nghe xong, Tô An Linh mở miệng nói, có cái gì yêu cầu ta làm, cứ việc mở miệng. Khu khu nghe Tô An Linh khí phách tuyên ngôn, tả lập khu khu. Theo sau nói, thật đúng là có mấy thứ ngươi có thể giúp, có thể hay không mang mấy cái công tác tân thiêm tân nhân đến đoàn phim quen thuộc quen thuộc. Đoàn phim nội luôn có một ít tiểu vai phụ gì đó. Loại sự tình này, rất nhiều một đường hoa đán nổi tiếng đều sẽ làm. Mở phòng làm việc chính là chính mình phòng làm việc kỳ hạ nghệ sĩ. Không có phòng làm việc giống nhau cũng sẽ là cùng cái người đại diện hạ sư đệ sư muội Đến lúc đó điện ảnh cùng phim truyền hình bắt đầu quay sau, ta đi hỏi một chút đạo diễn. Tô an ninh trầm ngưng một hồi, xem như ứng thừa xuống dưới. Bất quả nếu là đạo diễn không đồng ý gì đó, cũng không có việc gì, đừng làm cái này ảnh hưởng ngươi ở đoàn phim quay chụp Tà lập làm như nghĩ tới cái gì, lại lập tức giận dò nói. Ấn. Tô an ninh đáp nhẹ. Ở ngươi một câu ta một câu nói chuyện phim chung, tô an ninh cùng tà lập hai người cũng đã chẩm rãi đi hướng phòng khách. Tô an ninh thuận thế ngồi vào trên sofa, mở ra tivi. Trực tiếp nhanh chóng ấn tới rồi giải trí tin tức kênh. Tạ lập cũng đi theo ngồi xuống tô an ninh bên cạnh, sau đó tiếp tục nói, ngươi vừa mới đi nơi nào? Đi trả chi ngữ? Đi nơi nào làm cái gì? Đối cái này các minh tinh tụ tập thiên đường, tạ lập cũng là biết đến, phía trước bồi đình ra đi qua vài lần. Kỳ huyến đại lục đầu tư phương muốn trông thấy ta. Đầu tư phương? Nghe thấy cái này vẫn cảm từ ngữ, tạ lập nhịn không được nghĩ nhiều. Thấn Hoa Ca cùng My tỷ đều ở. Không có bọn họ, ta cũng yên tâm. Tả lập đánh ha hả nói, ai dám đánh tô an ninh chủ ý. Không sợ bị tô an ninh trái lại đánh. Hơn nữa, tả lập cũng là biết tô an ninh ô long đầu tư 500 vạn sự. Đúng lúc này, trong TV vừa vận chuyển đến người chủ trì bá ra có quan hệ kỳ huyến đại lục phòng bán vé tin tức. Kỳ huyến đại lục tự hôm qua chiếu đến bây giờ, lần đầu chiếu nửa ngày phòng bán vé phá trăm triệu. Đầu ngày phòng bán vé tích lũy 1.7300 triệu, xem ảnh đợt người 480 vạn, đánh vỡ năm trước đại niên mùng 1 chiếu 4 thầy cho đầu ngày 1.3300 triệu ký lục. Sáng tạo quốc nội đầu ngày tối cao phòng bán vé, đơn ngày tối cao phòng bán vé ký lục, mà cho tới bây giờ, kỳ huyền đại lục tổng phòng bán vé đã đạt tới 30500 triệu, hơn nữa còn vẫn cứ vẫn duy trì 30% nhiều cao bài. Phiến suất Cùng với đồng kỳ cảnh giới cùng với tận trời chờ vô pháp đối này sinh ra lay động năng lực mà sắp chiếu mấy bộ điện ảnh theo người trong nghề phân tích cũng vô pháp dao động kỳ huyến đại lục bá chủ địa vị này bộ Hollywood thức hoa hạ phim phẹn tạ sĩ có thể cho chúng ta mang đến thế nào kỳ tích đâu. Kế tiếp là cho tới bây giờ nội địa lời nói phòng bán vé bảng xếp hạng. Đệ nhất danh, kỳ Huyễn đại lục. Đệ nhị danh, cảnh giới. Đệ tam danh, tận trời. Càng nghe, Tô An ninh cùng tả lập hai người liền càng cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng biết này bộ phim nhựa phòng bán vé không tồi, nhưng lại không nghĩ rằng đã đạt tới nghịch thiên trình độ. Kế tiếp Hoàng Kim 7 ngày thời gian, mỗi ngày phòng bán vé chỉ sợ cũng sẽ ở 100 triệu trở lên, như vậy tính ra, đến toàn bộ chiếu đại thể hoàn thành lúc sau, này bút số lượng nhất định đại kinh người. Mà Tô An ninh mặt khác một bộ đường nữ chủ điện ảnh cảnh giới. Tuy rằng không có kỳ huyễn đại lục như vậy người thiên, nhưng cũng ở hôm nay tổng phòng bán vé đột phá 100 triệu. Cái này số lượng đối với cảnh giới như vậy đầu tư tuyệt đối là kiếm thiên. Như vậy tưởng tượng, tả lập tại hạ một khắc, trực tiếp cầm di động tính toán khí tính lên. Nhìn cuối cùng đến ra nhìn thấy ghê người số liệu, tả lập nhìn tô an ninh ánh mắt mang theo một tia khó có thể miêu tả. Theo sau buồn bạn nói, an ninh, ngươi thế nhưng ngắn ngủn 2 ngày nội liền kiếm trở về gần 500 vạn. Nghe tả lập theo như lời số liệu, tô an ninh kinh ngạc những mày, lại chướng Nuốt nuốt nước miếng, tả lập lại tiếp tục nói, bất quá, an ninh, chúc mừng ngươi. Có này hai bộ điện ảnh đi đầu, ngươi kế tiếp có thể nên đón điện ảnh thông cáo tuyệt đối không phải ít. Nghe tả lập càng thêm hưng phấn ngữ khí, tô an ninh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, lại đem lực chú ý thả lại tới rồi ti vi thượng. Lúc này... Trong TV người chủ trì đang ở bá báo tin tức lại là có quan hệ đến nay ngày bắt đầu đầu bá nhị đại sinh hoạt, nhìn đến tên này, Tô An ninh trước tiên liền nghiêm túc một chữ không lẩu nghe song lên. Từ quốc người thừa kế phục chế nhị đại sinh hoạt, là dễ giáp giải trí ở năm trước người thừa kế hỏa bạo hoa hạ lúc sau bỏ vốn giá cao mua bản quyền sản vật, đến bắt đầu quay tới nay vẫn luôn bị chịu chú mục nhưng nhân trước mấy tháng hoa hạ cùng quốc ở chính trị thượng đánh cờ. Khiến cho nên bộ phim truyền hình tạm hoán bá ra bước chân, hiện tại theo hai nước quan hệ cải thiện, nhị đại sinh hoạt cũng bắt đầu mà thế, từ Giang chỉ mạn cùng nữ Phạm diễn viên chính. Mà từ Giang chỉ mạn diễn viên chính thành tiên hiện tại còn tại Tây Bắc đài truyền hình bá ra, nhưng giả tỉnh tao ngộ hoạt thiết lư, làm Giang chỉ mạn giả tỉnh nữ vương danh hiệu bị chịu nghi ngờ, mà hiện tại, nhị đại sinh hoạt lại một lần bước lên Tây Bắc đài truyền hình, hay không có thể làm Giang chỉ mạn đoạt lại giả tỉnh nữ vương danh hiệu mà nhị đại sinh hoạt đụng phải hiện tại giả tỉnh cao cao tại thượng tăng giới, phim thần tượng đối thượng tiên hiệp kịch, ai thắng ai thua. Kinh thỉnh đêm nay 7.40 chú ý Tây Bắc đài truyền hình. Nghe xong, hồi tưởng vị này người chủ trì ở trình đoạn chung nhiều lần nhắc tới Giang Chỉ Mạn cùng với nhị đại sinh hoạt, tô an ninh đáy mắt hiện lên một đạo suy nghĩ sâu xa, cái này kênh sau lương sở đứng chỗ giữa vẫn chưa là dễ giáp giải trí, lại vì giúp nhị đại sinh hoạt tuyên truyền mà dẫm tam bộ phim truyền hình Đây là giang chỉ mạn vận khí ở tắc quái. Nàng vẫn là đi lên như vậy một cái bất quy lộ. Mà theo sau, tô an ninh lại nghĩ tới cái kia ở giang chỉ mạn phía sau bạch dịch, chấm rãi, đáy mắt lộ ra một mặt lạnh lùng. Cái này qua tuổi, không ngừng là sự nghiệp của nàng muốn bước hồi quý đạo, đối phó vị này bạch dịch cũng muốn bước hồi quý đạo. Cùng lúc đó, bên kia, tô an ninh lúc này suy nghĩ bạch dịch đang xem xong người chủ trì bá báo tin tức sau. Nhìn về phía bên cạnh Giang chỉ mạn thế nào này hiệu quả rõ ràng ân ít nhiều bạch đại sư ngươi thủ đoạn cao siêu Giang chỉ mạn gật đầu phụ hỏa mở miệng nói chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác ta sẽ bảo sự nghiệp của ngươi thuận thuận lợi lợi Bạch dịch hưởng thụ Giang chỉ mạn thái độ đáy mắt hiện lên một mặt tự đắc mà âm thầm chú ý bạch dịch Giang chỉ mạn ở nhìn đến bạch dịch thần sắc khi một lòng chậm rái chầm xuống dưới Nếu là lại tiếp tục đi xuống, có phải hay không thật sự như Tô An Linh theo như lời, là một cái bất quy lộ. Nhưng hồi tưởng ở nàng này tin tức phía trước Tô An Linh sở diễn hai bộ điện ảnh sáng lập kỳ tích, giang chỉ mạn khẽ tắn ngôi, lại buông xuống cái kia nẻ mầm ý niệm. chương 126-126 Đêm đó, nhị đại sinh hoạt bắt đầu ở Tây Bắc đài truyền hình chính thức phát sóng. Đại niên sơ tam, vô luận là học sinh đảng vẫn là công tác đảng đều ở nghỉ chung. Như vậy thời gian điểm đối với một cái phim truyền hình đầu bá tới nói là quan trọng nhất. Đặc biệt là học sinh đảng, học sinh đảng luôn luôn là phim thần tượng xem kịch chủ lực, này đối với nhị đại sinh hoạt tới nói tuyệt đối là một cái tuyệt hảo cơ hội, nhưng đối hiện tại còn ở đua giả tỉnh mặt khác phim truyền hình liền không xem như một cái tin tức tốt, đặc biệt là vừa mới mới vừa bá ra chưa bao lâu phim truyền hình. Vốn dĩ cạnh tranh cũng đã đủ kịch liệt, Phía trước đông nam đài truyền hình tam giới cùng tây bắc đài truyền hình thành tiên đánh lửa nóng, bọn họ tránh đi mũi nhọn, đem thời gian đẩy sau, mặt sau kết quả ra tới, tam giới đích xác ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành phim truyền hình giới một đại bá chủ, bọn họ ngạnh sinh sinh chờ đến này tam giới bá đến một nửa, lại chờ tới rồi học sinh đảng nghỉ thời kỳ bắt đầu bá ra phim truyền hình, lại không nghĩ rằng lúc này tây bắc đài truyền hình đột nhiên lại lấy ra một cái để tài độ không nhỏ phim thần tượng. Tam giới Châu Ngọc ở trước, bọn họ muốn chiếm trước phim truyền hình đã rất khó, này nhị đại sinh hoạt tới xem náo nhiệt gì. Cho nên so với tam giới tới, có mấy nhà giải trí công ty đã đài truyền hình đối Tây Bắc đài truyền hình cùng dễ giáp giải trí liền nhiều một ít câu hán hận. Chính là bởi vì như vậy hán, bọn họ những người này không làm, ở nhị đại sinh hoạt bởi vì là phục chế hát quốc người thừa kế mà ở trên mạng khiến cho nhiệt độ lúc sau. Này đó công ty trước người truyền thông lại bắt đầu đối nhị đại sinh hoạt ở trước đó tiến hành rồi làm thấp đi, giữa hai bên trực tiếp ở trên mạng náo luật lên. Mà đối với cảnh tượng như vậy, phong thần giải trí lúc này đứng ở người đứng xem vị trí thượng, dù sao hiện tại tam giới lã vọng buông cần, này nhị đại sinh hoạt nhiệt độ lại cao, cũng là vô pháp cùng tam giới bằng được. Bất quá đối với Tây Bắc đài truyền hình lựa chọn ở tam giới bá ra thời gian phát sóng, Phong thần giải trí cùng Đông Nam Đài truyền hình chỉ có thể nói Tây Bắc Đài truyền hình rất có can đảm. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Tây Bắc Đài truyền hình rốt cuộc có thể từ bọn họ tam giới trong miệng sẽ xuống nhiều ít thì tới. Ở Tây Bắc Đài truyền hình bắt đầu vì này bộ phim truyền hình làm chuẩn bị thời điểm. Phong thần giải trí cùng Đông Nam Đài truyền hình cũng ở chú ý Tây Bắc Đài truyền hình động tĩnh. 19h40, ở Trung ương Đài truyền hình tin tức bá báo xong lúc sau. Các đài truyền hình bắt đầu tiến vào chính mình chuyên trúc vài phút quá độ tiết ngủ. Đông Nam đài truyền hình bởi vì có tam giới cao dạ tỉnh tự tin nơi tay, trước vài phần dùng cho một cái ngắn ngủi sinh hoạt tiểu thường thức, sau vài phút trực tiếp mở ra quảng cáo hình thức, này đó quảng cáo đối với Đông Nam đài truyền hình tới nói chính là sống sở sở tiền. Mà cây Bắc đài truyền hình ở ngay lúc này lại là lựa chọn bắt đầu truyền phát tin nhị đại sinh hoạt trước hai tập cánh hoa, Muốn thông qua duy mị cảnh tượng cùng tươi mát bầu không khí hấp dẫn càng nhiều người xem. Thời gian càng ngày càng tới gần 19h40 phút, khán giả cũng bắt đầu ngồi xuống quan khán chính mình thích xem nhân vật. Tô an ninh trong nhà. Thiệu thư dương ở biết nhà mình nhị thuốc ra nhiệm vụ lúc sau, liền thập phần thản nhiên mà đem chính mình hành lý dọn tới rồi tô an ninh trong nhà, hắn ý tư sao. Dù sao đều là người một nhà. Tô An Tân đối với Thiệu Thư Dương cái này bạn chơi cùng cùng nhau tới cấp chính mình trụ vẫn là thực vui mừng. Mà hai người ở 7 giờ 40 phút như vậy thời gian, đều sẽ đúng giờ canh giữ ở TV trước, xem Tô An Ninh tâm giới, làm trong đó quan trọng vai phụ, cho dù là tam giới quán nữa. Tô An Ninh như cũ vẫn là ở phim truyền hình, cũng dựa vào thảo hỷ nhân thiết ở thắng được không ít người xem thích. Tô An Tân cùng Thiệu Thư Dương hai người chính là trần trùi Tô An Ninh một đảng. Mỗi lần Tô An ninh vừa xuất hiện, hai người đều là một bộ có chung vinh dự bộ dáng. Lúc này, ở thời gian sắp đến 7 giờ 40 phút thời điểm, hai người đã canh dự ở TV trước, sau đó rất có hứng thú nhìn Đông Nam đài truyền hình phim truyền hình. Nhìn hai người như vậy, Tô An ninh nguyên bản muốn xem ràng chỉ mạng này bộ tân phim truyền hình kế hoạch chỉ có thể sửa từ dùng máy tính xem đài truyền hình phát sóng trực tiếp. Ngồi ở trên sofa, Tô An ninh mở ra máy tính. Chờ nhị đại sinh hoạt phát sóng. Một lát sau, nhị đại sinh hoạt bắt đầu rồi phiến đầu khúc, trong TV tam giới cũng đồng bộ thả ra phiến đầu khúc. Lại là trong chốc lát sau, hai bộ phim chính đều bắt đầu rồi. Tam giới lúc này đang ở bá gia chính là tần vũ cùng đồng lâm sở đóng vai ma giới thái tử cùng tiên giới tiên nữ thành công ở Tô An Ninh sở diễn vu tộc thánh nữ vu nguyệt bên người đứng bứng vàng góp chân, ở đương vu nguyệt bên người người hầu trung. Hai người đối vu tộc có càng ngày càng nhiều nhận thức, ma giới thái tử càng kiên định muốn trừ bỏ vu tộc tín niệm, nhưng thiên giới tiên nữ lại từ nữ tính góc độ thượng thấy được vu nguyệt trên người sở gánh vác đồ vợ. vu nguyệt lấy một người chi thân chống đỡ nổi lên vu tộc chính tộc. vu nguyệt ở, vu tộc liền sẽ không lùi bước. Thiên giới tiên nữ có thể nhìn ra tới, ma giới thái tử cũng có thể nhìn ra tới. Đối với tình huống như vậy, hắn trong lòng đã yên lặng mà làm hạ một cái quyết định. Chỉ cần vu nguyệt sẽ ra chuyện, tiêu diệt vu tộc ngày sắp tới. Mang theo như vậy tâm tư, ma giới thái tử bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu vu nguyệt, muốn tử vu nguyệt trên người tìm ra bất luận cái gì một cái nhược điểm. Nhưng ma giới thái tử vô luận như thế nào tìm, vua nguyệt cả người giống như là không có nhược điểm giống nhau. Không, nếu là nói có nhược điểm, vẫn là có một cái, đó chính là vua tộc nghiệp lớn. Ma giới thái tử ở quan sát hồi lâu lúc sau. Đến ra như vậy một cái kết luận, nhưng hắn cũng không có bởi vậy từ bỏ, sau lại trực tiếp nghĩ tới này nhất chiêu. Nhìn đến nơi này, Tô An ninh có chút để cười phi nhiên, không biết vì cái gì, lúc này đứng ở người đứng xem góc độ nhìn toàn bộ chuyện xưa tiến hành khi, liền có một loại để cười phi nhiên cảm giác. Diễn kịch cùng xem phim truyền hình hoàn toàn không phải cùng loại cảm giác. Bất quá, duy nhất có thể xác thực cảm giác được chính là kỹ thuật diễn. Nàng chính mình biểu hiện không làm đánh giá, nhưng tần vũ cùng đồng lầm còn có mặt khác một ít chủ vai phụ thật sự khá tốt. Chính là đại gia như vậy một đám người, mới có tam giới như thế thành tiểu. Nhớ tới quay trục tam giới cùng kỳ huyễn đại lục khi mỗi người nghiêm túc, tô an ninh cảm thấy, hiện tại có này đó thành tích thật là nên được. Một bộ điện ảnh, không nên là bất luận cái gì một người sân nhà. Nghĩ, tô an ninh lại túi đầu nhìn trên máy tính đang ở bá gia nhị đại sinh hoạt. Phong cảnh tú lệ quý tộc học viện, có giày đặc học viện phong đặc sắc giáo phụ, cùng với một trường Trương thanh xuân vô địch tràn đầy Collagen khuôn mặt, làm chỉnh bộ phiến tử ngay từ đầu khiến cho người có một loại hướng tới cảm giác. Tô an ninh hồi tưởng trong đầu kêu ít đòi không có mấy về nguyên thân ở vườn trường nhỏ bé ký ức, ngâm lại, đích sát xem như một ít tốt đẹp hồi ức. Chuyện xưa lại tiếp tục, nam chủ cùng các vai phụ lên sân khấu thật đúng là lệnh người kinh diễm. Nhị đại sinh hoạt đoàn phim vẫn là có tâm, Tìm diễn viên nhan giá trị không thấp. Hướng video phía dưới bình luận chuyên khu vừa thấy, có không ít vong hữu đều ở khen đoàn phim ánh mắt. Nhìn không trong chốc lát, Giang chỉ mạn sở diễn nữ chủ xuất hiện. Giáo phục mặc ở Giang chỉ mạn trên người cũng không có quá lớn không khỏe cảm, trắng non tấu hồng da thịt, mang theo hơi hơi thịt khôn mặt. Giang chỉ mạn ngũ quan đích sắc có thể cho người một loại không thể miêu tả mỹ cảm. Nghĩ đến lần trước nhìn đến Giang Chỉ Mạn tướng mạo cùng lúc này ở phim truyền hình trùng so sánh với, ở quay chụp phim truyền hình khi Giang Chỉ Mạn trạng thái không thể nghi ngờ là thực hảo, khi đó cũng chỉ bất quá mới vừa bắt đầu đi vào tiêu hao quá mức giai đoạn thôi. Ý tưởng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, thực mau, Tô An Ninh tiếp tục xem nổi lên phim truyền hình, ngẫu nhiên ở không gian thời điểm cũng nhìn nhìn tâm giới. Hai tập thời gian thực mau qua đi. Tô An Ninh sau khi xem xong, Trực tiếp điểm đánh tìm tòi Phương bắt đầu tìm tòi trên mạng đối nghị đại sinh hoạt đánh giá. Đảo qua trên mạng bình luận, tuy rằng có đem hoa hạ cùng hát quốc chi gian hai bộ phim truyền hình tiến hành đối lập, nhưng nói tóm lại, chỉnh thể vẫn là cấp này. Bộ phim thần tượng cấp ra một cái so cao đánh giá, duy nhất bị phun tảo chính là một ít vai chính kỹ thuật diễn. Làm diễn viên chính chi nhất Giang chỉ mạn cũng bị phun tảo, nhưng duy trì nàng người lại đồng dạng cũng là không ít, nhan giá trị tại tuyến. Cho dù kỹ thuật diễn có đôi khi có chút thoát